lúc trước ta bị người đột q u y ế t cướp đi mỗi ngày đều muốn bị bọn hắn đánh đập trên thân vết roi không dưới trăm chỗ ta cũng không có gặp bọn họ nương tay qua lý tính khó có thể tin nhìn xem tịch vân phi trong ngực cầm tới vết sẹo sắc mặt trắng bệnh khó coi nhớ tới hai tháng trước chính mình thủ hộ ô thành bất lợi bị đột q u y ế t hiệt lợi khả hãn một đường đánh tới vị thủy sự tình đến nếu như lúc ấy dự vững phòng tuyến cái tia sáu lý tính hai mắt hơi say rượu đỏ bừng trong mắt rõ ràng thế nhưng lão tiểu tử không khóc đi ra chỉ là đưa tay sở lấy tịch vân phi chán hào t i ể u tử ban đầu là ta có lôi với các ngươi mới để các ngươi gặp hại tịch vân phi bật cười lớn chẳng lẽ tướng quân không có ý định công trở về lý tĩnh tinh thần chấn động đương nhiên m u ố n nằm mộng cũng m u ố n hh ắ tịch vân phi đưa tay lôi kéo lý tĩnh ngồi xuống nói không dối gạt tướng quân cái này đ ồ chua phường là ta đại ca cưới vợ xính lễ ta cũng sợ có người đến đoạt ta nếu là ngài có thể xuất thủ chúng ta cùng một chỗ đem cái này đ ồ chua bán vào đột quyết ta nghĩ không ngoài một năm đột quyết nhất định phải thưởng thức ta đại đường bình phong lý tính nhẹ gật đầu không tệ chuyện này có thể thực hiện chúng ta cùng một chỗ năm chỉ là cái này đ ồ chua lúc nào thành xính lễ chương một trăm mười hai mã chu vào cương vị vào thu kính dương tăng thêm mấy phần thanh hoàng sơn lâm quả dại trên cây vốn là có thật nhiều đỏ rực trái cây bất quá bởi vì hạ câu thôn đại lượng mua sắm quả dại bây giờ cũng đều trụi lùi chỉ còn lá dụng không ngừng tàn lùi lý tính một đoàn người Còn tại ự từ Trường Dương, An đi đến Kính đi l trường ừ Kính Dương đi t ở về Tam nguyên quê quán. Trên Nguyên quán. quê đ đi, Lý Lông lòng Tĩnh trước mày s an chỉ, bách bởi vì vì t í h sinh h o ạ trên tình t ạ Tại n chỉnh biến đến ràng. Trường An, g vậy mà cao cuộc sức hóa hết rốt rõ r t đường bình dân tuy nói không phải đại phú đ ạ i quý nhưng bởi vì có một môn tay nghề có thể sống qua ngược lại còn có thể ăn no m ặ cấm đến kính dương vốn cho là sẽ dân chúng lầm than không có nghĩ rằng ngoại trừ quần áo cũ nát một chút dân chúng ngược lại sống được gan cư lạc nghiệp tối thiểu nhất không có xuất hiện bách tính chết đói tình huống mà lại hạ câu thôn một nhóm lý tính cảm thấy nơi đó thôn dân qua so với hắn còn thoải mái có thể là tình huống như vậy cũng không có phóng xạ đến tam nguyên huyện có lẽ là kính dương huyện bách tính bây giờ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ hạ câu thôn đổi được b ộ t gạo hai đem so sánh phía dưới lý tính luôn cảm thấy tam nguyên huyện bách tính qua áo không đủ che thân xanh xao v à n g vọt lọt vào trong tầm mắt có thể cùng đầy khắp núi đồi nạn dân cảnh tượng liền liền ven đường hai bên rễ cây đều bị người móc ra gặm ăn chạm hướng này sao một cái thảm c h ữ lý tính bên cạnh thân lý quản sự ai thắn nói bây giờ còn chưa bắt đầu mùa đông chờ đến mùa đông năm năm nay đoán chừng muốn chết thật nhiều người lý tính nghe vậy khỏe mặt giật một cái cau mày nói vì sao không đi kính dương đổi lương không phải nói tiểu tử kia nguyện ý cầm đồ ăn đi ra chia sẻ lý quản sự lắc đầu tiểu tử kia cũng không phải vật gì tốt nói là đổi thế nhưng hắn gạo và mì cũng là có hạn tuy lý à không biết tính, tính huyện thái dương nổi g ầ n xanh nhìn xem đầy khắp núi đồi nạn dân kiếm ăn rễ cây vỏ cây cái này trong lòng liền đổ đắc hoảng quay lại đi cùng hắn m u ố n nghĩ làm ta lý tính thân ra để hắn trước đem vấn đề này giải quyết lại nói ách ngài sẽ không thật dự định sáu lý quản sự mi tâm thích chặt muốn nói lại thôi lý tĩnh từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu đại lang phẩm hạnh cũng không tệ lắm mà lại rất có vài phần năm đó ta hoai hùng nếu như có thể thu quy giới trướng với ta cũng là một cổ trợ lực hô ba lý quản sự khinh khinh nhẹ nhàng thở ra mới nhớ tới kết thân đối tượng là tịch gia đại lang không phải cái kia tư tưởng dơ giấy tịch gia nhị lang nếu là chính mình cô ra biến thành tịch gia nhị lang đoán c h ừ n g chỉnh cái lý trang bị hắn bán chính mình còn phải thay hắn đếm tiền không thể hương ngưng năm nay bao nhiêu tuổi lý t ĩ n h ngồi trên lưng ngựa đột nhiên hỏi một câu lý quản sự nghe vậy khe giật mình ngũ nha đầu vừa qua khỏi một ư ơ i ba tuổi sinh nhật ấn lý là đến tuổi rồi lý t ĩ n h hài lòng nhẹ gật đầu không nói nữa lý quản sự suy nghĩ một lát cũng là hiểu rõ cái này lý t ĩ n h tiểu thiếp tuy là không nhiều vừa mới nói lý hương ngưng chính là trong đó một cái thiếp sinh trí nữ gả cho một cái phú giả ngược lại không tính bôi nhọ tam nguyên lý trang thanh danh phú giả không sai tại lý t ĩ n h cùng lý quản sự trong mắt tại ị c chính là một cái giàu đến chảy thương nhân, một cái cầm trong tay đồ chua, h Phi thương nhân, phấn hai Vân đến trong men giàu là l một mỡ một tay đồ o độc môn bí p hạ ư ơ n ông nhà g giàu. l i nói tiện Phi lại thôn bên này, đưa tiện lý tính,、tịch、Vân phi lại nền đón hạ Tịch câu đưa lý mã ộ t vật, bất vị vật ghê nhân gớm đại đại lần này đại nhân quá, rất trẻ non nớt. Tại hạ mã chu gặp qua tiểu làng quân ngày đó t u y tiên c ư vội vàng từ biệt lại là chưa kịp xin hỏi tiểu làng quân tục danh tịch vân phi dạy lấy miệng dạy đến rất lớn hắn nghĩ tới vô số cái khả năng chính là không nghĩ tới ngày đó quán rượu đụng phải cái kia toán học thiên tài lại chính là về sau trên triều đ ỉ n h đại danh đỉnh đỉnh mã chu nói lên mã chu tịch vân phi đối với hắn cuộc đời còn rõ mồn một trước mắt ba mươi tuổi trước phóng đãng không bị trói buộc chẳng làm nên trò chống gì ba mươi tuổi bắt đầu bởi vì một phong gián thư bị lý thế dân bốn lần t h ú c giục mời từ đây nhất phi trùng tiên thứ công việc liền trực tiếp tại môn hạ tỉnh người hầu mỗi ngày đều cùng lý thế dân ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp muốn điệu thấp cũng khó khăn khi đó mã chu mới ba mươi tuổi vừa lúc là lý thế dân xưng đế năm thứ năm chính quán năm năm hiện tại vẫn là võ đức năm thứ chín cũng chính là tiểu tử này hiện tại mới hai mươi lăm cùng ta kiếp trước tuổi tác đồng dạng đại tịch vân phi ngẩng đầu nhìn một chút cao hơn chính mình ra nửa cái đầu mã chu mỉm cười mã huynh xưng ta một tiếng nhị lang là đủ tịch vân phi thân cao không thấp bây giờ đã có một e m sáu mươi lăm lại thêm tâm lý tuổi tác sấn thác quan hệ cho người ta cảm giác ít nhất đều là một cái mười sáu mười bảy tuổi tiểu thanh niên cho nên hắn kêu mã chu một tiếng huynh mã chu ngược lại không có ý kiến lớn gì đương nhiên mã chu kỳ thật vừa vặn so tịch vân phi thân thể này lớn dòng g ã một vòng cũng chính là mười hai tuổi ấn lễ pháp tịch vân phi là nên tôn sưng hắn một tiếng thúc thúc bên cạnh thôi ban đầu khoe mắt hơi rút cũng không có nhắc nhở mã chu dự định chỉ là cười lấy nói ra mã trợ giáo thế nhưng là nhân vật ghê gớm ta nghe tới nhận lời mời người nói ngài thế nhưng là thường hà tướng quân trong phủ chân chính đại quản gia phủ tướng quân tất cả sổ sách đều là một mình ngài buôn bán lợi hại lợi hại ngựa chu khiêm kém hướng thôi ban đầu gật đầu thi lễ không dám nhận ta cũng chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi tịch vân phi nghe vậy lại là khe giật mình đột nhiên nghĩ lên mình bây giờ hành vi cái này mẹ nó không phải tại đoạt lý nhị người a thế nhưng là mã chu đúng là cái ghê gớm nhân tài mà lại bây giờ là người nhà tự mình làm nhận lời mời ta thu hay là không thu tựa hồ là nhìn tịch vân phi thần sắc ở giữa biến hóa mã chu vội vàng giải thích nói tiểu làng quân yên tâm bạn bè nhờ và chi sự tỉnh ta đều đã làm thỏa đáng trước khi đi cũng nói ý muốn rời đi sẽ không cho hạ câu thôn thêm p h i ề n phước a ha ha là ách s tịch vân phi rất xoắn suýt chính mình không sợ thường h à chính mình là sợ từ đây hủy một đại nhân vật sau này à, tiểu tử ngươi cái này nhị hàng làm sao lại không hiểu ta dụng tâm lương khổ đâu lao tử thế nhưng là nhìn qua đại đường biên niên sử ngoại quải nam a cái kia cái gì cái kia mã huynh không nghĩ tới vào triều làm quan sao thích vân phi vẫn là không nhịn được hỏi lên mã chu nghe vậy đầu tiên là khe giật mình lập tức mỉm cười cười nói nghĩ là nghĩ chỉ là chỉ có tràn đầy khát vọng lại không cơ hội thi triển không dối gạt tiểu lan g quân bây giờ triều đình hàn môn không phải kỳ môn nhi nhập giống như sáu suýt ba đứng ở một bên thôi ban đầu gấp vội vươn tay ngăn lại mã chu tiểu tử ngươi không muốn sống loại chuyện này cũng là ngươi có thể tùy tiện nghị luận mã chu lung túng liếc nhìn tịch vân phi vừa mới chỉ là biểu lộ cảm xúc bạn muốn nhả danh một phen thế gia buồn nôn hành động không nghĩ tới liền liền cái này sơn câu bên trong cũng không có một cái ngôn luận tự do địa phương tịch vân phi không thèm để ý khoát tay háo lúc này mới xem như minh bạch lập tức xung quanh tình cảnh thế g i a vẫn là thế g i a lũng đoạn quan hệ như vậy đi mã huynh nếu là không chê liền ở trong thôn tạm ở lại vừa v ậ n ta gần nhất có cái mới là ý nghĩ chính cần mã huynh dạng này đại tài t ư ơ n g trợ nếu là làm thành nghĩ đến cũng không so cái kia làm quan t r ê n h lệch đi nơi nào mã chu khẽ vớt cảm đương nhiên có thể tịch vân phi mừng rỡ vua xuống tay hướng bên cạnh thôi ban đầu nói ra đã như vậy thôi thúc ngài bên này có thể đi nhận người tất cả về hưu bưu dịch ta đều muốn chỉ cần còn có thể phi ngựa có bao nhiêu muốn bao nhiêu thôi ban đầu thần tình kích động thật muốn bắt đầu cùng những cái kia tóc đỏ buôn bán rồi hả tịch vân phi cười hắc hắc từ trong ngực móc ra một viên tắt san kim tệ tại sao lại không chứ loại này kim tệ tuy là chúng ta đại đường không lưu thông thế nhưng coi như là hàng thật giá thật vàng về sau tất cả hàng hóa chúng ta chỉ lấy kim tệ ngài lại thuận tiện nói cho những cái kia tóc đỏ ta chỗ này đổi ngân tệ bọn hắn nơi đó một xo、so、mười ta chỗ này một xo mười hai đổi cho bọn hắn vàng bạc vẫn luôn là một xo、so、mười dạng này chúng ta không phải quá bị thua thiệt sao mã chu lên tiếng ngăn lại tịch vân phi khoát tay háo mã huynh nói không sai thế nhưng ta có biện pháp không lỗ bản còn có thể kiếm lớn quay đầu chuyện này còn muốn ngươi ra mặt đi cân đối một lần ta định tìm từ tướng quân mua một cái đỉnh núi thứ ba nhị lang nói chẳng lẽ từ mậu công tướng quân nếu như là hắn hiện tại đã đổi tên b ệ hạ ban thưởng họ lý mà tướng quân vì tránh h i ể m nghi lại đem danh tự bên trong thế cắt đi bây giờ họ lý tên một chữ một cái tích tịch vân phi gật đầu nói chính là lý tích tướng quân nhà hắn trang tử l ầ n cận hạ câu thôn chỗ kia đỉnh núi ta m u ố n mã huynh hỗ trợ ra mặt mua lại chỉ cần giá cả không phải quá phận hắn muốn bao nhiêu ta ra bao nhiêu chương một trăm mười ba tân thoại bản báo trước hạ câu thôn cái kia phần lương cao tuyển mộ nghe nói đã chiêu đầy người toàn bộ trường an đi vào kính dương dịch trạm tìm vận may không dưới năm trăm người thế nhưng sau cùng nghe nói chỉ thu nhận mười một cái có người còn từ phụ trách phỏng vấn thôi ban đầu nơi đó nghe nói cái gì giáp đất bính ba loại đãi ngộ sự tình bất quá cuối cùng đối bọn hắn tới nói quá mức hư hảo cái gì năm thu nhập trên trăm sâu đãi ngộ tin tức như vậy nghe dù sao vẫn là quá giả cho nên danh tiếng vừa qua thành trường an lại tĩnh mịch xuống dưới liên tục hai kỳ tuyển mộ thông báo lại lần nữa đổi thành sinh hoạt chuyên mục mà đại chúng ánh mắt lại về tới lương trúc thoại bản đi lên vẫn là gian kia tiệm trà ý nguyên là cái kia cầm một khối phá gỗ phương tỉnh mục bàn gỗ đằng sau phương tỉnh mục cú hoán ánh mắt từ đầu đến cuối không rời chỗ ngồi tại trong q u y gặm hương lê láo chu trường quỹ chính mình mấy tháng thuyết thư tích xúc mất giáo đổi về một giỏ hương lê cùng trái cây ăn đều ăn không hết vừa mới đem sau cùng một kỳ lương trúc kể xong phương tỉnh m ộ t tâm tình lại nặng nề mấy phần loại này hưu tình người sau khi chết hóa bướm cố sự quá làm cho người ta thương cảm không nhịn được nghĩ lên tiền của mình đều đổi thành trái cây thương cảm tăng thêm dưới đài đám chìm trong bi thương bầu không khí bên trong các khách uống trà uống trà nhớ lại lấy cái này hơn một tháng qua kinh lịch trong sinh hoạt lục đục với nhau lao động lúc lòng chua xót huyết lệ giống như đều có thể tại mỗi lần hưu một ngày thời điểm nghe một đoạn văn vốn là tìm kiếm một điểm ă n ủi thế nhưng là bây giờ thoại bản cũng hết sau cùng đại kết cục còn như thế thao đản thật sự là buồn nôn đến người hốt hoảng cái kêu kêu liếu tam tác giả nên sinh nhi tử không có chứng có mấy cái vẫn chưa thỏa mãn trả khách ngẩng đầu nhìn một chút ngốc lăng phương tình mục nếu không đem trước một kỳ thoại bản nói lại một lần phương tình mục mặt ủ mày t r a o lắc đầu không nói không tâm tình đám người đưa mắt nhìn nhau có người cầm lấy c h i âm nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi phía trên nói rằng một kỳ thoại bản chính là một loại khác đọc thể nghiệm câu nói này là có ý gì đồng bạn lắc đầu thở dài không biết hay không ta chỉ biết là nghe sách so đọc sách thoải mái cái gì đọc thể nghiệm thuần túy nói nhảm tức tức phục tức tức mục lan đương hộ t r ư ớ c bất văn cơ chữ t h à n h duy văn nữ thán g tức ta nói các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được câu này thơ giống như ở nơi nào nghe qua sao đám người d ư ơ n g mắt nhìn lại có người hồi ức qua đi gật đầu nói ra đây là lưu truyền rất rộng tiền chiều khúc từ a nhà ta a ra còn có thể xứng đâu nghe nói là mấy cái triều đại trước dân ca giảng một nữ tử thay cha tổng quân cố sự cụ thể ta cũng quên mất không sai biệt lắm liền nhớ kỹ tức tức phục tức t ứ c không sai ta cũng nhớ kỹ tại gia tộc nghe trưởng bối h ư ơ qua giống như kêu cái gì một lan thi vẫn là một lan tử giảng một nữ tử cố sự bất quá nữ tử có thể tổng quân sao đây không phải là muốn mất đầu không tính k h i quân m à bệnh cũng không có quy định nữ tử không thể tổng quân a ừ n t ự a như là không có quy định không có quy định là không có quy định chỉ là nữ tử người yếu toàn quân cơ bản không có tác dụng gì ai nói nữ tử người yếu ngươi đánh thắng được nhà ta bà nương sao ách nhà ngươi đây chẳng qua là gấu xám tình biến ta tự nhận đánh không lại sáu sáu sáu thái cự cung c lập chính điện nâng cao cái bụng lớn trường tôn hoàng hậu cầm c h i âm tìm được ngay tại phê duyệt tấu trương lý thế dân b ậ y hạ thần thiếp tâm tắc khó chịu lý thế dân nghe vậy khẽ giật mình vội vàng đứng dậy đi đến trường tôn trước mặt dựng lấy bàn tay nhỏ của nàng vì sao không truyền y quan đến xem trường tôn hoàng hậu chu miệng lộ ra tiểu nữ nhi tư thái cùng cái này không quan hệ đều là cái này liêu tăng hại hắn đem lương sơn b á cùng chúc anh đài đều viết chết rồi ô ô ô ích sáu mặc dù biết thời gian mang thai phụ nhân cảm xúc âm tình bất định thế nhưng lý thế dân biểu thị nói khóc liền khóc bản sự căn bản cùng mang thai không quan hệ quan âm tỉ thế nhưng là không vui cái này lương chúc kết cục nếu là như vậy ta để cái kia liếu tam một lần nữa viết một phần đưa tới là được trường tôn hoàng hậu điềm đạm đáng yêu lắc đầu dựa sát vào nhau trong ngực lý thế dân thân thiếp không m u ố n kết cục như vậy kỳ thật cũng không tệ tối thiểu nhất hai bọn họ có thể hai túc sóng phi bị rực sóng vai lý thế dân im lặng kéo ra khỏe miệng tâm nói như vậy cái kia ngươi còn khóc cái cọng lông trường tôn hoàng hậu hí còn không có diễn s o n g hồng hồng cái mũi nhỏ đầu một rút một lần nước nở nói nghe nói cái kia liếu tam lại ra tân thoại bản lần này là cải biên từ một bài dân ca giảng chính là một vị kỳ nữ truyền kỳ nhất sinh nhị lang ngươi cảm thấy hắn viết có được hay không lý thế dân n g à người lắc đầu nói ta cũng còn chưa có xem làm sao biết hắn viết có được hay không trường tôn hoàng hậu miệng nhỏ t ố t tốt hơi say rượu mắt to t r ự c câu câu nhìn chằm chằm lý thế dân đúng vậy à chưa có xem làm sao biết hắn viết có được hay không đấy lý thế dân thấy thế thế nào còn có thể không biết ý nghĩ của nàng vô lực hướng chắc điện nhìn lại quan âm tỉ không nên gấp gáp ta vậy thì để cho người ta đi một chuyến hạ cầu thôn là được trong gian điện phụ hoàng an có thể nghe được chủ điện thanh âm vội vàng đi đến bình phong bên cạnh gặp lý thế dân hướng hắn gật đầu mới túi người hành lễ vội vàng xoay người đi ra ngoài hoàng an động tác không có trốn qua giả khóc trường tôn hoàng hậu gặp hoàng an rời đi trường tôn hoàng hậu thái độ khắc t h ư ờ n g nhị lang công vụ bề bộn thần thiếp liền không lại quái dày hậu cung còn có chút ít việc v ậ t chờ lấy thần thiếp xử lý thần thiếp xin được cáo lui trước nói xong Cũng mặc kệ lập ý thế dân phản ứng gì, xách theo phản xách dân ứng liền gì, váy l rời đi chính điện trước a cái này dân nhìn sao lý thế t xem ờ n tôn hoàng bóng lưng, lắng thương g t hậu lo yêu, ư r kia không điện hiện tại tại thời điểm, mới cái thoại loại điện đưa làm lập là Lập một muốn vậy phu, chính còn có chút cơ còn, cũng chỉ có cần có chút tác chính trước thể thân thê nhất như như, hình. ăn uống, bản dụng, bản trợ tử tỉ quảng trường nhỏ hoang an bị trường tôn hoàng hậu thiếp thân thị nữ gọi lại ngưng nhi tỉ tỉ có gì phân phó hoàng an biết rõ trước mặt thị nữ địa vị bất phàm không dám thất lễ cái kia gọi ngưng nhi cung nữ lễ phép trả cái lễ thanh âm thanh t h u y mở miệng nói tiểu lực sĩ nhưng là muốn đi hạ câu thôn hoàng an gấp vội và n gật g đầu đúng vậy nương nương muốn một thời kỳ mới c h i âm thoại bản bậy hạ t r ê n lệnh tiểu nhân đi lấy ngưng nhi nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói nương nương có mấy câu muốn ta nói cho ngươi biết ngươi nhớ rõ ràng đúng thứ nhất ngươi nói cho tiết tứ lang lần trước đưa cho đan dương công chúa đồ vật lại tiễn một phần lần này là cho nương nương các không thể chậm trễ đúng thứ hai không biết là ai cho ngươi hương lộ thế nhưng nương nương rất thích cái mùi này nương nương muốn mấy bình khác biệt mùi thơm nhưng cầm tiền tư mua sắm ta sáu h o à n g an nghe thấy hương lộ hai chữ thần s ắ c một hồi sắc mặt tái nhợt nhìn về phía ngưng nhi ngưng nhi che miệng cười một tiếng nói nhỏ ngươi không cần như thế trong cung này không thể giấu g i ế m được nương nương sự tình chỉ cần ngươi thành, thành thật thật hầu hạ tốt bệ hạ nương nương sẽ không làm khó ngươi đúng h o à n g an lúc này nhịp tim một trăm tám mươi không nghĩ tới chính mình tự nhận là ẩn tàng rất khá bí mật nhỏ kỳ thật đã sớm bị người nhìn rõ mà lại liền nước hoa là c h ư a ở bình xứ bên trong đều biết xem ra chính mình lúc ngủ đã có người móc qua chính mình ống tay háo còn có một chuyện cuối cùng nương nhi từ ống tay háo móc ra một phong thư nói n g ư ờ i giúp ta đưa phong thư đến kính dương dịch trạng cho một cái gọi lý quản sự a ra h o à n g an cung kính gật đầu tiếp nhận phong thư tiểu n đi đi sớm sớm, nương nương vâng h chương một trăm mười bốn nghĩ hay lắm toàn bộ thành trường an cũng đang thảo luận tân thoại bản báo trước thời điểm hạ câu thôn lại có người tới cửa lần này duy nhất một lần tới ba cái mà lại cái cái đều là ghê gớm đại nhân vật hạ câu thôn chuồng ngựa bên cạnh tịch vân phi ôm lấy mã chu b ả vai nghiêng dựa vào trên hàng rào một mặt phiên muộn tình huống như thế nào ngươi làm sao đem người đều mang đến thích vân phi tiến đến mã chu bên h a i nhỏ giọng thầm thì mã chu một mặt màu tương có khổ khó nói à, quệt miệng giải thích nói trình tướng quân cùng tần tướng quân vừa vặn đều tại từ trang ta cũng không có cách nào à, ta chỉ nói là ngươi nghị thu mua từ trang đỉnh núi sau đó trình tướng quân liền ra mặt nói ngươi rất g à o hoạt chắc chắn là có chuyện gì giấu giếm lấy bọn hắn sau đó sáu sau đó ba người bọn hắn liền đều tới thích vân phi một tay che mặt lao tử đơn thuần như vậy một đơn như người. vậy cách đó không xa ngay tại chuồng ngựa bên trong truyền thụ tịch quân mai mã sóc chiêu thức tần quỳnh trình giáo kim lý tích ba người đúng là trong truyền thuyết không ngợi mã tới mà lại rất có đảo khách thành chủ ý tứ trình giáo kim hướng bên này q u ẹ t miệng cùng mã chu nói thì thẩm tịch vân phi hô tiểu tử ngươi ngược lại có khí phách không nói không có chuyện ba người bọn ta hôm nay liền theo ngươi qua dù sao ngươi một ngày không nói chúng ta liền một ngày không đi đại không được lao chỉnh ta đem đệm chăn đều chuyển đến hh trinh a gia năm người vân đi đại gia người tịch vân phi tịch t o oán n lòng không g thầm t h ô cái à y n lận quả nhiên như n bất thế tiểu thuyết viết hậu quả đ ồ giảo dạng không muốn mặt. t r n h kim bên cạnh một thân đạo bảo a n mặc lý tích đối với tịch vân phi trên người thành sam đạo bảo cảm thấy rất hứng thú từ vừa mới liền vẫn chằm chằm tịch vân phi cách gan mặc nhìn như thế đúng mức tơ lụa đạo bảo so trên người hắn vải bố đẹp mắt nhiều lắm lý tích gặp tịch vân phi một mặt sống không bằng chết cũng cười khuyên lớn nhị lang liền đừng đối ta ba người che che lấp lấp người cái này hạ câu thôn đi về phía nam chính là từ trang hướng tây không xa chính là trình gia trang chúng ta tốt xấu coi như là hàng xóm có chuyện tốt gì hẳn là cùng một chỗ chia sẻ mới là tịch vân phi tức giận trận trắng mắt không muốn dựng để ý đến bọn họ khoe mắt liếc một cái trong nhà bây giờ tiết vạn triệt tiểu tử kia còn trốn ở trong phòng mình không dám ra làm đâu nếu là trình dạo kim cái này hôn bất lận thật ở nhất định sẽ phát hiện tiết vạn triệt tồn tại đến lúc đó năm tiết vạn triệt không biết có thể hay không bị đánh chết nhớ kỹ tiết vạn triệt uống say thời điểm đã từng nói k h o á t qua h ã n tại huyền vũ môn chi biến cùng ngày không chỉ có đem lý thế dân đậu phộng toàn bộ mấy cái này thiên sách phủ đại đại nhóm càng là một cái không rơi toàn diện đều đắc tội qua trong đó đắc tội vô cùng tàn nhẫn nhất chính là chỉnh dạo kim cung n g ất chi cung cơ bản tổ tông mười tám đời một cái chưa thả qua quyền hành thật lâu tịch vân phi cuối cùng vẫn quyết định nhả ra thỏa hiệp Thuất ta, thúc, thúc, ta chính hán muốn xa chẳng cái còn Người đến này lý lẽ lạng? gọi lý tích giả vờ giận tịch vân phi lường liếp miệng hai vị thúc thúc cũng không cần so đo cái này rất nhiều thật có ý tưởng liền đến thương nghị một chút bây giờ có các ngươi ba vị đại nhân vật gia nhập ta cảm thấy có thể chơi phiếu lớn t r ì n h dạo kim cùng lý tích đưa mắt nhìn nhau làm sao có loại mình bị người hạ sáo cảm giác loại này trong lòng hơi hồi hộp một chút hoảng hốt cảm giác thật để cho người ta rất khó chịu v ớ t xuống tần quỳnh cùng tịch quân mãi tịch vân phi vui vẻ mang theo trình dạo kim hai người cùng mã chu đi trở về đồi đông các thôn dân biết rõ hai vị này là đại nhân vật cũng không dám trước tới quái dày chỉ có xỉu nương đưa một chút rau quả đi lên bất quá bị t r ì n h dạo kim cái này vốn bất lận cưỡng chế đổi thành rượu trái cây nói đi tiểu tử ngươi rốt cuộc lại đánh cái gì chú ý xấu đâu t r ì n h dạo kim trực tiếp sách theo bầu rượu đối miệng thổi tịch vân phi liếc nhìn bên cạnh lý tích vị này có thể văn có thể võ nho tướng hắn cũng rất khâm phục hôm nay gặp mặt cảm giác càng là bất phảm một thân đạo bảo tuy là đơn giản nhưng thực chất bên trong lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt chi khí hẳn là nghiêm chỉnh đạo gia tu giả trinh giảo kim thấy thế nói bổ sung lão tần cùng tiểu tử này đều là ta thành anh em kết bái huynh đệ cái gì pha sự đều có thể nói nha tịch h vân phi nhẹ gật đầu t ừ trong ngực móc ra một cục đá nhỏ đưa cho lý tích lý tích tiếp nhận cục đá nhìn nửa ngày cau mày nói đây là ngân quán t h ạ c h tịch h vân phi nhẹ gật đầu không tệ không nghĩ tới lý thúc cũng có phương diện này t h i ệ t liệt lý tích lắc đầu nói cũng không phải rất tinh thâm ta có một vị sư huynh đan thuật đột phá hắn đối với loại này đ ồ vật so ta hiểu rõ ta chỉ là hơi biết rõ một chút phổ thông khoáng thạch cùng d ư ợ c thảo tịch vân phi khỏe miệng giật một cái mới nhớ tới cổ đại đạo sĩ có cầm các loại kim trúc luyện đan quen thuộc nhớ kỹ mấy cái hoàng đế chính là ăn ngậm kim loại nặng đan dược mới sớm như vậy chết một bên trình rảo kim để bầu rượu xuống đoạt lấy ngân quán g thạch lật qua lật lại nhìn nhìn tiểu tử ngươi cầm cái này ra tới làm gì chẳng lẽ năm ngọn núi kêu bên trong có mỏ bạc vừa dứt lời bên cạnh lý tích lại là lắc đầu núi đá có hay không khoáng ta so với ai khác đều rõ ràng đừng nói là tinh thuần như vậy ngân quán thạch chính là than đ á thán đều đ à o không ra nửa khối chính là bởi vì nó đầy khắp núi đồi đều là vô dụng tảng đá ta mới cho nó lấy tên núi đá tịch vân phi gật đầu giảo hoạt cười nói không sai cái này khoáng thạch không phải núi đá đ à o bất quá ta có thể để cho nó biến thành núi đá mà lại đây chính là ta kế hoạch tiếp theo t r ì n h d ả o kim cùng lý tích nghe vậy khẽ giật mình gặp tịch vân phi cởi đến âm hiểm vô cùng hai người đều là trong lòng phát lệnh sau đó chính là bốn nam nhân một trận cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu thông đồng làm bậy hèn hạ vô sỉ thương thảo thật lâu tịch vân phi trùng điệp thở ra một hơi nhìn về phía trình d ả o kim n ữ trọng tâm trường dặn dò chúng ta vậy cứ thế quyết định trình t h ú c phụ trách tung tin đồn nhảm nhất định muốn đem ta loại này sơn giã thôn phu k hhh ô n quyền g k ô n g t ế cảm giác thích n g t ư người người ơ n lên đến thấu triệt một điểm, muốn để người đồng tình, g phủ thấu h làm điểm, để triệt tốt tốt, một t ấ vân phi ngượng ngùng l u ố t vút mũi quay đầu nhìn về phía lý tích lý tích khổ khuôn mặt hôm nay xem như lĩnh giáo một lần tịch vân phi vô sỉ gặp hắn nhìn mình vội văng đáp ta biết ta biết không phải liền là giả trang ra một bộ lấy mạnh hiếp yếu tư thế nha ta hiểu ta hiểu tịch vân phi vui vẻ hướng hắn dựng lên một cái ngón tay cái liền biết lý thúc nhất ra sức trinh g i o kim im lặng trận nhìn tịch vân phi một cái nhắc nhở tiểu tử ngươi làm như vậy liền không sợ đến lúc đó đem vương nguyên tên hắn kia cho làm mất lòng sau lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy thái nguyên vương thị a tịch vân phi m i tâm nhăn lại âm thanh lạnh lùng nói là hắn đắc tội ta trước t r ì n h dạo kim như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó không mỹ hả o hồi ức đối với tịch vân phi trợn mắt nhìn nói tiểu t ử thúi tình cảm lần trước túy tiên cư khai trường ngươi là muốn đem nhà ta đại lang làm vũ khí sử dụng à. tịch vân phi nghe vậy trong lòng lột b ộ p nhảy một cái tránh thoát trình dạo kim ánh mắt ha ha nói cái gì cái gì làm thương làm tiễn ta cùng trình huynh ý hợp tâm đầu nhìn ngài cái này nói ha ha ha ha thật đáng ghét trinh giảo kim thế nào còn có thể tin hắn t h ở phi phò phàn nàn nói cũng may hôm đó lao tử xuất hiện kịp thời bằng không đỉnh thương chính là ta chính phủ ta đi tiểu tử ngươi thật là âm h i ể m a không được lần này chia lãi lao tử muốn nhiều thêm một thành tịch vân phi ngần người tính xuống riêng phần mình chia lãi tỷ lệ tần quỳnh hai thành lý tích hai thành bọn hắn chắc chắn sẽ không bung tay cái này hôn bất lận là coi trọng chính mình cái kia bốn thành a cái chà chà t r ì n h thúc ngài hôm nay là thật sự đẹp a trình rào kim nghe vậy khẽ giật mình phải không hôm nay trước khi ra cửa liền cạo cái râu rịa thuận tiện đổi một thân quần áo mới thế nào đẹp thích vân phi cười ha ha nghĩ hay lắm trình rào kim chương một trăm mười lăm nước hoa đôi đông bên trên bốn người lại đem kế hoạch tiếp tục hoàn thiện có lý tích tên này khó lường quân sư chủ tính trung sau này danh tướng mã chu phụ trách chấp hành thích vân phi trong kế hoạch một chút lô thủng cũng đều bị bọn hắn dễ như t r ở bàn tay lấp kín trinh dạo kim từ đầu đến cuối không có nhắc lại ngày đó túy tiên cư sự tình bởi vì hôm nay tịch vân phi lấy ra thành ý không thể bảo là không đủ nếu như kế hoạch của bọn hắn có thể thành công vận hành cái kia trình phủ ít nhất có thể thu vào hai mươi vạn sâu tiền tài bất nghĩa không có nói sai chính là tiền tài bất nghĩa tịch vân phi tâm tình lúc này rất thoải mái mã chu đến vì hắn chia sẻ vốn nên thuộc về hắn một phần lo liệu lần này kế hoạch có thể nói có bảy thành bố trí đều rơi vào mã chu t r ê n thân nhân tài chân chính bất luận đi tới chỗ nào đều biết phát sáng phát nhiệt trong bữa tiệc nhiều lần trình dạo kim cùng lý tích đều kém chút mở miệng đảo cưới ngựa tuần đáng tiếc tịch vân phi không phải loại lương thiện trước thời gian đem tư tưởng của bọn hắn bóp chết tại n à y sinh trạng thái mấy người nói chuyện phiếm thời điểm hoang an tới qua một chuyến mang đi một thời kỳ mới hoa bản đồng thời còn có hai loại ghê gớm lễ vợt về phần tịch vân phi vì cái gì cùng lý thế dân bên người hoạn quan quen biết trình dạo kim cùng lý tích cũng không có mở, mở miệng hỏi Sáu, sáu thanh trương an thái cơ cung cam lộ điện h o à n g an vội vàng chạy tới thời điểm mới phát hiện sau điện trong hoa viên lúc này vậy mà ngồi đầy bản triều công chúa cùng tần phi h o à n g an trong tay s á c h theo hai cái dương gỗ xem ra còn cố hết sức thật r a đứng tại cửa hiên bên ngoài chính là không dám vào cửa bất quá hầu ở trường tôn bên cạnh hoàng hậu ngưng nhi lại là thấy được hắn tiểu nương tử khoe miệng dương nhẹ đưa lỗ thai hướng trường tôn hoàng hậu nói một câu cái gì liền nhìn trường tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy kinh hỷ cùng mong đợi s á t thái liền liền ánh mắt cũng chuyển đến cách đó không xa hoàng an trên thân phi tần k h á c cùng đám công chúa bọn họ thấy thế đều hiếu kỳ d ư ơ n g mắt nhìn lại trong đám người đan dương công chúa trong ngực ôm một cái hộp ấm gặp hoàng an đi tới vội vàng hướng bên cạnh các tỷ tỷ thì thầm nói đưa tới đưa tới các ngươi đừng cứ mai cướp ta mà bên kia không phải còn có một dương lớn đây này cái này mấy vị công chúa bây giờ đều có nhà thuộc về mình thất bất quá đại đường công chúa tương đối có cá tính lại thêm lý thế dân đối với các nàng có chút chăm sóc cho nên ngày bình thường đều thích đến trong cung tìm tỉ mọi nhóm chơi đùa không bao lâu liền gặp đi mà quay lại ngưng nhi mang theo nơm nớp lo sợ hoàng an đi đến hoàng an đưa trong tay dương nhẹ nhàng phóng tới trường tôn hoàng hậu trước mặt lại vội vàng con người bắt đầu hướng các vị ở tại đây quý nhân hành lễ trường tôn hoàng hậu lại là đưa tay ngăn lại hắn thẳng vào chính đề đánh giá cái kia hai cái dương hỏi nơi này cái nào một cái dương trang là hương lộ hoàng an nghe vậy vội vàng mở ra bên tay phải g i ư ờ n g trong này là hương lộ ngạch kỳ thật nó kêu nước hoa nước hoa chúng d i a i lệ nhẹ gật đầu cái tên này không tệ chỉ gặp hoàng an đánh mở g i ư ờ n g từ phía trên nhất một loạt cầm lấy một bình s ứ nhỏ nói đây là hoa nhà hương tiểu lang quân nói thích hợp đã kết hôn đám công chúa bọn họ ách còn có các vị nương nương sử dụng ta đi thử một chút trường tôn bên cạnh hoàng hậu một vị hai mươi tuổi ra mặt Cái âm n c lộng lây nữ tử xinh phi tay đoạt lấy bình xứ. tôn bất tức thường. lập phục khôi như kia nói Hướng nữ vị tử ra, âm phi đừng nội nơi này còn có nguyên một h ộ dương trước hết để cho hoàng lực sĩ giảng giải một phen lại dùng không m u ộ n cái này âm phi chính là tề vương lý phù hộ chi mẫu về sau tề vương ngưu phản bị liên lụy biếm thành tần chẳng qua hiện nay lý phù hộ mới xuất sinh không lâu đúng là âm phi nhất được sùng ái thời điểm lại thêm trượng phu làm hoàng đế người này liền bay lên âm phi nghe vậy chỉ là n h ấ t miệng ngoài miệng a một tiếng trong tay bình xứ lại càng thêm nắm được chặt thực trường tôn hoàng hậu mi tâm t a o lại bất quá trước mắt hết t h ể dĩ hòa vi quý chính mình cái này hậu c u n g chi chủ không thật nhiều mở miệng nói chuyện miễn cho bị người khác chuyển ngôn chính mình nhằm vào âm phi nhìn về phía hoàng an trường tôn hoàng hậu điều chỉnh một hạ tâm tình nói nước hoa này nhưng có hương vị thanh đạm lịch sự tao nhã một chút trên người ngươi cái kêu bình mùi vị quán ổng bản cung dùng đến không thoải mái hoang an nghe vậy gấp vội vàng gật đầu có có tiểu lang quân cũng nói nương nương ngài đoán chừng sẽ thích thanh nhã một chút nước hoa cho nên đặc biệt mà chuẩn bị một bình hoa lan mùi thơm còn nói thế gian này duy nhất cái này một bình đâu ha ha là tịch gia nhị lang đặc địa vì bản cung chuẩn bị trường tôn hoàng hậu nghe được duy nhất cái này một bình hài lòng bật cười hoang an vội vàng gật đầu hồi ức tịch vân phi b ằ n giao g nói lẩm bẩm nói ra tiểu lang quân nói bên đường thảo đám có hoa lan không lộ anh tư không h i ể n hoa đợi cho mùi thơm hun phế phủ bắt đầu biết hủy huyện ẩn kỳ hoa hoa lan loại này tự mang cảm giác thần bí mùi thơm là trên thế giới bất luận một loại nào hoa c ó hương khí không thể so sánh mô phỏng tự nhiên là đưa cho nương nương lễ vật tốt nhất không lộ anh tư không hiền hoa thơ hay trường tôn hoàng hậu từ nhỏ đọc thuộc lòng thi thư nghe một lần liền có thể phân biệt cái này thơ tốt xấu đặc biệt là đối với hoa lan loại này điệu thấp nội liễm miêu tả đúng là trường tôn hoàng hậu một mực đối với yêu cầu của mình hoang an mừng rỡ vui mừng chính mình không sót một chữ đọc đi ra mắt thấy hoàng hậu cười nở hoa sĩ đồ của mình hẳn là một mảnh quang minh không phải liền là một bình nước hoa nha nói đến khoa trương như vậy ta còn là lần đầu tiên nghe người ta nói hoa lan hương đâu lại hương có thể có mỉm cười hương hoa sao bên cạnh âm phi thanh âm không hài hòa phá hủy bầu không khí hoang an lúng túng nhìn đối phương một cái gặp nàng không có chú ý mình mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra ngược lại cầm đầu trường tôn hoàng hậu dưỡng khí công phu đột phá nhàn nhạt cười một tiếng hướng hoàng an nói đem cái kia nước hoa trình lên bản cung muốn thử một chút â hoàng an gật đầu xoay người từ trong d ư ơ n g lấy ra một cái tiểu xảo hộp ấm bên cạnh đoạt lấy một bình nước hoa âm phi nhìn thấy hộp ấm mặt đều đen nguyên lai、like、mình bình này chỉ là tán hàng nhìn gia đình tốt bao nhiêu nhìn đóng gói liền biết so với mình bình này quý báu âm phi nương nương biểu thị rất đỏ mắt cũng không biết là đỏ mắt nước hoa vẫn là đỏ mắt thân phận gì từ đầu đến cuối đứng ở một bên không nói một lời ngưng nhi tiếp nhận hộp gấm trình đến trường tôn hoàng hậu trước mặt trường tôn hoàng hậu mong đợi hướng nàng nhẹ gật đầu liền gặp ngưng nhi thận trọng đem hộp gấm mở ra hoa ba hộp gấm mở ra một s á t na không chỉ là trường tôn hoàng hậu kinh ngạc đến ngây người tại chỗ bên cạnh vây xem chúng tần phi cùng công chúa đều là kêu lên tiếng vang đây đây là lưu ly bình phi phấn hồng sắc lưu ly bình đứng được gần nhất đan dương công chúa hô lớn bên cạnh mấy cái công chúa còn có phi tử cũng là thăm dò đến xem thật là tinh xảo lưu ly bình tạo hình ngược lại bình thường chỉ là cái này lưu ly bình toàn thân thấu triệt cho dù là thủy tinh cũng m ã i không ra dạng này sáng bóng a không phải thủy tinh bạn cũng chưa bao giờ thấy qua màu h n g đỏ thủy tinh sáu không chỉ là đám công chúa bọn họ lúc này cầm hộp gấm ngưng nhi đều là một mặt kinh diễm nữ nhân yêu nhất chiếu lấp lánh đồ vật cái này hoa lan nước hoa bản thân như thế nào trước bất luận liền cái bình này Đã bộ hoạch Trường á i tim Toàn của nàng. tôn hoàng hậu chỉ gặp nàng hai tay nâng lên nước hoa bình trước sau quan sát một lát à, cái bình này trước làm sao còn có mấy cái phản văn bên cạnh có hiếu kỳ tiến tới nhìn nhìn chỉ gặp cái bình t r ư ớ c dùng mạ vàng công nghệ khắc cấn mấy cái kiểu chữ tiếng anh ché nổ hộp mạn có tiềm tu phật pháp công chúa lắc đầu xem không hiểu giống như cùng trên kinh phật phản văn không giống nhau trường tôn hoàng hậu như có điều suy nghĩ hướng hoàng an nhìn lại hoang an thấy thế vội vàng giải thích tiểu nhân nghe nói là tắt san nước lại phía tây một chút tiểu quốc ngôn ngữ ý là cháy nổ nữ sĩ, chuyên dụng. nữ sĩ chuyên dụng nói như vậy còn có cho nam nhân dùng nước hoa đan dương công chúa trực tiếp lướt qua c h é y nổ hiếu kỳ hỏi hoang an gấp vội vàng gật đầu từ ống tay háo xuất ra một bình nước hoa cái này là chính hắn sử dụng tiểu nhân dùng chính là nam sĩ chuyên dụng à đúng rồi sáu hoang an túi đầu lại tại trong g ư ơ n g lật một chút lần nữa xuất ra một cái hộp ấm cung kính c h ỉ n h cho trường tôn hoàng hậu nói đây là tiểu làng quân đưa cho nương nương đồng dạng là hoa lan hương nhưng bình này lại là nam sĩ chuyên dụng cũng là thế gian duy nhất cái này một bình chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g một trăm mười sáu mặt nạ đắp mặt ngưng nhi trọng thưởng trường tôn hoàng hậu tâm tình rất tốt hai cái thế gian độc nhất một bình cho mình khác một bình dĩ nhiên chính là lý nhị cái này tịch ra tiểu làng quân có ý tứ hiểu được nữ nhi ra tính toán được ban thưởng hoàng an vội vàng túi đầu càm tạ trong lòng c u n g đối với tịch vân phi ma gơn nhìn điệu bộ này về sau chính mình tại cái này hậu cung địa vị sợ là đã mười phần chắc chín hoàng an làm sao có thể không kích động t r ư ơ n g tôn hoàng hậu đưa tay vặn ra nước hoa nắp bình nghi hoặc nhìn thoáng qua miệng bình cái nắp cái đồ chơi này nàng chưa bao giờ dùng qua hoàng an am hiểu sâu nhìn mặt mà nói chuyện bản sự thấy thế vội vàng cầm từ bản thân cái kia bình nước hoa biểu thị lấy hướng thai của mình sau phun ra một lần t r ư ơ n g tôn hoàng hậu cảm kích nhìn hắn một cái học theo đem nắp bình nhắm ngay chính mình phần gáy ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái bên cạnh có vây xem công chúa đưa tay phẩy phẩy không khí cảm thán nói ừng lan hoa c h i ưu hương quả nhiên bất phàm tiểu lực sĩ nước hoa gây múi cái này hoa lan mùi vị lại không phải lần đầu nghe thấy nhạt nhẽo nhưng cẩn thận lại phẩm tươi mát sâu sắc có phần có ý cảnh năm nay ba mươi lăm tuổi trường x a công chúa nơi này tuổi tắc lớn nhất nữ tử cũng đối hoa lan hương biểu thị ra tán đồng mùi thơm như vậy có mấy phần phản phát quy chân ý cảnh để thân cư cao vị người rất là yêu thích trường tôn hoàng hậu thử hít sâu một hơi nguyên bản nếu là người được quá gây mũi hương vị nàng thường xuyên đều biết ho khan không ngừng bất quá lần này ngược lại không có di vãng cái chủng loại kia khó chịu ngược lại có loại nhàn nhạt, nhạt mùi thơ m ngát một mực tại chót m ũ i quanh quẩn khiến cho người tâm thần thanh thản gặp trường tôn hoàng hậu hài lòng hoàng an tâm mới xem như rơi xuống một bên mấy tên phi tử liếc nhìn trường tôn hoàng hậu trong tay nước hoa trong mắt đều là hâm mộ nhưng không dám mở miệng thế gian duy nhất cái này một bình đồ vật chính mình nếu là có đó chính là sai lầm trường tôn hoàng hậu đem nét mặt của các nàng biến hóa nhìn ở trong mắt đắc y đem cái bình một lần nữa thả lại trong hộp g ấm mới chỉ vào hoàng an bên cạnh khác một cái dương nói cái này dương chớ không phải liền là đưa cho đan dương cái chủng loại kia sáu nhị tẩu mặt nạ đắp mặt thứ này kêu mặt nạ đắp mặt nha đan dương công chúa đối với tiết vạn triệt đưa cho đồ vật của mình rất trân trọng gặp trường tôn hoàng hậu gọi không ra tên gấp vội mở miệng bổ sung trường tôn hoàng hậu cười một tiếng đưa tay méo một cái đan dương công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn v â n v â vâng, n tẩu tẩu sai còn không được nha ngươi nha đầu này còn không biết xấu hổ nói được tốt như vậy vợt vậy mà liền đưa ba bình cho tẩu tẩu h ừ quay đầu nhìn tẩu tẩu làm sao thu thập ngươi đan dương công chúa cười hắc hắc t hưởng thụ lấy trường tôn hoàng hậu thân mật không tránh không né ngược lại đứng bên cạnh trường sa công chúa tức giận nói ra đệ mội có ba bình đã rất h á nha đầu này đến nay một bình cũng không cho ta đây hôm qua vụ n trộm dùng nàng một bình còn không phải để cho ta cầm một viên chân c h â u tiếp tế nàng ngươi nói làm giận không làm giận ha ha ha trong sân một mảnh hoan thanh t i ế u ngữ nửa ngày mọi người mới lại lần nữa nhìn về phía hoàng an hoàng an thấy thế vội vàng lắc đầu ấn lấy bên tay trái dương giải thích nói trong này không phải mặt nạ đắp mặt mà là hòa bản nương nương muốn hòa bản ồ trường tôn hoàng hậu nghe vậy khe giật mình nhiều như vậy hoang an gật đầu nói lần này mới họa bản nghe nói muốn đăng nhiều kỳ gần trăm kỳ cái này là trong đó một nửa đến tiếp sau mấy người liễu tam lang vẽ xong sẽ lại tiến tới trường tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu hướng bên cạnh ngưng nhi đưa mắt liếc già ý qua một cái ngưng nhi hiểu ý chỉ huy hai cái cung nữ liền đem cái dương kia chuyển vào tầm cung của hoàng hậu đám người đưa mắt nhìn nhau trường tôn hoàng hậu mở miệng giải thích c h i âm thoại bản tất cả mọi người nhìn qua cái kia tịch ra tiểu làng quân để bản cung cho nâng nâng ý kiến cho nên bản cung mới có cơ hội thấy vì nhanh bản cung đã đáp ứng vì đó giữ bí mật cho nên mọi người cũng, cũng không cần tò mò giữa sân một mảnh tính mịch nhất quốc chi mẫu đãi ngộ không phải các nàng có thể mơ ước cái gì đều là trước hết nhất hưởng thụ người kia ai hâm mộ không tới trường sa công chúa lớn tuổi nhất kinh lịch tối đa cũng là trong này thấy được nhất mình bạch người nhìn chung quanh một vòng về sau đem hậu cung các vị tần phi biểu lộ thu hết vào mắt khoe miệng dương nhẹ nhìn về phía hoàng an giả vờ cả giận nói nương nương không phải đặc địa bàn giao muốn để cái kia tiểu làng quân đưa mặt nạ đắp mặt sao làm sao một bình đều không có hoàng an nghe vậy mần người tâm muốn làm sao êm đẹp kéo tới trên người mình tới bất quá hắn tâm như gương sáng lập tức minh bạch trong đó còn con cong lượn quanh lượn quanh tựa nghiêm mặt hướng trường x a công chúa làm một cái vai t r à o có có đưa một hộp sau cùng một hộp nói đem bên phải trang nước hoa dương một lần nữa mở ra đem phía trên nhất nước hoa đều lấy ra phóng tới một bên mới từ dương phía dưới lấy ra một cái hộp ấm trường sa công chúa vốn là chỉ là nghĩ nói sang chuyện khác nghe được hoàng an nói sau cùng một hộp trong nháy mắt c a o mày ngươi nói sau cùng một hộp là có ý gì còn không đợi trường sa công chúa đặt câu hỏi một bên chờ đến không kịp chờ đợi âm phi liền mở ra kim khẩu hoàng an vội vàng gật đầu giải thích tiểu lang quân nói phía này màng chế tác không dễ cần một loại kêu bạch điệp t ử hoa cỏ hắn bỏ ra trọng kim cũng mới làm hai hộp một hộp cho tiết tướng quân hoàng an liếc nhìn đan dương công chúa trong tay hộp g ấm ý tứ rất rõ ràng k h á c một hộp chính là cái này hộp âm phi sắc mặt màu đỏ tím nàng đoán chừng chính mình lại không được chia cái này đỗ tốt quả nhiên h o à n g an nhẹ gật đầu lần này đầu cũng không dám ngẩng lên cũng không dám nhìn một cái mọi người vây xem hắn sợ bị tầm mắt của các nàng giết chết thật lâu vẫn là trường tôn hoàng hậu ra mặt nói chuyện hộp này cũng là ba mươi hai bình hoàng an gật đầu như giã tỏi tịch vân phi đem năm khối tiền một mảnh mặt nạ đắp mặt chứa vào đặt hàng bình xứ nhỏ bên trong bình xứ cửa dùng mộc nhét ngăn chặn dạng này đóng gói tinh xảo không nói còn có thể trước tiên tiêu hủy những cái kia nhựa tợ lặt tiệc xác ngoài nhất cử lưỡng tiện vốn là hắn là muốn cầm làm đưa cho sau này mẹ vợ cùng trình ngọc kỳ bất qua cái kia ngày mới tốt tiết vạn triệt khăng khăng muốn đưa chính mình xuyên qua áo sơ mi hoa cho đan dương công chúa tịch vân phi nhìn không được trước hết đem trong đó một hộp đưa làm cho hắn lễ vợi trường tôn hoàng hậu nghe vậy cũng là một mặt khó xử có mặt ngậm nàng ở bên trong có mười một người ba mươi hai bình để cho mình làm sao chia a trường tôn hoàng hậu trái lo phải nghĩ sau cùng ánh mắt dừng lại tại g i ư ờ n g bên cạnh nước hoa bên trên cái kia nước hoa hết thảy mấy bình hoàng an nhìn lướt qua hồi nương nương hai mươi bốn năm hai mươi ba hoàng an vốn là muốn nói hai mươi bốn thế nhưng là cảm nhận được đến từ ấm phi nhìn hằm hằm vội vàng sửa lại miệng cầu sinh dục không thể bảo là không mạnh trường tôn hoàng hậu tức giận mắt liếc ấm phi nhàn nhạt mở miệng nói có mặt ngoại trừ đàn g dương mỗi người hai bình nước hoa ba bình mặt nạ đắp mặt cứ như vậy điểm còn lại cho không đến bọn muội muội đưa đi đứng ở một bên âm phi thần sắc x i ế t chặt trường tôn hoàng hậu ý tứ rất rõ ràng mỗi người hai bình nước hoa ba bình mặt nạ đắp mặt chính mình nếu là lấy thêm chính là đắc tội không đến tỉ muội chiêu này thật tác động trường tôn hoàng hậu không để lại dấu vết nhìn nàng một cái khoe miệng không tự chủ nhẹ nhàng vung lên liền không nói thêm gì nữa phân đồ vật tự nhiên có trường x a công chúa vị trường bối này tới làm chủ phân phối hoang an thấy không có chính mình cái gì chứng sự tình vốn đêm ị n đứng n h h đi, đột dậy cáo từ rời i n nhớ tới tịch Vân、Phi、bàn hàn ngẩn nói ra, liên quan tới phía này tịch Phi phía tới tới giao, lại ra, đầu ả n làng quân còn có bàn hàn Trường Tôn Hoàng、hậu、nghe ngẩn người, hiếu kỳ tịch Vân、Phi、còn muốn bàn giao cái gì, mau nói. Hoàng An nhớ lại một lần, nói, là liên quan nạ g giao. giao gì, tiểu tịch một tới mặt hiếu Phi cái lại Hậu mau là có vậy kỳ đó ắ p phương pháp mặt dụng, còn sử c m ộ trường chút chú ý hạng t ý mục 6. 6. Đêm đó, trường tôn hoàng hậu nghiêng dựa vào trên giường chúc nhìn xem mới nhất hoa bản hoa mục lan bản m ã g gà từ triệu phủ vị này mục điêu đại sư khắc bản in ấn họa phong giản lược thế nhưng so với tiểu thuyết lại sinh động hơn rất nhiều đã giảm bớt đi độc giả rất nhiều tưởng tượng không gian lúc này một chương tái nhợt khuôn mặt ngưng nhi đi tới nương nương nên nghỉ tạ m t r ư ơ n g tôn hoàng hậu d ư ơ n g mắt nhìn về phía chính thoa mặt nạ đắp mặt chậm rãi đi tới ngưng nhi chu miệng t h ầ m nói cái này tịch ra tiểu lang quân cũng thật là dựa vào cái gì người phụ nữ có thai liền không thể t r ư ớ c trang không thể xịt nước hoa không thể thoa mặt nạ đắp mặt rồi hả ngưng nhi hì hì cười một tiếng tiểu lang quân thế nhưng là sinh hoạt chuyên mục chủ biên nương nương không phải luôn luôn thích nhất nhìn những cuộc sống kia thường thức nha đã tiểu lang quân đều nói như vậy vậy liền chắc chắn có đạo lý của hắn à. trường tôn hoàng hậu t h e o lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái tức giận trận nhìn nhìn một cái ngưng nhi nói xú nha đầu ta không thể thoa mặt nạ đắp mặt ngược lại tiện nghi ngươi ai quên đi vì trong bụng hải tử bản cung liền lại nhẫn cái ba tháng đi nương nhi không kìm được vui mừng buổi chiều phân mặt nạ đắp mặt thời điểm còn lại hai bình tăng thêm đan dương công chúa tặng ba bình nàng một người có thể độc hưởng năm bình so hậu cùng các phi tử đều nhiều trường tôn hoàng hậu buông xuống hòa bản đứng dậy duỗi lưng một cái gặp nàng cười phải cao hứng chế nhạo nói cười cười cười không sợ giống tiểu lang quân nói như vậy thoa mặt nạ đắp mặt thời điểm cười nhiều có nếp nhăn sao Nam Trương 117, Núi đá biến núi Thanh Trương An đá bạc khoảng cách trình dạo kim ba người đi hạ câu thôn đã là ba ngày trôi qua hôm nay góc đường phường thị đột nhiên có một kiện chuyện thú vị lưu truyền ra đến bởi vì dính đến đương nhiệm tịnh châu đô đốc lý tích đại tướng quân cho nên huyên náo có chút hung nhưng lý tích tướng quân giống như vô tâm bực này dơ giấy việc vặt lại là tùy ý tình thế tiếp tục phóng đại làm dân chúng đối với hắn đều là tiếng oán than dậy đất bởi vì hắn tùy ý thủ hạ ước hiếp lương dân còn giống như đem người bị đả thương chuyện là như thế này chuyên môn kính dương lý tích tướng quân từ trang bán ra một cái ngọn núi cho nơi đó một vị phú giả vốn là tài sản riêng mua bán cũng không có gì bất quá lại có nghe đồn nói cái kia phú giả vậy mà tại trên núi đào ra mấy chỗ mỏ bất động cái này sự t ì n h liền có chút ý tứ tựa như là trưởng quản từ trang quản ra trước ra đầu dẫn người đi cái kia phú giả ra bên trong muốn thu về chỗ kia đỉnh núi bất quá cái kia phú giả tuy là tuổi nhỏ lại là mười phần cường ngạnh trực tiếp xuất ra còn không có che nóng khế đất nói sự tình còn xin kính dương huyện lệnh ra mặt điều đỉnh chuyện này bởi vậy cũng huyên náo hung lên bởi vì cái kia kính dương huyện lệnh lưu du chính là thế gia xuất t h â n cùng lý tích dạng này tân quý tộc mâu thuẫn nhất chuyện này tại thành trường an truyền đi xôn xao có người dám thán cái kia phú giả vận khí tốt có người lại là lên án mạnh mẽ lý tích tướng quân lấy mạnh h i ế t yếu chúng thuyết phân vân phía dưới kính dương huyện đảo ra ngân quáng thạch sự tỉnh càng truyền càng tà dị trong phường thị thậm chí có người không biết nơi nào làm mười mấy khối ngân quáng thạch đi ra giao dịch nhìn chất lượng nếu như cái này ngân quán g thạch thật sự là xuất từ tòa núi đá kia cái kia núi đá thì không phải là núi đá mà là núi bạc bởi vì q u o á n g thạch bằng bạc sung mãn xem xét chính là quặng dầu xuất ra hôm qua cũng chính là lư u du ra mặt giúp cái kia phú giả đuổi đi lý tích nhà quản sự về sau thân là vương nguyên cháu ngoại trai chuyện này nhất định là phải chạy đến vương gia trang đi thông báo một chút vương gia trang cách hạ câu thôn không xa hướng bắc cũng chính là bảy tám dặm lộ trình cũng chính là tòa kia núi bạc ngay tại hắn vương nguyên dưới mí mắt bị một cái hương giã tiểu dân được đi vương nguyên ngay từ đầu là không tin bởi vì lý tích trí tướng danh hào quá văng r ộ i nếu như tòa kia núi bạc thật giàu có ngân quán g thạch cái kia hắn hẳn là phát hiện sớm nhất người kia mới là vì sao muốn kéo đến bây giờ bị một cái hương giã tiểu dân được tiện nghi thế nhưng lư du mang tới mấy khối ngân quán g thạch lại để cho hắn không thể không tin tưởng bởi vì lư du còn cam đoan cái kia trong động mỏ dạng này ngân quán g thạch đầy đất đều là trên vách tường tùy tiện một đảo chính là một khối sáu dơ mùi ba khắc thành trương an chợ phía đông vân hề lâu lầu ba vương nguyên đứng ở cửa sổ phía sau là hai cái vải xám áo gai ăn mặc trung niên nhân ngay tại báo cáo sự tình nếu là vương lão lục ở đây nhất định sẽ phát hiện hai người này như thế nhìn quen mắt hai cái cả ngày tại trên công trường ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp vần công lại còn có như thế một tầng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị thân phận vương nguyên nghe xong bọn hắn báo cáo hẹp dài hai mắt đồng phát ra một nhiều lần sáng lời cự thạch sụp đổ về sau trực tiếp liền thấy ngân quán thạch nghe được vương nguyên đặt câu hỏi trong đó một người trung niên lắc đầu không phải nguyên bản cái kia tịch gia nhị lang chỉ là dự định đào khối cự thạch lấy ra điều khắc tượng đ á chi dụng là đại ca hắn nhàm chán cầm một cái thuồng sắt hướng trên núi vung mấy lần mới phát hiện ngân quán thạch chuyện này lộ ra kỳ quặc vương nguyên m i tâm cao lại một người trung niên nhân khác vội vàng giải thích nói đó cũng là tịch gia chú định phát đạt t một cái s ẻ n xuống dưới cái kia vách núi khối đất đã mất đi cự thạch dựa vào trực tiếp là đất lở rơi mất một đống ngân quán g thạch đi ra vương nguyên quay người nhìn về phía hắn ồ sau đó thì sao sau đó tịch gia nhị lang liền để chúng ta mở đảo a đảo hai mươi mấy thước sâu toàn bộ đều là ngân quán g thạch ân còn có mỏ đồng thạch nói là bán sinh khoáng cái gì tóm lại không phải ngân chính là đồng đó cũng đều là tiền a vương nguyên ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống Từ、trên ừ t bàn cầm lấy một khối hôn tạ mới mẹ bùn đất khoáng thạch nói dạng này quặng mỏ hết thể đ à o mấy chỗ đi ra hai người trung niên đưa mắt nhìn nhau trong đó một cái nhớ lại một lát mới một mặt hâm mộ nói ra cả tòa núi mặt ngoài đều là tảng đá có thể đ à o địa phương không nhiều thế nhưng tịch gia nhị lang mang theo chúng ta đ à o bảy tám chỗ ngược lại có sáu nơi đều có thể đ à o ra ngân khoáng thạch đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy ta dám cam đoan ngọn núi kia khẳng định là một tòa núi bạc vương nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu Có không đêm à là đào này o khoáng Theo được đó thường, thạch có, chuyện có cầm tính bình quái nếu tiện liền liền gì tùy một tay lạ. mới l vậy n ộ t tay cái khăn đó e xem m Đêm khoáng không thạch nhìn phía tính lao trong toán cái bùn trên ngân bí, trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì. trước đất biết rơi bí, đ lấy sau, về giờ tí hạ câu thôn phía nam từ trang phía bắc núi bạc phía đông nam cái thân mặc hắc y người bịt mặt cầm thủng sắt chính thận trọng tại trong đất đ à o lấy cái gì điềm nhẹ đừng bị người phát hiện mấy người động tác rất nhẹ đào hơn một canh giờ mới đưa một khối eo thu cự thạch đào ra thổ đem đến một bên về sau không kịp chờ đợi ngay tại trong đất đảo không bao lâu lên tiếng một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên dẫn đầu người áo đen trợn mắt hướng phát ra âm thanh kẻ cầm đầu nhìn lại cái kia người lung túng hướng hắn a túi người túi đầu liền muốn đem cái kia vướng bận tảng đá vứt bỏ châm đã dẫn đầu người áo đen mắt thấy hòn đá kia ở dưới ánh trăng hiện lên một tia sáng vội vàng đoạt lấy trong tay hắn tảng đá đây là ngân q u a n g thạch đào được mấy người xông tới dẫn đầu người áo đen hương phấn nhẹ gật đầu lại đào ba xích thử thử đúng binh binh bang bang lên tiếng đào vài chục cái lại có một tiếng vang giòn truyền đến quản sự ta lại đào được t ố t một khối to ngài nhìn dẫn đầu người áo đen vội vàng tiếp nhận khối kia q u a n g thạch trong mắt lộ ra một cổ lửa nóng vừa đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên có ánh lửa thoáng hiện tiếp lấy liền có tiếng người truyền đến Bên kia giống như có cái gì tiếng vang. không là có người đang kia cái phải hay gì có Có có t là r ộ mấy cái người áo đen sau khi đi cầm bó đuốc mã chu cùng tịch vân phi đi tới đi theo phía sau một mặt cảnh giới đại ca cùng tiết văn triệt mã chu nhìn xem cái kia hố đất hướng một bên tịch vân phi cười lấy nói ra nhị lang biện pháp này thật sự là cao minh cắm một chút bó đuốc liền đem bọn hắn lửa gạt đến nơi này tịch vân phi không thèm để ý khoát tay háo một điểm cho vật đã là chính bọn hắn quá ngu cả tòa núi bên ngoài đều là cách ba trượng cắm một cái bó đuốc chỉ có phía đông cạn sạch vài chục trượng người bình thường không phải hẳn là cảm thấy có vấn đề sao mã chu cười ha ha túi thân tại trong đất sờ nửa ngày xuất ra một khối khoáng thạch nói cái này có lẽ chính là dưới đĩa đèn thì tối đi lại thêm nơi này vừa vặn hai bên trái phải đều là góc chết đúng là bọn hắn trộm đào quán g thạch không có chỗ thứ hai chỉ có thể nói ngươi cái này cái b ấ y hạ cao m ì n h tịch vân phi từ chối cho ý kiến n ú n vai tiếp nhận trong tay hắn ngân quán g thạch cười nói nhìn sang bị bọn hắn đào đi hai khối không biết có đủ hay không thuyết phục lao tiểu tử kia mã chu cực kỳ khẳng định nhẹ gật đầu đào ba xích liền đào được hai khối đây là rất có khoáng biểu hiện chỉ cần hữu tâm chúng ta đấu giá hội hắn liền nhất định sẽ tới hy vọng như thế đi tịch h vân phi khẽ vớt c ằ m quay người dẫn đầu hướng trong thôn đi tới mã chu mấy bước cùng bên trên thử dò xét nói nếu là hắn không đến tới là cái khác thế ra người đâu tịch h vân phi m i tâm gảy nhẹ không quan trọng cười nói còn nhiều cơ hội coi như lần này hắn không bộ lần sau cũng nhất định sẽ chỉ cần hắn còn sống liền nhất định sẽ có dục vọng chương một trăm mười tám lý thế dân nhập bọn đêm đó vương gia trang bên trong phòng tiếp khách đèn đuốc sáng trưng vương nguyên ngồi tại chủ tọa trước mặt đặt một chén t r à tại hắn phía dưới kính dương huyện lệnh lưu du thình lình xuất hiện mà tại lưu du đối diện còn có một cái khoảng bốn mươi tuổi gầy gò trung nhân nhân cha chuyện này có thể thực hiện à từ hai nhà chúng ta liên thủ cầm xuống tòa kia núi bạc sản xuất tất cả khoáng thạch không ra năm năm hai chúng ta chi nhất định có thể đứng hàng bản ra từ đường chính đường lưu du thần sắc rất là kích động khoa tay múa chân hướng đối diện trung nhân nhân bày tỏ dã tâm của mình tên trung niên nhân này cùng vương nguyên trưởng quản lấy lư u ra tại trường an vạn niên huyện tất cả sinh kế mà lại thê tử của hắn vừa vặn chính là vương nguyên thân muội muội cho nên hai nhà thường có lui tới liền liền con của mình lư u du có thể lên làm kính dương huệ lệnh đều là nhận vương nguyên thân tình trung niên nhân tức giận phủi một cái nhà mình nhi từ ngốc quay đầu nhìn về phía thủ vị trầm mặc không nói vương nguyên ý tứ rất rõ ràng hết thể nghe vương nguyên an bài là đủ tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn vương nguyên mặt mày nhẹ g i lên nhìn hắn một cái nói đợi thêm một lát lập tức liền có tin tức trung niên nhân nghe vậy nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía nhà mình nhí tử dạy bảo nói gặp chuyện không cần thiết nôn nóng lại ngồi xuống trước nhìn ngươi cứu phụ an bài như thế nào lưu du tâm tình phấn khởi nghe vậy liếc nhìn vương nguyên cùng phụ thân nhu thuận gật đầu thi lễ lui về châu ngồi ngồi xuống trung niên nhân hài lòng ân một tiếng cũng ngồi xuống đến không nói nữa lúc này có nha hoàn bưng ba chén nước trà đi lên liếc nhìn vương nguyên trong tay chính mình mải chế trà thang đầu tiên là khẽ giật mình lập tức quy quy củ củ đem chén trà phóng tới lư u thị phụ tử trước mặt mới muốn cung kính lui ra vương nguyên không đều nàng lui ra mở miệng hỏi bân nhi vẫn là sửa mặt giường nha hoàn g thần sắc liền giật mình gấp vội vàng gật đầu lan g quân vừa vặn vừa ăn xong y b ộ t phối thuốc thang lúc này ngay tại nghỉ ngơi vương nguyên không để lại dấu vết nhũ m ẩ y lập tức phất tay ra hiệu nha hoàn g xuống dưới nha hoàn g lui ra về sau ngồi tại hạ thủ lư du hiếu kỳ hỏi cứu phụ vương bân tiểu tử kia sẽ không phải sáu vương nguyên mi tâm cao lại t r ứ n g mắt liếc hắn một cái không nên biết đừng hỏi thăm linh tinh v â n v â vâng. n vân. lư du dọa đến thẳng r u t cổ ngược lại lư phụ gõ hai cái mặt bàn khoe miệng d ư ơ n g lên sắc mặt danh mánh nói ra vương hoài tiểu tử kia làm trường a n huyện chủ sau đó cái này thân đệ đệ liền phải bệnh dữ người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này vương hoài có vấn đề hừ hừ cái này vương thị nội đấu không so hoàng thất quyết t u y ệ ta loại này hạ lưu thủ đoạn đều dùng ra vương nguyên khỏe mắt rút rút lườm lư u phụ một cái không lại nói cái gì chỉ là cầm bát t r à tay không tự chủ đẻ lên chính mình cái nào đó bộ vị nhớ tới lư u phụ vô tâm trêu chọc trong lòng đối với vương hoài cái kia chất tử hận liền không h i ể u khô bên cạnh một mực an tọa lư u du lại là nhảy bật lên nguy rồi cái kia mặt cười hổ vương sông hoài khẳng định cũng đã nhận được tin tức nếu là hắn cũng có ý tưởng như vậy chúng ta làm sao đấu hơn được hắn lư phụ lần này không có trách cứ lư du ngược lại là hướng vương nguyên nhìn lại nhắc nhở du nhi lo lắng cũng có đạo lý vương hoài dù sao cũng là vương thị đích trường tôn tầm ảnh hưởng của hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều nếu là hắn ra mặt trực tiếp đi muôn cái kia m ỏ bạc vương nguyên từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu vương hoài thân phận hắn cũng kiên kỵ nhưng trường an không phải thái nguyên vương nguyên lắc đầu hạ câu thôn tiểu tử kia thủ đoạn không phải vương hoài có thể đối phó gia đình liền lý tích đều dám phản kháng còn có thể sợ ở ngoài ngàn dặm vương thị lại nói kính dương dù sao cũng là hoàng thành dưới chân ai cũng không dám đi xử lý thế dân lông mày lư phụ nghe hắn vừa nói như vậy chỉ là nhẹ nhàng gật đầu gật đầu vẻ lo lắng ý nguyên không triển vương nguyên thấy thế cười một tiếng đem tay vươn vào trong ngực móc ra một quyển sách nói ngân giã chi thuật liền trong tay ta toàn bộ thành trường an duy nhất cái này một phần so công bộ kỹ thuật càng thêm hoàn mỹ tiểu tử kia không có nói luyện ngân quáng thạch kỹ thuật coi như để hắn đ à o ra một tòa kim sơn lại như thế nào lư phụ thấy thế lông mày trong nháy mắt d ã n ra cười nói vương huynh hảo thủ đoạn kể từ đó hắn cũng chỉ có thể giá thấp đem khoáng thạch bán cho chúng ta nếu không hắn cũng chỉ có thể ôm một đống ngân quáng thạch chờ lấy mỗi ngày bị người mưu hại Cốc cốc cốc. lư phụ vừa dứt lời p h ò n g tiếp khách chắc ở giữa liền truyền đến một hồi tiếng đánh ba dài hai ngắn ngôi ở chủ vị vương nguyên nghe xong khoe miệng k i n h dương cả người tâm tình đều tốt lên rất nhiều lư phụ cùng lư u du nhìn nhau hai đồng thời hướng vương nguyên nhìn lại vương nguyên khẽ b ư ớ c c ằ m đã tra xét xong đúng là m ỏ bạc vẫn là rất có khoáng lư thị phụ tử nghe vậy trực tiếp nắm chặt n ắ m đấm quá tốt rồi hai nhà chúng ta cơ hội cuối cùng tới sáu sáu ngày kế tảo chiều kết thúc lý thế dân đem lý tích tần quỳnh trình dạo kim ba người đơn độc gọi đến thư phòng ba người làm trào về sau lý thế dân tức giận đem trác cán trước một đống thiếp mời ném tới lý tích trước mặt chính mình xem một chút đi đều là bách quan vạch tội ngươi thiếp mời hết thẻ sáu mươi ba phong ta còn là lần đầu tiên gặp thế ra như thế dụng tâm vì một cái bách tính ra mặt rất mới mẻ nhưng để cho người ta không vui lý tích ba người đưa mắt nhìn nhau trình rảo kim tiện tay nhặt lên một phong thiết mời lật ra làm nhìn thoáng qua lập tức nếp miệng viết ngược lại rất sinh động một đám nhị lăng tử cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm liền chỉ riêng múa mép khơ môi lý thế dân cười ha ha đứng lên đi đến ba người phụ cận nói núi đá biến núi bạc chuyện này còn cùng tịch ra tiểu tử kia nhắc lên quan hệ đừng nói cho ta đây là sự thực ta nghĩ mậu công hẳn không có ngốc đến làm loại này hại người không lợi mình sự tình chớ đừng nói chi là ước hiếp bách tính loại này người chán ghét nhất v i ệ c ác nhị lang hà tất biết do còn cố hỏi đâu trinh r à o kim liếc nhìn hầu hạ ở bên cạnh hoàng an cái này tiểu hoạn quan thế nhưng là tận mắt thấy ba người bọn hắn đến hạ câu thôn tìm tịch vân phi hắn không tin hoàng an không có nói cho lý thế dân ngày đó chứng kiến hết thảy tần quýnh nghe vậy mi tâm n h ă n lại đưa tay tại t r ỉ n h r à o kim cái h ố t vỗ một cái không người hướng lý thế dân thi lễ bệ hạ bất giận cái này vốn bất lận vô ý mạo phạm trinh r à o kim n g à người n sơ một cái đầu mới nhớ tới bây giờ lý thế dân đã không phải là thiên sách phủ lý thế dân lúng túng liếc nhìn lý thế dân vội vàng không người bệ hạ bất giận ta ách vi thần trong chốc lát khinh suất còn xin sáu đừng lúc không có người cứ như vậy đ ơ ta còn là quen thuộc các ngươi bảo ta một tiếng nhị lang nghe thân thiết lý thế dân đưa tay vô vô trình r à o kim cánh tay phi thường chân thành nhìn xem hắn bất quá thời gian một đi không trở lại ngoài miệng tuy là nói như vậy thế nhưng ba người nơi nào còn dám lỗ mãng lý tích vội vàng nói sang chuyện khác vớt cằm nói b ậ y hạ anh minh cái này núi đá biến núi bạc chỉ là một cái trò vặt kỳ thật là chúng ta nghĩ thay vân phi đứa bé kia xả giận cho nên mới ra hạ sách này xuất khí lý thế dân mặt mũi tràn đầy không tin xuất khí cần phải cầm thanh danh của ngươi làm cược sao ngươi cũng đã biết bây giờ toàn thành đều đang đàm luận việc này những thứ này vạch tội ngươi thiếp mời không nói trước chính là ngươi trận thế ước hiếp bách tính ố danh bây giờ liền đã ngồi vững lý tích sắc mặt khó coi bên cạnh trình dạo kim nhìn không được nói tịch ra tiểu tử kia nói chuyện thanh về sau sẽ vì m ẫ u công bình định lập lại trật tự hơn nữa còn sẽ cho hắn một cái đại thiện nhân danh tiếng nếu là hắn làm không được ta l á o chỉnh cái thứ nhất tìm hắn tính sổ sách bằng hắn lý thế dân nhữ mày nghĩ thầm tiểu tử kia dựa vào cái gì để cái này ba cái quốc công cấp bậc nhân vật như thế nghe lời chuyện này khẳng định có quỷ có thể để cho một cái quốc công ra liền thanh danh đều không cần lại là cái gì là cái gì cái gì tiền lý thế dân thần sắc biến hóa chạy không khỏi lý tích ba người quan sát ba người thấy thế trong lòng lộp bộp nhảy một cái mỗi lần lý thế dân đối với một sự kiện thấy hứng thú cái kia hẳn là cực dùng hết khả năng truy vấn ngọn nguồn huống chi lần này mình bọn người mưu tính vẫn là lý thế dân thiếu nhất đồ vật tân q u ỳ n h liếc nhìn trình dạo kim cùng lý tích ba người nhìn nhau c ư ờ i khổ quả nhiên lý thế dân giống là nghĩ thông cái gì chế nhạo nhìn về phía ba người nói ta không quản các ngươi tại chơi trò x í ế t gì lần này vô luận như thế nào muốn thêm ta một suất nếu không ngày mai ta sẽ hạ chỉ thu hồi tòa núi đá kia chính các ngươi nhìn xem xử lý đi ba người đưa mắt nhìn nhau sau cùng trình dạo kim gầm lên giận dữ cứ làm như vậy đi đi lao tử đã sớm nhìn tiểu tử kia không vừa mắt một người chiếm bốn thành buổi chiều ta liền đi tìm hắn để hắn phun ra hai thành để dâng cho bệ hạ tần quýnh nghe vậy khẽ giật mình nhìn về phía lý tích lý tích đ i ể m nhiên như không có việc gì vỗ mạnh vào mồm mỗi người hai thành rất tốt chương một trăm mười chín hai bay vạ gió hạ câu thôn đồi đông bên trên tình huống như thế nào ta nghe nói ngươi bị lý t h ú c người đánh tịch vân phi đối diện t r ì n h sử mặc cùng trình ngọc kỳ hai huynh m g ồ i một mặt lo lắng nhìn xem hắn đặc biệt là trình ngọc kỳ ánh mắt đều đỏ tịch vân phi hướng nàng mỉm cười nhẹ gật đầu nói không có chuyện bị một cái lao đầu nhi đẩy mấy lần còn tốt không bị thương cười người còn cười được t r ì n h ngọc kỳ tức giận trận nhìn nhìn tịch vân phi một cái quay đầu nhìn về t r ì n h sử mặc nói ra cha ta không phải cùng lý t h ú c quan hệ nhất được rồi không thể để cho cha ra mặt hòa giải chinh sử mặc n h i u mày liếc nhìn tịch vân phi nói chuyện như thế này đều dễ nói thế nhưng là lần này thế nhưng là liên quan đến nguyên một tòa núi bạc a đừng nói là cha mặt mũi chính là bệ hạ tự thân xuất mã lý thúc đoán chừng cũng không chịu nhà ra trinh ngọc kỳ nghe vậy hai mắt tảm đạm cắn răng hướng tịch vân phi nói ra nếu không ta để tổ phụ làm một chuyến thanh hà thôi thì danh tiếng vẫn là rất vang dội tổ phụ thương ta nhất hắn chắc chắn bằng lòng giúp ngươi tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình ngược lại chỉnh sử mặc gấp vội và n gật đầu không sai không sai Kỳ nhi ngoại thích ổ p ụ c h n h là tề â u biển giá, thanh hà thôi thanh nhất thị hà danh có vân ọ n nhị trưởng lão một trong, hắn chắn không có vấn g thập một mặt Thịch chắc ra lão có v đề. phi nửa há hốc mồm không biết trả lời như thế nào mắt thấy trình ngọc kỳ nha đầu này một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng t h ị c h vân phi thật đúng là sợ lại đem thanh hà thôi thị cái này quái vật khổng lồ kéo xuống đừng đừng quay dày chúng ta ngoại tổ phụ chuyện này chính ta liền có thể xử lý t h ị c h vân phi gấp đội mở miệng ngăn lại t r ì n h ngọc kì miệng nhỏ tốt tốt cũng không buồn bực cái kia một tiếng chúng ta ngoại tổ phụ khí bừng bừng trách mắng có thể làm có thể làm sao lý thúc thế nhưng là võ tướng xuất thân ngươi đừng hy vọng gia đình mỗi lần đều có thể theo ngươi khách khách khí khí tịch vân phi không nghĩ tới nha đầu này quan tâm như vậy chính mình trong lòng ấm áp ha ha cười nói binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn ta cũng không tin cái này kính dương huyện hắn liền có thể một tay che trời vừa dứt lời đánh mặt liền đến cách đó không xa mã chu sách theo tràn đầy bùn đất và áo vội vội vàng vàng chạy tới không xong từ trang người lại đến chúng ta ngọn núi kia tụ lấy không đi khai thác mỏ người còn bị đánh nên làm cái gì à? tịch vân phi khỏe miệng d ư ơ n g lên liếc nhìn lo lắng c h ỉ n h ra huynh n g ộ i đại nghĩa lâm n h â n hô còn có thể làm sao kêu lên tất cả mọi người thao ra hỏa cùng tiến lên a tịch vân phi kêu một tiếng này rất có khí thế đã sớm chờ tại xung quanh các thôn dân trực tiếp cầm lên quốc đòn gánh liền theo hắn hướng núi bạc chạy tới t r ì n h sử mặc hai huynh mội đưa mắt nhìn nhau sau cùng một mặt quyết tuyệt nhẹ gật đầu cũng chạy theo trôi qua không bao lâu một đoàn người liền chạy tới núi đá tịch vân phi thật xa liền thấy hôm trước đẩy chính mình mấy lần từ quản sự lúc này ngay tại một đám hán tử mặt đen chen trúc hạ diều võ dương oai h ư ớ n g chính mình mời tới vần công hô hào cái gì têu ra chủ của các ngươi đi ra miệng còn hôi sữa m a u đầu tiểu tử cũng dám cùng chúng ta từ trang đối nghịch à hôm nay nếu là không đánh hắn c á i n g oan ta lão t ử liền không đi x ú lao đầu lại tới à làm sao hôm trước không công mà lui hôm nay là làm lấy lại danh dự tịch vân phi kéo lên ống tay áo một bộ tùy thời mở làm bộ dáng cái kia t ử quản sự n h ư mày không để lại dấu vết liếc nhìn bốn phía mấy bước đi đến tịch vân phi trước mặt cất cao giọng nói tiểu tử ngươi không sợ chết sao thức thời mau đem khế đất giao ra nếu không đừng trách ta lao đầu tử ra tay q u á tối tịch vân phi thuận hắn ánh mắt nhìn lại cách đó không xa trên sườn núi không ít người chính hai tay vào ngực một bộ xem náo nhiệt bộ dáng tịch vân phi ngần người nhỏ giọng hướng từ quản sự hỏi lão tử những người kia là từ quản sự chắc hạ thân con tránh thoát những người kia ánh mắt thầm nói phụ cận mười cái trang tử quản công việc đều tới vương g i a trang cùng lư g i a trang người cũng tới hôm nay sợ là muốn diễn bức thật một chút tịch vân phi khẽ gật đầu hôm trước ngài đẩy ta mấy lần hai ngày này cánh tay còn đau cực độ hôm nay hẳn là đổi ta xuất thủ trước đi tư quản sự nghe vậy khẽ giật mình tiểu tử thúi không biết kính già yêu trẻ nha tịch vân phi xem thường ngài là lão nhưng ta cũng là ồ à, một người một lần rất công bằng nha tư quản sự không phản b ắ t được liếc nhìn tịch vân phi gầy yếu thân thể che lấy đầu nhắc nhở đánh người không đánh mặt tiểu tử ngươi hạ thủ nhẹ một chút nếu không ta lão đầu tử quay đầu có thể không tha cho ngươi tịch vân phi hì hì cười một tiếng hiểu rõ một chút không đánh mặt đúng không ngài xoay người sang chỗ khác ta cam đoan không thương tổn ngài mặt mũi xoay người từ quản sự sửng sốt một chút trong lòng tuy là n g h i hoặc nhưng vì lý tích lời nhắn nhủ nhiệm vụ vẫn là chuyển tới tịch vân phi thấy thế che miệng cười một tiếng liếc nhìn cách đó không xa cái đ ồ i kia trực tiếp nhấc chân liền hướng từ quản sự bờ mông đạp đi ta đi cái lao không xấu hổ các huynh đệ cho ta lên à đánh chết đám này người ý thế hiếp người từ quản sự ai u một tiếng ngã cái ngã gục ngẩng đầu vốn muốn tìm tịch vân phi tính số sách không nghĩ tới đối diện hạ cầu thôn người đã s á c h theo gia hỏa lao đến từ quản sự vuốt vuốt bờ mông vội vàng phân đứng lên dắt cuống h o à n g hô từ trang hán tử không muốn sợ đ á n h cho lão tử đánh chết đám này chó s ă n hai đám người đánh hừng hực khí thế trên sườn núi người xem náo nhiệt lại là chuyện trò vui vẻ ha ha cái này từ lão đầu nhi ngày bình thường nhìn qua hòa hòa khí khí không nghĩ tới đánh lên như vậy dứt khoát cái gì dứt khoát vừa mới rõ ràng là cái kia hạ cầu thôn tiểu gia hỏa ra tay trước muốn ta nói tiểu tử này mới tính có khí phách một cái hương giã tiểu dân dám đối với lý tích đại tướng quân người đ ộ n g thủ thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào bọn hắn đánh bọn hắn nhiệm vụ của chúng ta chính là xác nhận một chút ngân q u ạ n g mỏ tính chân thực chẳng qua hiện nay nhìn sang đã là tám chín phần mười nếu không cái này từ trang người cũng không có khả năng không biết xấu hổ như vậy đây là trực tiếp mở cấp ý từ a không sai dù sao khế đất đã tại kính dương huyện lập hồ sơ bây giờ thực sự đã là tịch tiểu làng quân tài sản riêng cái này từ trang người không tử ta lại như thế nào xuống dưới không chỉ có gãy bọn hắn chủ tử mặt mũi đoán chừng còn có thể liên lụy hoạn lộ tiền đồ lý tích tướng quân mấy năm này chiến công hiến hách bây giờ càng là có tổng lòng c h i công bệ hạ tối đa chính là trách cứ ta ra chủ liền lên bảy phong thiếp mời vạch tội không có kết quả bất quá hôm nay náo ra cái này cái cọc náo kịch ta ngược lại muốn xem xem lý tích cùng cái này từ trang kết cuộc như thế nào mấy người đều là thế gia sở thuộc quản sự có chút thậm chí là thế gia thiên phòng sa chi tự nhiên không nhìn nổi tân quý tộc tại trước mặt bọn hắn r i ê u võ dương oai bây giờ có cơ hội giấm giấm mạnh đám này tân quý tộc tự nhiên là muốn nhiều tích cực có bao nhiêu tích cực đám người nhìn nhau cười một tiếng túi đầu lại hướng d ư ớ i đấu đám người nhìn lại bất quá lần này có chút ngoài ý muốn ngạch bọn họ có phải hay không hướng chúng ta xông lại rồi hả đúng vậy a làm sao từng cái còn khí thế hung hăng mấy cái quản sự một mặt không hiểu đột nhiên nghe đến phía dưới có người hô đánh chết bọn hắn bọn hắn chắc chắn là từ trang gọi tới đồng l õ a đánh chết bọn hắn hạ câu thôn các huynh đệ mau cùng ta xông lên a đám này quản sự nghe vậy khẽ giật mình cái này tình huống như thế nào nhận lầm người lại tập trung nhìn vào gọi không phải liền là cái kia tịch ra nhị lang lúc này tiểu hỏa tử một mặt p h ẫ n hận chính cưa gậy gỗ chỉ mình bọn người la to liền tại bọn hắn sợ vỡ mật thời điểm bên phải cũng có người chạy tới chỉ nghe thấy từ quản sự hô lớn vương bắt đản g khó trách tiểu tử thúi kia dám động thủ trước nguyên lai、like、là kêu giúp đỡ đ ư á n h cho lão tử đánh chết trên sườn núi mấy cái kia vương bắt đản ai u cái mông của ta sáu cái này năm đây là tình huống như thế nào các quản sự đưa mắt nhìn nhau có nhận biết từ quản sự vội vàng hô lão tử là ta à, lư xuyên à, ta là lư xuyên vừa dứt lời bên trái hạ câu thôn trong mọi người truyền ra tịch vân phi kích động tiếng kêu to t ố t quả nhiên là từ lao đầu gọi tới đồng l o a làm đánh cho ta đặc biệt là cái kia kêu lưu xuyên đánh hai lần các quản sự dọa cho phát sợ lại có người đứng dậy hô lớn tịch gia nhị lang cắt chớ xúc động là ta à, tiểu tây sơn an tế thúc c à, ta là người an tế thúc c à. an tế thúc t h ị c h vân phi ngẩn người bên phải từ quản sự không rõ ràng cho lắm tận dụng mọi thứ hô t ố t quả nhiên là hạ câu thôn gọi tới giúp đỡ đánh cho ta chết bọn h ắ n hung hăng đánh t h ị c h vân phi dừng bước lại một tay c h ố n g cằm an tế thúc cái tên này tốt quen thai sáu chương một trăm hai mươi vương nguyên mưu đồ hôn trướng d ầ m d ầ m một đống vạch tội lý tích thiếp mời như thiên nữ tán hoa trực tiếp bị lý thế dân giải xuống đầy đất thái cực cung bên trên quần thần xướng tội lý tích thì là hắc trầm mặt không nói một lời có người suy cười một tiếng đứng d ậ y bậy hạ t ỉ n h châu đô đốc lý tích dung túng ra t h ầ n ước hiếp lương thiện cái kia hạ câu thôn bách tính mặc dù liều chết chống cự nhưng cũng bị thương hơn bảy mươi người a như thế người người oán trách chi sự tình thần mượn bệ hạ vì dân mượn oan còn hạ câu thôn dân chúng một cái công đạo mới là lý thế dân m i tâm nhân lại khẽ b ư ớ c c ằ m túi đầu nhìn về phía lý tích nói ngươi nhưng còn có lại nói lý tích quay người t r ừ n g mắt liếc cái kia nói chuyện quan viên hoàn toàn như trước đây phách lối dọa đến tên kia quan viên vội vàng rụt trở về mới quay người lắc đầu thần không lời nào để nói lý thế dân hài lòng nhẹ gật đầu có công tức thưởng có tội tất phạt tịnh châu đô đốc lý tích quản dưới vô phương đến bách tính tiếng oán than dậy đất hạ câu thôn lương thiện người bị thương bảy mươi có thửa ân năm chấm phạt ngươi ngừng lương ba năm cũng bỏ vốn đền bù hạ câu thôn hết thệ tổn thất thần tạ bệ hạ vinh ân cái này phạt kỳ thật không đau không ngứa sáu chúng thế gia sở thuộc đám quan chức đưa mắt nhìn nhau có người cảm thấy phạt quá nhẹ nhưng đại bộ phận quan viên cảm thấy đã đăng giá dù sao cái này lý tích công lao không nhỏ có thể để cho lý thế dân trừng trị với h ắ n cũng đã là thế gia thắng lợi lý thế dân không để lại dấu vết ngắm những người kia một cái chậm cầm một ung dung từ một bên trên bàn không không từ lý thế dân nói đã sự tình bởi vì ngươi mà lên cái kia ngươi liền đến phụ trách kết thúc công việc trận này giao bán ngươi anh quốc công phủ không được tham dự nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm hộ vệ cái này tịch ra tiểu làng quân an toàn chợ hắn thích đáng đem núi này giao tiếp ở dưới nhà chớ lại để cho người thương hắn mảy may lý tích nghe vậy sắc mặt đại biến giận dữ h ế t dựa vào cái gì cái kia núi đá vốn là là ta từ trang sản nghiệp tiểu tử kia sáu ba lý thế dân tức giận vỗ xuống chắc cán hôn trướng khế đất trước có hay không có ngươi mậu công chi danh lý tích nghe vậy khẽ giật mình sau lưng một đám thế gia quan viên đều là cười ra héo kê Lý Tích í có khi phách khi h nói, p anh t r ê viết là từ t là ế đếm. Thế Tích, ta Tích, dứt cái dịch được còn không có báo nổi, liền có khoản không không Anh bây báo Dân giờ gọi giao người vội vàng đứng kia lời, nổi, liền vội Vừa ra. Lý là làm Lý vốn quốc công tri ngôn hạ quan không dám gật b ự a phen này ngôn luận cùng cái kia chợ búa bát phụ vật lộn có gì khác biệt lý tướng quân cũng đừng không duyên cớ để cho người ta chê cười mới lạ đúng đấy vô luận là từ thế tích hay là lý tích người nào không biết đều là ngươi anh quốc công tri danh ỉ vào bệ hạ tứ danh tri sự tỉnh cưỡng từ đ o ạ n lý đây không phải gián tiếp dơ bẩn bệ hạ thanh danh nha nếu để cho người khác hiểu lầm còn tưởng rằng là bệ hạ giúp ngươi anh quốc công đổi tên đ o ạ n núi vậy coi như chê cười ngự trên tiệc lý thế dân h u y ệ t thái dương nổi g ầ n xanh liếc nhìn nói chuyện quan viên trong mắt tàn khốc liên tục bất quá rất nhanh biến mất khoe miệng không tự chủ dương lên sau đó giận chỉ lý tích việc này như vậy coi như thôi khế đất y nguyên hữu hiệu chấm mệnh lệnh ngươi cũng không nghe sao lý tích vẻ mặt đau khổ vốn còn muốn diễn kịch gặp lý thế dân là thật nổi giận vội vàng nhẹ gật đầu thần năm ấy sáu sáu buổi chiều giờ m g ủ i hôm nay tảo t r i ề u phát sinh sự tình liền bị thế ra thêm mắm thêm mối lan truyền ra ngoài to như vậy một cái thành trường an trong lúc nhất thời đối với lý tích ấn tượng đại giảm một chút không rõ chân tướng thương nhân càng là cự tuyệt bán đồ ăn cho anh quốc công phủ nhưng làm quốc công phủ lão quản gia tức giận đến không nhẹ bất quá phần lớn người lực chú ý đã không trên người lý tích mà là trong o p top, 5, top 3 tập hợp một chỗ, thảo luận tòa t luận hợp chỗ, chân chính bạc núi kia giá ị Vân lâu, hôm nay n hề hôm đặc biệt á h i ệ t v ư ơ n Nguyên mời cùng mình quen gia mời một biết chút thế rạp gia gia cùng hào thôn vương nguyên mở ra một chương bản đồ địa hình chỉ vào trong đó mấy cái điểm đỏ nói các vị mời nhìn đây là bây giờ đã phát hiện sáu cái quạt mỏ cái kia hạ câu thôn tiểu gia hỏa tuy là phái người phòng thủ nhưng là mỗi ngày khai thác tình huống ta chỗ này đều nhất thanh nhị sở bốn ngày trôi qua đã đảo ra hơn hai trăm xe vương nguyên nói xong lại chỉ vào bản đồ địa hình phía đông một điểm đen nói đây là người của ta vụng trộm đào một chỗ chỉ cần đào khai sơn thạch xuống m ổ ba xích chính là ngân quán thạch đám người nghe vậy kinh ngạc nói vương chủ sự đã sắp xếp người đi dò xét qua rồi hả vương nguyên nhẹ gật đầu không tệ trước kia ta là nghĩ ra tư đại lượng mua sắm nguyên thạch cho nên đặc địa để cho người ta đi dò xét một phen không nghĩ tới ngọn núi này thật sự chính là quặng dầu các ngươi lại nhìn nói vương nguyên cầm lấy một cọng lông bút đem bản đồ địa hình trước sáu cái điểm đỏ còn có cái điểm đen kia liền cùng một chỗ đám người thăm dò đến xem đều là mặt đỏ tới mang thai một mặt vẻ mừng như điên vương nguyên khỏe miệng dâng lên cười lấy nói ra như các vị thấy bảy cái điểm n ú i liền vừa vặn đem ngọn núi này lượn quanh một vòng điều này nói rõ cái gì nói rõ cả tòa núi đều là mỏ bạc ca cả tòa núi đều là có người không kịp chờ đợi đoạt đáp vương nguyên ngạo kiều nhẹ gật đầu hai tay vỗ cửa ra vào một thân nửa trong suốt trang phục yên nhi chậm rãi đi đến trong tay bưng một cái hộp gấm mọi người thấy cái kia đoạn thức tha thân hình thẳng nuốt nước miếng vương nguyên trực tiếp tiếp nhận hộp gấm t r u n g điệp đặt ở trác cán bên trên tỉnh lại mê thất tại mỏ hừng đỏ thế giới đám người yên nhi thối lui về sau vương nguyên đem hộp gấm mở ra đây là có người liếc nhìn trong hộp gấm đầu vật phát hiện là mấy tảng đá còn không có vừa mới đạo thân ảnh kia đẹp mắt vương nguyên đem ngân quán g thạch lấy ra bày trên bàn nói cái này sáu khối theo thứ tự là từ cái này sáu cái quặng m ỏ móc ra về phần cái này một khối liền là người của ta đảo cái giờ này đảo được có người biết nhìn hàng cầm lấy khoáng thạch so sánh một phen nói phía đông khối này ngậm ngân lượng càng đầy vương nguyên nhẹ gật đầu gỡ xuống d â u hình chữ bát nói đã chúng ta bảy nhà dự định hùn vốn cầm xuống q u ạ g mỏ vậy sẽ phải theo riêng phần mình thành ý tới phân chia q u ạ g mỏ thuộc về theo ta được biết tòa này núi đá khai thác không dễ bây giờ cũng chỉ có cái này bảy cái điểm tốt đảo một chút ý của ngươi là vương nguyên không khách khí nhìn cái kia người một cái hùng hổ dọa người nói cá nhân ta bỏ vốn hai mươi ba vạn quán độc chiếm cái này q u ạ g mỏ vương nguyên tay chỉ bản đồ địa hình thượng vị với núi bạc phía đông điểm đen sáu người khác mi tâm n h ă n lại tiếp lấy nhìn nhau vương ừ a chia ra mới phân khoáng thạch u khuyết kia cái người vội gấp ư v chỉ nguyên ta mớn. người cũng vội vàng đoạt lên, s cùng có lựa chọn khác, chỉ có thể được phẩm tướng kém nhất 2 cái mỏ, nhưng bỏ vốn cũng người không tướng nhất quặng nhưng vốn nhất. Vương n kém thể phẩm lựa ít mỏ, u bỏ hài lòng nhìn đám người một cái nói bây giờ ta bảy người cộng lại tiền mặt đạt tới một trăm ba sáu vạn quán bất quá để cho an toàn ta đề nghị các vị lại chuẩn bị năm vạn sâu có một trăm bảy mươi vạn quán mới có thể bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất h ế t đám người đưa mắt nhìn nhau giao bán sẽ ngay tại sau năm ngày coi như bản ra người nhận được tin tức đoán chừng trù tiền cũng không kịp b vương nguyên lắc đầu ta nghe nói ta cái kia ngoan chất tử đã tại thế chấp cửa hàng cùng quán rượu trù tiền các vị trong nhà đoán chừng cũng có tương ứng động tĩnh lần này cần là thất bại chúng ta những người này sợ là đời này đều chỉ có thể chủ trì nhà người làm trâu làm ngựa trong bao xương một cổ nặng nề không khí tại quanh quẩn sau cùng có người cắn răng năm vạn đúng không ta đã biết được ta láo tô cũng liều mạng liều mạng người chết chim chỉ lên trời bất tử vạn v ạ n năm ta hả mẫu người liều mạng đây là thuộc về bảng chi quật khởi cơ hội vương nguyên trong mắt lóe hàng quang nắm đấm nắm được chặt thực m ỏ bạc hắn chắc chắn phải có được chương một trăm hai mươi mốt tuyển mộ người chủ trì tiếp tục vì mù nghìn chín t r ă n h chín b ạ o trương ai u đau đau đau sáu ngươi đau cái trứng không có chuyện ngươi đi mù xem náo nhiệt gì a còn bôi không thoát thuốc tịch vân phi trong phòng ngủ ngụy quản sự tức giận chừng mắt liếc nằm ở trên giường an tế đưa trong tay dược cao trực tiếp ném cho hắn chính mình bôi ta đi tìm tiểu tử kia lý luận lý luận s ư ơ n g mặt s ư ơ n g mùi an tế ngay vậy gấp vội vàng gật đầu nhanh đi ta một trận này đánh không thể khổ sở h u ồ n g phi a nếu là hắn thật có biện pháp cứu tiểu tây sơn một trận đòn này ta họ an nhận tính tình ngụy quản sự xì hắn một mặt trực tiếp vén rèm cửa lên đi ra ngoài trong sân tịch vân phi chính cùng lão từ quản sự chuyện trò vui vẻ một già một trẻ rất có vài phần bạn vong niên y tứ từ quản sự mặc dù là lý tích gia thần nhưng cách đối nhân xử thế nhưng không có những quản sự k h á c khéo đưa đ ẩ y ngược lại mang theo vài phần quân nhân sảng khoái quen thuộc mọi người thích gọi hắn một tiếng lao từ cung kính điểm tối đa chính là tiếng kêu từ quản sự nhưng hắn thích tịch vân phi xưng hắn từ lao đầu tịch vân phi chính cùng từ quản sự trò chuyện kéo b è kéo lũ đánh nhau chuyện lý thú liền thấy ngụy quản sự mặt â m trầm đi ra hắc hắc. nguy thúc an tế thúc không có chuyện gì a nguy quản sự liếc mắt nhìn hắn không nói gì mà là trước cùng từ quản sự hô láo từ ngươi cũng thật là người khác không nhận ra an tế ngươi chẳng lẽ cũng không nhận ra sao nếu không phải nhờ có cái kia triệu năm triệu triệu truy tịch vân phi nhắc nhở nguy quản sự lại trừng tịch vân phi một cái nói nếu không phải may mắn mà có cái kia công tượng an tế không được bị các ngươi đánh chết từ quản sự năm nay hơn năm mươi đầy đầu tóc trắng thế nhưng thể cốt còn rất cường tráng nghe vậy bật cười lớn đánh chết đáng đời ai bảo hắn lòng tham núi đ á biến núi bạc loại chuyện này hắn đều tin ngụy quản sự không phản b ắ t được nói trắng ra là an tế là nghèo nếu không phải vì tiểu tây sơn đừng ra hắn mới lười n h á t xem náo nhiệt gì đâu nếu không phải lẫn trong đám người triệu truy nhận ra hắn đoán chừng còn không biết muốn bị đánh thành bộ dáng gì bất quá cũng trách tịch vân phi tiểu tử này cùng lao từ không tử tế êm đẹp diễn t r ư ở n g hí thì cũng thôi đi không có chuyện đem vây xem ăn dưa quần chúng cũng đánh cho một trận đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi nha lao t ử lơ đ ế n cầm chén rượu lên đem rượu trái cây uống một hơi cạn sạch thư thư phục phục đánh cái n ư ớ c nói lúc ấy lao phu cũng là gớp mấy cái này vương bắt đản mỗi ngày vạch tội mậu công đứa bé kia ta nhìn không được à vẫn là nhị lang thông minh trước kệ con mẹ hàn chứ đánh một trận lao t ử thoải mái hơn ha ha ha tịch vân phi đồng ý nhẹ gật đầu có ít người chính là thiếu bạn muốn mở miệng nịnh nọt lao từ vài câu lại bị ngụy quản sự chừng trở về đành phải một mặt hậm thực tiểu tử ngươi cũng thật sự là không biết lớn nhỏ những cái kia quản sự phía sau đều là ai ngươi không biết sao tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể chế được ngươi ngoan ngoãn bây giờ ngươi còn đối bọn hắn ra tay đánh nhau quay đầu ta xem ai có thể giữ được ngươi tịch vân phi nghe vậy khoe miệng cong lên không thèm để ý a một tiếng hắn mới sẽ không để ý những người kia trả thù người nào tới người đó chết ngụy quản sự chán nản một g i a một trẻ này thái độ làm cho hắn loại này người có văn hóa rất bất đắc dĩ có loại tú tài gặp quân binh cảm giác bất lực tư quản sự mặc kệ hắn ngẩng đầu hướng tịch vân phi hỏi hôm nay không phải muốn đi trường an thuê sân bãi sao trước mắt thời điểm còn sớm có muốn hay không ta tìm người đưa n g ư ờ i đi tịch vân phi có chút hơi cảm động mặt ngoài không thèm để ý kỳ thật cái này từ lao đầu vẫn là thật quan tâm chính mình phải biết từ trong trang tùy tiện một cái tiểu tư đều là công phu rất cao cao thủ nói là đưa kỳ tịch h chính mình. ậ t tướng t biến là bảo vệ mình. Tịch vân phi hướng thành trường an phương hướng nhìn thoáng qua nói sân bãi sự tỉnh đã có manh mối ta dự định trực tiếp tại chỉnh g i a túy tiên cư tổ chức đấu giá hội lâu một đại sảnh ta xem qua rất lớn hẳn là đầy đủ dung nạp hơn trăm người không thôi t ư quản sự nhẹ gật đầu túy tiên cư là đủ lớn mà lại vừa vặn ngay tại vân hề lâu đối diện không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến tịch vân phi cười ha ha bên cạnh ngụy quản sự nghe được rơi vào trong sương mù trong lòng còn có chút ít tiểu thất lạc rõ ràng tịch vân phi là h ắ n ngụy gia trang thôn dân bây giờ làm sao cùng từ trang người đi được như thế hôn tuy là trong lòng hiếu kỳ nhưng ngụy quản sự cũng không có mở miệng hỏi nhiều có một số việc nhi không biết so biết rõ tốt đặc biệt là chuyện này còn liên quan đến đương triệu mấy vị tướng quân bây giờ toàn bộ trường an lưu chuyển x ô i sùng sục núi bạc lại còn là giả ngụy quản sự biểu thị không chơi nổi bất quá ngụy quản sự nhìn thoáng qua buồng trong phương hướng bên trong an tế chính vén rèm cửa lên một mặt mong đợi nhìn xem hắn cái kia cái gì nhị lang à ngươi an tế thúc một trận đòn này cũng không thể cứ định như vậy đi tịch vân phi t r ộ t dạ liếc nhìn ngụy quản sự nhớ tới an tế lao ra hỏa kia t h n g trạng nhẹ gật đầu kia là đương nhiên tùy tiện xuất thủ bị thương an tế thúc là ta không tốt quay đầu ta để cho ta nương chuẩn bị một chút thăm hỏi phẩm đúng đoạn thời gian trước vừa vặn ngâm một chút rượu hổ cốt cái đồ chơi này tốt ngụy quản sự nghe không vô ai muốn n g ư rượu hổ cốt ta nói chính là tiểu tây sơn sự tình Đừng nói cùng h không có cách nào. Tiểu tử ngươi gạt người thời điểm thích nhất mỏ mũi. Ngươi nhìn, o nào, ta tiểu tử gạt ngươi ngươi người ngươi ngươi điểm mũi, lại có c Sáu. Sáu. mỏ sờ. lúc đó thành trường an chợ phía đông lý tiên cư c h i ngọc kỳ ngồi tại lầu ba trong bao xương cầm trong tay một tràn giấy trên đó viết vài đoạn khó đọc văn tự bốn cùng mười mười cùng bốn mười bốn cùng bốn mươi bốn mươi cùng mười bốn c h i ngọc kỳ chống túi lấy phấn n ộ n miệng nhỏ vài đoạn văn tự chỉ có một đoạn này nàng đọc lấy làm thuận miệng một chút chinh á i k á c Lúc đều rất khó khăn.、Lúc、này, d ư ớ lầu u y đến n t r ì sử mặc vừa dứt lời một người mặc thanh sam cẩm bảo văn sĩ trung niên đi ra chính là tới từ hạ c ầ u thôn liêu tam câu kia người cao an mặc ngựa dựa vào cái yên nói đến một điểm không giả bây giờ liêu tam cho người ấn tượng đầu tiên không kém chút nào những cái kia văn học quán học sĩ liêu tam không có tự giới thiệu trong tay cũng cầm một trang giấy liền thẳng vào chính đề liếc nhìn dưới đài mấy trăm hai hiếu kỳ ánh mắt cất cao giọng nói hạ câu thôn tuyển mộ chuyên trách người chủ trì một tên phụ trách sau bốn ngày đấu giá hội lương ngày mười sâu có năng giả cư chi mười sâu lương ngày mười sâu、Sáu. dưới đài lại là một mảnh huyên náo chấn động đến trên đài nói chuyện l i ê u tam thẳng nhũ mày vội vàng quay đầu nhìn về t r ì n h sử mặc nhìn lại t r ì n h sử mặc hiểu ý lần nữa hô to yên tĩnh lại ồn ào nửa câu trực tiếp đuổi đi không tin các ngươi có thể thử thử vừa mới nói xong yên lặng như tờ tất cả mọi người biết rõ t r ì n h sử mặc thân phận sợ mình tiếp tục nhiều chuyện thật sẽ bị hắn đuổi đi đến lúc đó liền muốn cùng ngày hôm đó lương mười sâu mua bán bỏ lỡ cơ hội l i ê u tam cảm kích liếc nhìn chỉnh sử mặc tiếp tục nói Các có cho các học thuộc, chốc các đọc vị viết văn vị trên tay tự, thời một một thầm ngũ đoạn ngươi gian một nén nhang học thuộc, một chốc khảo nghiệm các vị đọc thấm năng giấy đều khảo liệu ự c đọc toàn đúng n bộ g ư ờ tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này có người tay.、Liêu、tam gật tiên thứ nhất thứ người Liêu cái kia người nhẹ gật đầu. Xin hỏi tiên sinh, cái này vòng thứ nhất nếu là qua, cái kia vòng thứ hai lại là cái i nếu vòng này nhấp hướng nhẹ này vòng vòng n vào là là khảo gì g h Lúc có qua, đầu. m Có thể hay không đi đ ầ cáo chi, tam ố t t để chúng ta có cái chuẩn bị. Liêu bị. t a nghe vậy liếc nhìn trình sử mặc sắc mặt cổ quái đáp vòng thứ hai thi năm dung nhan dáng vẻ đám người nghe vậy khẽ giật mình dung nhan dáng vẻ liêu tam kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ không biết tịch vân phi tại sao muốn lo lắng người chủ trì b ê ngoài n bất quá hắn vẫn là gật đầu nói người chủ trì là mặt tiền cũng là chúng ta hạ câu thôn đối ngoại hình tượng ngũ quan tướng mạo quá đặc biệt không dám mớn đám người lại là một hồi ồn ào có đối với dung mạo của mình tự tin người hiếu kỳ hỏi vậy tại sao cái này hạng khảo nghiệm không dứt khoát làm sơ tuyển tiêu chuẩn liêu tam nghe vậy lắc đầu thở dài dung mạo cố nhiên mấu chốt nhưng nếu như ngay cả cái này ngũ đoạn văn tự đều niệm không ra cái kia khá hơn nữa túi ra cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi không có tác dụng lớn chương một trăm hai mươi hai d i ê m tiếp tục vì mụ ngư không chín không chín b ạ o trương tịch vân phi lúng túng buông xuống sở lấy cái mui tay phải tránh thoát ngụy quản sự ánh mắt đối diện bầu trời h u y ế t sáo t ố t một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi ngụy quản sự trong lòng tích tụ tức giận thì thầm nói mọi người bị các ngươi đánh tiểu tử ngươi coi như rút một tay cho tiểu tây sơn những cái kia phụ nữ trẻ em một đầu sinh lộ không được sao tịch vân phi m i tâm nhân lại không phải là tâm hắn quá cứng liếc nhìn ngụy quản sự muốn nói cái gì lại ngậm miệng lại ngụy quản sự bị hắn như thế một chuỗi động tác làm có chút ngộng ngược lại ngồi bên cạnh uống rượu từ quản sự như có điều suy nghĩ thử do xét nói nhị lang biện pháp có phải hay không cần thích đáng giữ bí mật tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình vội vàng k h o á t tay ngài không cần như thế Ta không phải là bởi vì ngài ở chỗ ngài này bởi là ở vì một bên ngụy quản sự giống như cũng minh bạch cái gì vội vàng hướng tịch vân phi nhìn lại nhìn hắn trả lời như thế nào tịch vân phi đầu tiên là hướng từ quản sự nhẹ gật đầu gặp ngụy quản sự nhìn xem chính mình lại vội vàng lắc đầu nói ngài đừng nghĩ ta là có biện pháp thế nhưng tiểu tây sơn cùng ta không thân chẳng quen ta dựa vào cái gì giúp bọn hắn ngụy quản sự vốn định báo nổi thế nhưng là lời mới vừa đến miệng vừa liền ngừng lại nghĩ lại giống như tịch vân phi nói cũng không có tâm bệnh nếu thật là cái gì ghê gớm bí phương bằng tiện nghi gì gia đình tiểu tây sơn gặp tịch vân phi một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng ngụy quản sự nghi ngờ nói ngươi sẽ không phải nghĩ chính mình dùng a ta công thức đương nhiên là chính ta dùng tịch vân phi từ chối cho ý kiến bên cạnh vừa uống rượu từ quản sự cũng là liên tục gật đầu Đồ vật của m ì ngụy h nơi nào tiện n có h khác. i người đạo lý của n g quản sự một cằm, tay kéo lấy cái cảm, theo thói lấy kéo cái quen gặp ỡ xuống tròm dâu dê. Thật lâu. tiểu Nguy Dạng này như thế nào, để tiểu tây sơn người đến cấp người làm vần công.、Tịch、vân nhăn không nhịn được mắng, ta dựa vào cái gì dùng bọn hắn người.、Nguy、quản gì g tròm Thật thế tây Tịch tâm ta làm mi dê. dựa phi lại, vào được để cái sự cấp tịch vân phi quyết tâm không giúp tiểu tây sơn trong lòng vì lao huynh đệ xuất ruột con ngươi đảo một vòng chế nhạo nói tuy là không biết ngươi công thức là cái gì thế nhưng ta nghĩ chắc chắn cùng cây châm lửa có quan hệ chẳng lẽ không phải ngụy quản sự câu nghi vấn cơ bản dùng chính là khẳng định khẩu khí tịch vân phi nghe hắn nói lên cây châm lửa tức giận con xuống miệng xem như chấp nhận t ư quản sự thấy thế ngẩn người hiếu kỳ hỏi cây châm lửa mặc dù hữu dụng thế nhưng không chỉ có độc còn dễ dàng hỏa hoạn sợ là làm không nổi đi cái kia tiểu tây sơn cây châm lửa không phải đều bị tiêu hủy sao ngụy quản sự khẽ vớt cảm đúng vậy à, hơn nữa còn rõ ràng lệnh cấm chỉ tái sản xuất cho nên ta mới tốt như vậy kỳ tiểu tử này rốt cuộc có biện pháp nào để tiểu tây sơn khởi tử hồi sinh khu khu khu, ngụy thúc ngài lại nói sai ta chưa nói qua muốn để tiểu tây sơn khởi tử hồi sinh ta chỉ nói là ta có cái công thức ách ta liền câu nói này đều chưa nói qua tịch h vân phi cực lực phủ định cũng chính là ngươi thật sự có biện pháp để tiểu tây sơn khởi tử hồi sinh tịch h vân phi vừa dứt lời một mực tránh trong phòng dưỡng thương an tế không kịp chờ đợi vọt ra một mặt chờ mong nhìn xem hắn tịch vân phi gặp hắn gặp hễm còn bôi một mặt màu đen r i ữ a cao bộ dáng kia tức hoạt kê vừa đáng thương không nhịn được n g a người tiểu tử ngươi ngược lại cho câu nói a ngụy quản sự vỗ xuống tịch vân phi cánh tay liên liên từ quản sự cũng là hiếu kỳ hướng hắn nhìn tới tịch vân phi muốn tránh cũng không được bất đắc dĩ thở dài từ ống tay háo bên trong x u ấ t ra một hộp diêm đến trực tiếp bỏ vào trên bàn đá ngụy quản sự thấy thế vội vàng nhặt lên hiếu kỳ lật qua lật lại nghiên cứu cái này là vật gì Tịch v â nguy Phi chỉ i ê n đẩy ra, x ấ t một tại hát trước một Xoẹt. ra kia xa đem màu đen, cái kia bưng, tại hộp cái cái cạnh hát xa đầu trước dùng sức vạch một cái. đến, đen đầu bưng, bên dùng n g quản sự chiếu vào tịch vân phi dạy bảo quá trình từng cái thao tác một cái diêm dễ như chở bàn tay liền bị hắn nhóm lửa ai u nương liệt nguy quản sự không nghĩ tới cái kia que gỗ đột nhiên liền bắt lửa dọa đến hắn vội vàng đem nhóm lửa diêm cấp tốc bỏ qua có thể hào chết không chết tây kia thiêu đốt lên diêm trực tiếp lạc đứng ở bên cạnh an tế đỉnh đầu trong không khí truyền đến một cỗ da lông đốt cháy khét hồ xú vị bên cạnh chính bưng chén rượu từ quản sự tay mắt lanh lẹ mắt thấy an tế tóc đốt vội vàng cầm lấy chén rượu trong tay liền rót đi lên t l i ế c nhìn bị xối thay n ư ớ t súng an tế tịch vân phi c ư ờ i một cách tự nhiên ra heo kê ngụy quản sự lúng túng xuất ra một đầu khăn tay đưa tới ta ta không phải cố ý không nghĩ tới an tế cũng không sinh khí đoạt lấy trong tay hắn hụt diêm chiếu hắn mới vào vừa tư h Khá lắm, đây là pháp thuật gì? thiêu đốt diêm không có chút nào sợ, hắn châm đánh a An lửa nửa o nào tác, đốt một tế đốt cái cũng có cùng cây lên riêng. riêng gì? đây đời lắm, là dơ sợ, ờ i quản a lửa, vừa n này đơn hệ, châm so với cây châm lửa, cái i cây trò g vừa an toàn, tiện. quản rất thuật mà lại sự cùng ngụy quản sự cũng kinh ngạc nhìn cây kia thiêu đốt diêm cực kỳ giống ba cái cô bé bán diêm tịch vân phi bị bọn hắn loại này quỷ dị không khí làm s ạ mặt m lại lại từ ống tay háo bên trong rút hai hộp đi ra một người mất đi một hộp cho từ quản sự cùng ngụy quản sự đưa các người sử dụng hết lại tới tìm tam lớn diêm phía trên đóng gói đã bị tịch vân phi xé toang từ vẻ ngoài ngược lại nhìn không ra cái gì chỉ biết là là dùng chúc phiến dính cái hộp nhỏ bên trong thì là gỗ thông trẻ thành gậy gỗ về phần cái kia màu đen châm lửa tề an tế ngửi ngửi hiếu kỳ nói là lưu h ì n h còn có q u ạ n g ni chát ca ly lưu h ì n h cùng q u ạ n g ni chát ca ly cũng là sản xuất cây châm lửa chủ yếu tài liệu bất quá tịch vân phi lấy ra diêm chủ yếu tài liệu là đỏ lân sản xuất an toàn diêm thiết yếu đỏ lân từ lân trắng tại không dưỡng hoàn cảnh dưới đ ể luyện ra đỏ lân lân trắng tốt giải quyết đỏ lân đoán chừng toàn bộ thế giới chỉ có tịch vân phi có thể tạo được đi ra bởi vì cái này thời đại người còn không biết cái gì là không dưỡng hoàn cảnh tịch vân phi lắc đầu lại gật đầu một cái cần dùng đến lưu hình cùng quạng n i chát ca ly bất quá chủ yếu nhất phối phương không phải bọn chúng mà là một loại khác dễ cháy v ỡ an tế không hổ là đã từng công bộ thị lang đối với dễ cháy vật ba chữ ý tứ không có nghi vấn nghe vậy chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lại cầm lấy một cái diêm nhóm lửa nhìn lên hỏa diễm ngần người tư quản sự cùng ngụy quản sự thì là trân trọng đem diêm thu vào trong l ự c cái đồ chơi này thuận tiện lại chơi vui có thể lấy về khoe khoang hai người lần nữa ngồi xuống ngụy quản sự uống một chén rượu trái cây để cho mình chấn định lại gặp tịch vân phi nâng cầm lên đối diện bầu trời ngần người tức giận nói ra đây chính là ngươi muốn sản xuất đồ chơi tịch vân phi liếc mắt nhìn hắn nhẹ gật đầu giữ im lặng bên cạnh từ quản sự mi tâm cẩn thận vặn dậy nghĩ ngợi cái gì nửa ngày mới nói thứ này dùng tốt so dao đánh lửa thuận tiện so cây châm lửa an toàn chính là không biết chi phí bao nhiêu vừa dứt lời đối với lên hỏa diễm ngẩn người an tế cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía tịch vân phi ngụy quản sự thì là nghiêng thai lắng nghe hắn hiện tại không muốn nhìn thấy tên tiểu tử thối này mặt cá chết tịch vân phi cầm chén rượu lên uống m ộ t ngụm đầu tiên là liếc nhìn an tế lại nhìn về phía từ quản sự sau cùng lắc đầu cụ thể chi phí ta còn không có tính bất quá sáu bất quá hai người đồng thời đặt câu hỏi tịch vân phi nhớ tới hậu thế một hộp diêm giá cả nghĩ đến hẳn là chi phí quý không ở đâu đại khái đánh giá một chút nói vừa mới cho các ngươi ba hộp chi phí hẳn là vẫn chưa tới một cái bánh bao giá tiền đi một văn cũng chưa tới ba cái đại thuốc đưa mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cái tuổi này không nên có lửa nóng t g quản sự quay đầu nhìn về an tế hỏi ta nhớ được trước kia một cái cây châm lửa liền muốn mười lăm văn mà lại chỉ có thể nhóm lửa tầm mười lần an tế nhẹ gật đầu cây châm lửa dùng tuy là so dao đánh lửa thuận tiện nhưng bởi vì chế tạo không dễ điểm một lần lửa không sai biệt lắm hao phí tài liệu tương đương với một văn tiền cho nên cũng chỉ có quý tộc phú giả cùng hoàng thất mới dùng đến lên nguy quản sự nghe vậy vội vàng xuất ra trong n g ự c h ộ p diêm đem bên trong diêm đổ đến trên bàn đếm tịch vân phi thấy thế lắc đầu tức giận nói ra không cần đếm một hộp năm mươi cái điểm mấy chục lần l ự a đầy đủ ngụy quản sự ngần người đem diêm nạp lại về trong hộp khó có thể tin mà hỏi ba hộp cộng lại chi phí thật còn không cần một cái bánh bao tịch vân phi nhớ lại một phen hậu thế một hộp diêm mấy mao tiền một cái bánh bao lại muốn một khối nghĩ đến chi phí hẳn là thấp hơn khe gật đầu nói cũng không kém bao nhiêu đâu chương một trăm hai mươi ba tiên sinh dạy học tiếp tục vì mù như không chín không chín b ạ o trương nhĩ lang ta từ trang không đúng ta thay mậu công hải nhi cầu người một cái phân lệch nghe tịch vân phi nói cái này diêm chi phí vậy mà như thế rẻ tiền cao tuổi từ quản sự đều ngồi không yên trực tiếp đứng lên hai tay nắm lấy tịch vân phi bả vai bộ dáng kia rất có vài phần ngươi không đáp ứng lao phu liền không ý buông tay tịch vân phi giật nảy mình vội vàng lui lại mấy bước tránh thoát từ lao đầu ôm ấp bất quá hắn trốn được từ quản sự lại tránh không khỏi bên cạnh ngụy quản sự cùng đã sớm mặt đỏ tới mang thai an tế thuốc hai người hai người trực tiếp một trái một phải lôi kéo tịch vân phi tay ngụy quản sự ưỡn nghiêm mặt không xấu hổ không thẹn nói ra nhị lang ngụy thúc ta một mực đối đãi các ngươi một nhà không tệ à, không tin ngươi hỏi một chút mẹ ngươi ba năm này ngụy thúc đợi hạ câu thôn một đám có phải hay không hết lòng quan tâm giúp đỡ an tế thúc tức giận liếc mắt ngụy quản sự cầm tịch vân phi tay nói nhị lang cái này vật nhi nhất định muốn giao cho chúng ta tiểu tây sơn làm chế tác chúng ta có kinh nghiệm à, cây châm lửa công xưởng tuy là nhốt nhưng chúng ta có tài liệu nhập hàng con đường cái này đều là có sẵn nhân thủ cùng tài nguyên a hai người ngươi một lời ta một câu khuyên đến tịch vân phi hoa mắt chóng mặt t ố t t ố t t ố t nguy t h u ố c an tế t h u ố c t h u ố c ngài nhị vị trước hết để cho ta hoán một chút để ta suy nghĩ cân nhắc tịch vân phi bây giờ không có biện pháp đành phải trước nhà ra c h ấ n an bọn hắn ngụy quản sự cùng an tế t h u ố c nhìn nhau nhẹ gật đầu đồng thời buông lỏng ra tịch vân phi tay cứ như vậy nhìn xem hắn chờ một cái chính xác trả lời chắc chắn tịch vân phi bất đắc dĩ nhìn bọn hắn một cái đi thẳng tới thạch trước bàn ngồi xuống gặp từ quản sự cũng một mặt mong đợi nhìn xem chính mình im lặng thở dài nói nói là muốn làm công s ư ở n g thế nhưng là các ngươi cũng không thể tại chỗ đánh nhịp không phải sao đứng sau lưng tịch vân phi ngụy quản sự mặt mò đỏ hửng vội vàng đi tới nói ra có thể lần này quyết định như vậy đi huyền thành bên kia không có hắn nói c h u y ệ n p h u n tịch vân phi ánh mắt đều không nhấc lần trước chính mình muốn đem đồ chua lợi ích phân một phần cho ngụy trình thế nhưng là tại chỗ liền bị ngụy quản sự cự tuyệt về sau ngụy quản sự biết rõ đồ chua tốt lại không tốt ý tứ nhắc lại bây giờ khó được có mới kỳ ngộ diêm phường thế nhưng là so đồ chua phường còn bạo lợi tồn tại chính mình có nên hay không n h ả ra trang diện một lần mười phần yên tĩnh ba cái đại thúc đói khát nhìn lên trước mặt tịch vân phi chờ lấy hắn mở miệng sáu sáu thanh trương an chợ phía đông túy tiên cư một hàng dài tại quán rượu tiểu tư g i á m sát hạ từ lâu một đại sảnh một mực dẫn tới lầu ba bao s ư ơ n g t r ì ngọc h n kỳ chỗ cái kia ghế lô cửa ra vào t r ì n h sử mặc ủy thân đảm nhiệm các cổng tương lai phỏng vấn người chủ trì người từng bước từng bước bỏ vào trong rạp t r ì ngọc h n kỳ ngồi tại một t r ư ơ n g sau tấm bình p h ò n g nghiêm hai lắng nghe lấy phỏng vấn người khảo nghiệm đọc thuộc lòng nhiều khẩu lệ sáu mươi sáu tuổi lục l ã o đầu đóng sáu mươi sáu gian nhà mua sáu mươi sáu cái sọt dầu nuôi sáu mươi sáu con trâu t ắ m sáu mươi sáu khỏa liễu rủ sáu mươi sáu cái sọt dầu trong chính ấ t tại 66 gian như 6. Sai, cái tiếp theo Trong gian Sai, cái như c sảnh liêu tam ngồi tại một t r ư ơ n g hồ trên ghế trước mặt c h á c cán bên trên là tất cả phỏng vấn người viết tài liệu cá nhân ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt đem lầu đọc thành ngưu thư sinh trung niên bất đắc di thở dài đây đã là thứ ba mươi sáu cái phỏng vấn người chi trước ba mươi lăm không có một cái có thể còn qua ba đề trung niên thư sinh kêu hối hận thở dài vốn định cãi lại vài câu bất quá quay đầu nhìn về phía chừng mắt mắt to như chuông đồng t r ì n h sử mặc vẫn là thu tâm tư hướng liếu tam làm một cái vai t r à o thất lạc đi ra bao xương t r ì n h sử mặc tức giận nhìn hắn một cái hướng đứng tại cửa ra vào một cái khác thanh niên thư sinh nhìn lại nói đến ngươi thành thật một chút đọc sai liền chủ động đi ra chớ chỉ hoãn liêu tiên sinh thời điểm v â n v â n v â n thanh niên kia thư sinh vốn là khẩn trương bị t r ì n h sử mặc vừa nói như vậy cái chán đổ mồ hôi đều nhỏ đi ra thấp thỏm đi vào bao xương trước sau không đến mười cái hô hấp bốn cùng một mươi mười cùng bốn mười bốn cùng bốn mươi mười m ư ơ i cùng một mươi m ư ơ i năm ế liêu tam im lặng còn là lần đầu tiên có người liền đơn giản như vậy mười sáu chữ đều niệm sai thanh niên kia thư sinh kèm chút không có gấp khóc ủy khuất liếc nhìn liêu tam gặp hắn hướng chính mình thẳng lắc đầu đành phải ngoan ngoan lui ra lúc này liêu tam cầm lấy trên bàn người sơ yếu lý lịch mi tâm nhắc lại trọng đạt văn học quán c h ờ một chút liêu tam cầm trong tay thanh niên kia thư sinh sơ yếu lý lịch gấp vội vươn tay gọi lại hắn thanh niên kia thư sinh nghe vậy khẽ giật mình liếc nhìn cửa ra vào chỉnh sử mặc gặp hắn không có biểu thị cái gì bất mãn mới quay người nhìn về phía liêu tam liêu tam đem người này từ đầu rốt cuộc nhìn một lần luận mặc thanh niên này thư sinh cũng chính là so chính mình lúc trước nghèo túng lúc tốt hơn một điểm h i ệ n nhiên tại thành trường an lẫn vào cũng không bằng ý ngươi từng tại trọng đạt văn học quán đảm nhiệm qua tóc trái đạo chỉ ba đến tám tuổi hải tử vỡ lòng liêu tam cầm giản lịch của hắn hỏi thanh niên kia thư sinh nhẹ gật đầu làm qua ba năm ách kiêm chức nhưng hai tháng trước bị người đình ghế liền không còn sinh kế liêu tam nghe vậy chẳng những không có lộ ra cái gì kinh ngạc thần sắc ngược lại là cảm động lây nhẹ gật đầu thử do xét nói trường an công thủ không biết so kính dương huyện như thế nào ta từng tại kính dương huyện tưởng mấy năm tiên sinh tự nhiên cũng là kiêm chức thanh niên kia thư sinh không nghĩ tới trước mặt mặc lộng l ấ y liêu tam cũng đã làm ti tiện kiêm t r ư ớ c ngẩng đầu lại nhìn về phía liêu tam thời điểm ánh mắt thân thiết rất nhiều lại nghe liêu tam nói lên vấn đề đãi ngộ chỉ là xấu hổ lắc đầu phu tử có thể coi trọng ta đã là vạn hạnh công thủ cái gì xấu liêu tam gặp hắn muốn nói lại thôi liền biết người này khẳng định là bị g i a o động đi văn học quán làm miễn phí lao lực khổ bức bộ dáng đoán chừng chính là cho cái một ngày hai cơm học sinh nhà nghèo không có bao nhiêu ra mặt cơ hội đi văn học quán kiêm chức cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không dạy bảo ra một cái học sinh tốt sau đó bị gia trưởng coi trọng chiêu vào trong phủ làm cái tư dạy từ đây nhất phi trung thiên dù sao thời đại này có tiền cung cấp hải tử đi văn học quán đi học trong nhà hoàn cảnh bình thường đều rất tốt không phú t h ì quý thậm chí rất nhiều vẫn là triều đình quan viên nhiều khi trong nhà mời t i ề n sinh đều phải rút vội vàng viết một chút công văn cùng văn thư tự nhiên có biểu diễn tài hòa cơ hội liêu tam đã từng cũng tại kính dương văn học quán kiêm chức qua biết rõ học sinh nhà nghèo khổ cùng b u ồ n nhìn người thanh niên này tình huống đoán chừng là đã không kéo dài được nữa không thể không đi ra tìm phần kiếm tiền sinh kế nếu không liền phải chết đói liêu tam đồng tình tâm dậy vớt c ầ m nói chúng ta thôn cũng có cái tư thục ngày hôm trước lang quân nói với ta nghĩ mở rộng đem tư thục chia làm trung học cùng tiểu học bây giờ đúng là lúc dùng người không biết liêu tam liếc nhìn trên lý lịch sơ lược danh tự phương tỉnh một không biết ngươi có nguyện ý hay không đến hạ câu thôn làm cái tiên sinh dạy học không tệ cái này nghèo túng thanh niên thư sinh chính là đã từng dựa vào thuyết thư mà sống phương tình mục chẳng qua hiện nay hắn đã không có cách nào ăn cái này phần cơm bởi vì lương t r ú c thoại bản kết thúc về sau tri âm đăng nhiều kỳ hoa mục lan lại là h ò a bản nhân vật ở bên trong biểu lộ miêu tả mười phần tinh tế tỉ mỉ coi như không có đọc qua mấy năm sách người bình thường đều có thể nhìn vô hạn si mê lại nghe hắn nói sách phản mà không có cái loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác bởi vậy hắn cũng liền đoạn mất sinh kế phương tình mục nghe vậy khẽ giật mình không nghĩ tới nhận lời mời người chủ trì không thành còn có thể có chuyện tốt như thế tiên sinh dạy học liêu tam nhẹ gật đầu không sai mà lại ngươi nếu là biểu hiện được tốt một tháng dùng thử sau trực tiếp chuyển chính thức không chỉ có mỗi ngày ba bữa cơm đều có thịt ăn mà lại mỗi tháng còn có một q u a n tiền mỗi quý càng nắm chắc hơn n g à y khác nhau tiền lãi hàng năm cuối năm còn có cuối năm hưởng bao phương tỉnh m ộ t trận mắt hốc mồm nghe liêu tam trình bày các loại tốt để cho người ta run dày đãi ngộ hiển nhiên hắn đã không có lý do cự tuyệt sau cùng chuyện đương nhiên phương tỉnh mục bị tạm thời mời làm hạ câu thôn tiểu học tế tiểu cũng chính là trường học nhỏ dài toàn trường chỉ có hắn một cái lao sư hiệu trưởng phương tỉnh mục thật cao hứng thẳng đến liêu tam lại phỏng vấn mười người hắn mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem lại một cái phỏng vấn người cô đơn rời đi liêu tam thần sắc hơi có vẻ bực bội phương tỉnh mục cắn răng đi đến liêu tam trước mặt nói liêu tiên sinh có thể hay không lại cho ta một cơ hội chương một trăm hai mươi bốn hiện thực một điểm tiếp tục vì m u như không chín không chín bảo trương liêu tam nghe vậy khẽ giật mình lúc này chính là bởi vì một cái đều không có tuyển chọn thấy phiền muộn gặp phương tỉnh một một mặt cố chấp nhìn xem chính mình không nhịn được mi tâm cao lại bất quá hắn không tiện cự tuyệt chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu tùy ngươi vậy vừa vặn ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút phương tỉnh một sắc mặt vui mừng sửa sang lại quần áo nhớ lại một p h e n cần đọc thuộc lòng nội dung liền bắt đầu lãng đọc đi ra đạo thứ nhất bốn cùng mười mười cùng bốn mười bốn cùng bốn mươi bốn mươi cùng mười bốn đọc xong về sau gặp liêu tam đang uống t r à phương tỉnh một cũng không để ý tiếp tục đọc đạo thứ hai trong túi t r ă n g đậu đậu chứa đầy túi túi phá để lọt đầu đổ ra đậu bổ pha túi bổ tốt túi lại giả bộ đậu chứa đầy túi không lọt đầu lần này liêu tam ngược lại nghe lọt được hài lòng nhẹ gật đầu tiên sinh dạy học có trình độ này là hẳn là n h ư n g có thể đọc ra cái này hai đạo rất nhiều người khó khăn nhất còn ở phía sau phương tỉnh một xấu hổ cười cười tiếp lấy phản đạo thứ ba đề sáu mươi sáu tuổi lục lao đầu đóng sáu mươi sáu gian nhà mua sáu mươi sáu cái sọt dầu nuôi sáu mươi sáu con trâu cắm sáu mươi sáu quả liễu rủ sáu mươi sáu cái sọt dầu trồng chất tại sáu mươi sáu ở giữa lầu sáu mươi sáu con trâu t r ụ p tại sáu mươi sáu quả liễu rủ đ ỗ n g nhiên một hồi cuồng phong nổi lên thổi ngã sáu mươi sáu ở giữa lầu ngã lật sáu mươi sáu cái sọt dầu b ẻ gãy sáu mươi sáu quả liễu rủ đập chết sáu mươi sáu con trâu gấp làm giảm sáu mươi sáu tuổi lục lao đầu ồ、oh. liêu tam nghe xong kinh ngạc nhìn kỹ phương t ỉ n h mục tịch vân phi cung cấp năm đạo nhiều khẩu lệnh cái này thứ ba để chính là một cái đường d a n h giới rất khó có người có thể toàn đưa lưng về phía hảo tiểu tử không tệ không tệ phương t ỉ n h mục khẽ vớt cảm háng giọng một cái tiếp tục đọc thứ tư để băng ghế rộng đòn gánh dài băng ghế so đòn gánh rộng đòn gánh so băng ghế dài đòn gánh muốn cột vào trên ghế đầu băng ghế không cho đòn gánh cột vào trên ghế đầu đòn gánh càng muốn băng ghế để đòn gánh cột vào trên ghế đầu nói lên nhiễu khẩu lệnh tự nhiên không thể thiếu một đoạn này tịch vân phi lúc trước nghe ca nhạc thời điểm thế nhưng là đem một đoạn này đọc thông chín chỉ là ghi nhớ cũng không có gì chứng d ụ n g thuần túy là cái giải trí bất quá ngồi tại phương tỉnh mục trước mặt liêu tam thế nhưng là không có năng lực hoàn chỉnh đọc lên tới hắn biết rõ đoạn này nhiễu khẩu lệnh độ khó đọc thầm không có gì thế nhưng muốn mở miệng lớn tiếng đọc lên đến cơ bản không có có thể đọc đúng tiểu từ túi ngươi đây là giả heo ăn thị thổ à, vừa mới ngươi thế nhưng là đ ề thứ nhất liền sai liêu tam cười trêu ghẹo nói phương t ỉ n h mục lúng túng sờ một cái c á i ốc vừa mới là bị chỉnh sử mặc chấn động đến hốt hoảng quá khẩn trương không có giải thích ngọn nguồn hướng liêu tam đi vai trào phương t ỉ n h mục lại phản đạo sau cùng một đề hát hóa đen s á m phân hóa học cho sẽ bay hơi phát s á m đen hủy vì đen s á m hội hoa xuân v ề phi cho thành cho hát hóa mập chiếu cố bay hơi biến thành màu đen cho vì hủy tơ bông về hóa thành cho ta cái này sáu liêu tam triệt để kinh ngạc cái này đạo bị tịch vân phi xưng là siêu phàm nhập thánh bản nhiều khẩu lệnh trên đời này có thể đọc đúng người không ra năm ngón tay số lượng đúng vậy hắn nhớ ký tịch vân phi là như thế hình dung cái này đạo nhiều khẩu lệnh nhưng là bây giờ nói thế nào lúc này trốn ở sau tấm bình phong trình ngọc kỳ cũng kinh động đến mấy bước chạy ra cầm trong tay tấm kia viết nhiều khẩu lệnh trinh quán giấy hoảng sợ nói ngươi lại đọc một lần phương tỉnh mộc đầu tiên là khẽ giật mình không nghĩ tới trong phòng còn có người bất quá hắn nhận biết vị này túy tiên cư lao bản lương khai trương cùng ngày hắn cũng ở tại chỗ nghe vậy cung kính hướng trình ngọc kỳ nhẹ gật đầu hát hóa đen s á m phân hóa học cho sẽ bay hơi phát s á m đen hủy vì đen s á m hội hoa xuân v ề phi cho thành cho hát hóa mập chiếu cố bay hơi biến thành màu đen cho vì hủy tơ bông về hóa thành cho sáu sáu sáu hạ câu thôn a n tế thúc một mặt mong đợi nhìn xem tịch vân phi hắn thật sự là hao không nổi tiểu tây sơn còn có gần ngàn người già trẻ em trở lấy hắn nuôi sống áp lực như nuôi không nói kỹ giới lập tức chính là mùa đông tùy thời có người sẽ bị chết đói chết u ó n g vậy cũng là nhân mạng à. an tế thuốc có dự cảm cái này nhóm l ử a vật nhi chính là tiểu tây sơn quật khởi hy vọng không có nhìn thấy diêm trước đó hắn một mực đối với tịch vân phi năng lực bán tín bán nghi thế nhưng hiện tại hắn đã vì chính mình trước đó nghi kỵ thấy hối hận không nói trước diêm cái này vật nhi thần kỳ chính là hạ câu thôn đồ châu phường trước đó diện điểm phường còn có được hôm nay hạ cầu thôn khắp nơi hừng hực khí thế khởi công kiến thiết cảnh tượng chỉ cần hơi trong thôn đi lên một vòng đều có thể nhìn thấy nơi này cùng cái khác trang tử không giống bình thường chỗ mà những thứ này đều là trước mặt cái này mười bốn tuổi thiếu niên mang tới biến hóa an tế thúc trước mặt tịch vân phim ộ t tay trông cảm hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện hắn cần muốn tỉnh táo lại vớt một vớt thật lâu sắp mở thiết diêm phường khả năng gặp phải tất cả lợi và hại đều quyền hành một lần về sau tịch vân phi mở miệng nói ra được thôi liền chúng ta bốn nhà hợp tác bất quá trước các ngươi muốn giữ bí mật đối ngoại chỉ nói là an tế thúc chính mình thí nghiệm kiểu mới cây châm lửa không thể nâng lên cái khác ba nhà đặc biệt là tên của ta cùng hạ cầu thôn ba chữ an tế thúc nghe vậy đầu tiên là vui mừng tiếp lấy mày nhữ lại thành chữ xuyên như vậy sao được cái đồ chơi này là ngươi phát minh ta an tế coi như mặt lại lớn dạng này công lao cũng là không dám đi chiếm cái đồ chơi này thế nhưng là có thể lưu danh bách thế phát minh à. tịch vân phi khoát tay háo cái đồ chơi này kêu diêm diêm ba người nhìn nhau nhớ tới cây kia thiêu đốt thủi côn côn lộ ra hiểu rõ thần sắc cuối cùng an tế vẫn là phản đối b ư ớ n g mình nói cái này diêm là ngươi phát minh ta không thể mạo danh thay thế vạn nhất bị cái nào tâm lớn sử quan ghi chép lại vậy ta đây mặt còn hướng thế nào đạt tịch vân phi cũng không để ý thật muốn thiên cổ lưu danh cơ hội của mình nhiều đến đếm không hết chỉ là một hộp giềm, coi hộp như thật biến thành an tế phát minh, vậy cũng không có gì, dù sao đều là một diêm, tế biến an vậy cứ thế quyết định an tế thuốc nếu là thật vì tiểu tây sơn tốt liền đỉnh cái này người phát minh thân phận đi không chừng ngài còn có thể nhờ vào đó trở lại công bộ nhậm trước đâu tịch vân phi trực tiếp đánh nhịp hắn không muốn lại làm náo động kế tiếp còn có rất nhiều cơ hội không kém như thế một lần mà lại có an tế thuốc đỉnh một đỉnh chính mình cũng có thể nhẹ nhõm một điểm dù sao lần này hợp tác không có kéo lên trình r à o kim cùng tần quỳnh ngược lại là từ quản sự có mặt để lý tích chiếm tiện nghi từ quản sự không đốc khả năng cũng là nghĩ đến điểm này vội vàng giúp đỡ tịch vân phi thuyết phục a n tế có hắn cái này l a o tiền bối ra mặt an tế ngược lại không tiếp tục nhiều từ chối ngược lại là cảm kích nhìn về phía tịch vân phi không biết nên làm sao cảm tạ trước mặt cái này mới lần thứ hai gặp mặt tiểu làng quân mở diêm phường sự tình quyết định như vậy đi tịch vân phi cung cấp phối phương ngụy quản sự cung cấp sân bãi an tế người phụ trách lực cùng tài liệu mua sắm từ quản sự thì phụ trách bảo a n công xưởng cổ phần tỷ lệ y nguyên là tịch vân phi chiếm bốn thành ba người k h á c cũng không có ý kiến bởi vì diêm quá bạo lợi hai thành đã là một bút ghê gớm thu nhập sự tình thỏa đàm về sau an tế thúc cả người dễ dàng mấy phần nhìn về phía tịch vân phi ánh mắt đều mang t ừ ái đến nhị lang a ăn chút đồ ăn an tế tự tay cho tịch vân phi kẹp một cái đùi gà bên cạnh ngụy quản sự b u ồ n c ư ờ i chế nhạo nói ngươi cái lao tiểu tử cùng ngươi biết hai mươi mấy năm ta làm sao không gặp ngươi đối với ta tốt như vậy qua an tế tức giận phủi hắn một cái ngươi thực tế một chút được không nhị lang có thể mang theo ta kiếm nhiều tiền ngươi có thể sao ta sáu ngụy quản sự không phản bắt được không sai hắn không thể bất quá ngụy quản sự vội vàng cầm bầu rượu lên tự thân vì tịch vân phi đến một chén lính rượu tới tới tới nhị lang nói lâu như vậy lời nói chắc hẳn đã miệng đắng lơi khô nhanh uống chén rượu trái cây làm chân cửa t ư quản sự gặp hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy lịnh nọt hầu hạ tịch vân phi khoe miệng không nhịn được co lại cầm chén rượu lên phối hợp uống một ngụm nghĩ nghĩ lại đem rượu cút buông xuống sau đó đưa tay đem cái bàn nơi hẻo lánh một bàn hương lê đẩy lên tịch vân phi trước mặt ỷ lão mại lao nói ra ngươi niên kỷ còn nhỏ uống gì rượu đến ăn quả lên làm chân hầu cái đồ chơi này hiệu quả càng tốt hơn chương một trăm hai mươi năm vương hoài ký nhân tiếp tục vì mú như chín trăm linh chín b ạ o trương liên quan tới diêm phường an bài quyết định như vậy đi tịch vân phi tuy là không muốn lộ ra thế nhưng hắn muốn kiếm lời tiền nhiều hơn cho nên công xưởng mở cũng tốt có ly tích ngụy trinh vương khuê ba nhà ở sau lưng đỉnh lấy hắn nhiều ít có thể nhẹ nhõm một chút đưa tiễn ba vị trưởng gối về sau tịch vân phi gọi tới mã chu vốn là nghị thương lượng một chút đấu giá hội chi tiết không nghị mã chu t r ư ớ c mang đến cho hắn kinh hỷ tịch vân phi sau khi nghe xong mắt chợt trắng mã huynh ngươi có tin ta hay không có biện pháp để vừa vặn gieo xuống củ cải lập tức thành t h ủ không tin cái kia ngươi có tin ta hay không có thể để cho vừa ra đời tiểu con cua một đêm biến thành lớn cỡ bàn tay một con làm sao có thể không tin à, cái kia ngươi cảm thấy ta có biện pháp mỗi tháng lấy thêm ra năm mươi vạn bình đồ chua cộng thêm một vạn bình cua say rượu ách sáu tịch vân phi im lặng che lấy cái chán có đơn đặt hàng là công việc tốt thế nhưng là chính mình sản lượng có hạn a có thể thu mua rau xanh càng ngày càng ít đừng nói lại thêm năm mươi vạn bình đơn đặt hàng liền là trước kia năm mươi vạn bình có thể hay không tiếp tục cung ứng đều là vấn đề mã chu lung túng gãi gãi vành hai đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng từ trong ngực xuất ra một phong thư nói đưa tin người nói ngươi xem liền có biện pháp cho hắn cung hóa ta chính là chuyển lời bất quá đồ chua không có cách cua say rượu chúng ta có thể làm được à, hôm qua hoa thẩm không phải nói nha có người từ vị thủy thượng du đưa con cua lại đây mỗi ngày ít nhất mấy ngàn con đ ầ u tịch vân phi tiếp nhận lá thư này nhìn lạc khoản về sau mi tâm nhân lại mã chu vội vàng giải thích nói cái này vương hoài cùng vương nguyên không giống nhau xem như thế g i a bên trong ít có chính phái nhân vật tuy là lập trường là đứng ở thế g i a lập trường thế nhưng cách đối nhân xử thế lại hết sức chính trực còn thường xuyên tiếp tế học sinh nhà nghèo tại quan bên trong kéo một cái thanh danh rất tốt tích vân phi liếc mắt nhìn về phía mã chu làm sao ngươi biết mã chu ngẩn người ưỡn nghiêm mặt trung thực đáp cùng uống qua mấy lần rượu cắt tịch vân phi lơ đễnh biết làm người không có nghĩa là đều là người tốt đương nhiên cũng có thể là là khẩu phật tâm xà một loại buồn nôn tiểu nhân triển khai thư nhìn xuống nội dung bên trong tịch vân phi nguyên bản dễ chịu mặt mày dần dần ngưng kết làm sao vậy mã chu hiếu k ỳ hỏi tịch vân phi đem giấy viết thư đưa cho hắn c h ầ m m ặ t hỏi cái này vương hoài có cái đệ đệ kêu v ư thư ơ n bân. nhận nhìn lại, gật đầu nói, cùng cùng g gật Mã mẫu Chu có cái cùng cha đầu tiếp t lại, là v nghe nói trước đây không lâu cũng ra đến rèn luyện cụ thể đi nơi nào ta không hiểu rõ lắm bất quá nghe nói cái này vương bân làm người chẳng ra sao cả tịch vân phi nắm đấm bóp phát xanh oán hận nói ma đản hắn đã tới đi tìm ta còn mẹ nó đổi họ nói mình kêu hoàng bân cái này không muốn mặt bích trì bích trì mã chu một mạch đem tin đọc xong kinh nghi nói chúng ta trước đó năm mươi vạn bình đồ chua đều là cho vương bân tịch vân phi rút kinh nghiệm sương máu nặng nghê gật đầu mẹ nó lao tử ở sau lưng muốn làm hắn vương nguyên không nghĩ tới lao gia hỏa này vẫn là ta lớn nhất sinh ý đồng bạn ngươi nói đáng giận không đáng giận mã chu lắc đầu an ủi trong thư này chỉ nói vương bân đi theo vương nguyên lịch luyện nhưng không có nói bọn hắn thúc cháu là một lòng tịch vân phi mi tâm cao lại đều đi theo hắn vương nguyên học tập còn không phải một lòng mã chu gật đầu nhớ tới thế g i a cái loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng nội đấu hình thức vớt c ầ m nói vương bân người này ta nghe nói rất có gia tâm lại nói ta trước đó tại trường an chỉ biết là dịch trạm đang bán đồ chua vương thị sản nghiệp ngược lại không có nửa điểm tin tức vậy bọn hắn liền sẽ không đem đồ chua bán vào địa phương khác thích vân phi thở phì phò thì thầm nói mã chu gặp hắn đùa nghịch lên tiểu hài tử tính tình buồn cười nói cũng là bởi vì hắn chỉ có thể ở bên ngoài vụn trồng bán ta mới nói vương bân cùng vương nguyên thúc cháu khả năng không phải một đầu tuyến thích vân phi không rõ ràng cho lắm có ý tứ gì mã chu đem giấy viết thư xếp lại nạp lại vào phong thư nói theo ta được biết vương thị tộc quỳ phi thường xâm nghiêm đã vương nguyên là vạn niên huyện chủ sự cái kia hắn liền không thể tham dự địa phương khác sinh kế hay có thể có sổ sách vắng lai nhưng lại không thể lẫn nhau quá nhiều nhúng tay tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình nhớ tới hậu thế một chút cỡ lớn g i a tộc xí nghiệp tuy là tập đoàn dưới có rất nhiều công ty con nhưng từng cái công ty đều là mũi q u ả n mũi ngẫu nhiên có sinh ý vắng lai cũng đều là bình thường ghi khoản tiền dạng này mới có thể tránh miễn một chút nhận không ra người thao tác cũng chính là vương bân coi như tại ngươi nơi này cầm hàng hắn chuyển tay cũng là cho cái khác vương thị người thu lợi cùng hắn vương nguyên không hề có một chút quan hệ mã chu dừng một chút lại nói trên thư nói vương bân ra giá không coi thành ý nhìn sang vương hoài là để mắt tới vương bân cái này năm mươi vạn bình đồ chua tịch vân phi nhẹ gật đầu tiếp nhận phong thư đối diện cái căm ước lượng nửa n g à y nói dạng này tiếp tục cho vương bân cung hóa vương hoài bên này tạm thời kéo lấy ân mỗi tháng một vạn bình c u a say rượu có thể cung cấp hỏi hắn muốn hay không ngựa chu nhược có chút suy nghĩ chờ đến đấu giá hội sau chờ đấu giá hội về sau nhìn nhìn lại thái nguyên vương thị thái độ nếu để cho ta khó chịu trực tiếp đoạt hàng vừa vạn dịch trạm bên này đã câu thông tốt mấy cái thổ dục hồn thương nhân chúng ta không sợ không có lượng tiêu thụ mã chu gật đầu biểu thị tán đồng lại nói tiếp còn có một chuyện ừng mã chu khỏe miệng d ư ơ n g lên cười nói cái này vương hoài giống như cũng đối với chúng ta núi bạc cảm thấy hứng thú vừa mới đưa tin người còn đề xuất muốn đi thăm một chút mỏ bạc tịch vân phi đột nhiên tinh thần tỉnh táo hai mắt sáng lên người mang hắn đi mã chu cười hắc hắc nói đương nhiên cái này thành trường an phân vạn niên huyện cùng trường an huyện phân đông tây hai huyện không chỉ triều đình phái hạ đám quan chức sẽ đem hai huyện làm thi đấu chi địa lẫn nhau khảo giáo chiến tích thế ra người cũng thích đem gia tộc t ử đệ phái đến hai huyện đến rèn luyện cho nên cái này vương hoài khẳng định cùng vương nguyên thủy hỏa bất dung đây là chuyện tốt ta cái này đoán chừng chúng ta đều không cần mời cái gì kẻ lừa gạt đi sáu sáu đêm đó thành trương an t r ư ơ n g an huyện chợ phía tây tiếp khách lầu vương hoài người ngũ quan tướng mạo cùng đệ đệ vương bân có ba bốn phần tương tự nhưng khí chàng cùng khí độ quyết không là vương bân có thể so sánh lúc này ngồi tại chủ tọa vương hoài một thân thuần trắng nho phục cách tan mặc trong tay bưng lấy một bản lễ ký chính rủ xuống lông mày nhìn xem trắng non khuôn mặt tuấn tú bị ánh nến chiếu lên có chút h u đỏ nồng đậm mày kiếm dương nhẹ mũi rất cao tăng thêm mấy phần cơm khí tại bên cạnh hắn một cái mười ba mười bốn tuổi khoảng chừng tiểu nha đầu chính cọ sát lấy mực ánh mắt thường có nếu không có miểu một cái chủ vị vương hoài mỗi lần thu tầm mắt lại phấn nộn hai gò má tổng muốn thêm mấy sở yên hạ chủ vị vương hoài đột nhiên rỗi lưng một cái doa đến nàng vội vàng quỳ mọc xuống nửa ngày vương hoài rõ ràng nhuận tiếng nói chuyển đến tiểu ngọc nếu là ngươi có một tòa kim sơn ngươi là nguyện ý lấy ra bán đi vẫn là chính mình t r ồ n g coi phúc phận hậu đại tiểu ngọc nghe vậy vụng trộm d ư ơ n g mắt nhìn về phía vương hoài gặp hắn cũng đang nhìn mình vội vàng lại túi đầu xuống giòn tan nói ra nếu là nếu là thật sự có một tòa kim sơn tiểu ngọc tiểu ngọc nguyện ý lấy ra đưa cho lang quân a a a a ba vương hoài cười đến rất vui vẻ cuối cùng đưa tay đỡ dậy nàng tức giận nói ra nếu là ngươi có một tòa kim sơn ngươi không sợ đưa cho ta trước đó liền bị người chiếm đi sao tiểu ngọc t i ể u xấu hổ liếc nhìn vương hoài vội vang lắc đầu có lang quân tại tiểu ngọc mới không sợ đâu vương hoài nghe vậy khẽ giật mình cầm lấy trên bàn bút lông tại trên đầu nàng gõ một cái cười lấy nói ra mới đi theo ta mấy ngày mà thôi ngươi cái miệng này lại là càng phát n g ọ n tiểu ngọc một mặt ngốc manh đưa thay sờ sờ cái chán gặp vương hoài túi đầu nhìn xem trên bàn trống không giấy tuyên m g t n g ư ờ i hiếu kỳ hỏi lang quân nhưng có cái gì phiền lòng sự tình vương hoài từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu có người vì một ngọn núi không t i ế p cùng quốc công ra chơi cứng có thể thấy được hắn là một cái không sợ trời không sợ đất người mới là thế nhưng là bây giờ hắn lại tự hủy sản nghiệp muốn đem đỉnh núi bán đi thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng tiểu ngọc không hiểu những thứ này nghe vậy chỉ là ngheo đầu suy nghĩ nửa ngày lại nghĩ tới vừa mới vương hoài trò đùa lời nói hiếu kỳ hỏi cái kia núi chính là lang quân nói núi vàng vương hoài cắn miệng ngôi dưới chỉ là nhìn chằm chằm giấy tuyên ngần người nghe vậy khẽ gật đầu thuận miệng đáp là núi vàng tiểu ngọc ánh mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ Ngây chương nỉ ta đ ợ c l một trăm hai mươi sáu chán ghét chết tiếp tục bạo võ đức năm thứ chín vào tháng một ư ơ i toàn thành phiêu trắng toàn bộ thành trường an đều tràn ngập một cỗ nặng nề chi khí bởi vì tháng này toàn trường an đều muốn b ổ i lý thế dân diễn một tràng bi thương hí đồng thời vì thân đại ca và thân đệ đệ phát tang mùng một tháng một ư ơ i tháng này cái thứ nhất hưu một ngày đối với một số người tới nói hôm nay là cái phân chấn lòng người ngày tốt lành chợ phía đông túy tiên cư sáng sớm trình r à o kim liền mang theo tần quỳnh cùng lý tích trốn ở lầu ba trong bao xương uống vào sớm rượu buổi chưa đấu giá hội còn sớm lúc này hạ câu thôn bên kia tịch vân phi mới vừa vặn rời giường rửa mặt đơn giản ăn xong điểm tâm về sau đem hạ câu thôn phòng ngự giao cho tiết văn triệt liền tại đại ca tịch quân mãi hộ vệ dưới đuổi tới túy tiên cư đến thời điểm thời gian đã là giờ thị chính tiếp qua một canh giờ liền muốn bắt đầu núi bạc đấu giá tịch vân phi trước tiên tìm tới liêu tam hiểu rõ đấu giá hội chủ bị tình huống mấy ngày nay l i ê u tam thúc đều ở tại túy tiên cư phụ trách chuẩn bị hôm nay đấu giá hội có trình phủ ra mặt hiệp trợ hết thể đều tiến hành đâu vào đấy tịch vân phi lần thứ nhất nhìn thấy phương tỉnh một thời điểm tiểu tử này kích động đến k e m chút không có quỳ xuống làm kêu chủ tử liêu tam hôm đó nghe qua hắn đọc thuộc lòng về sau liền trực tiếp đánh nhịp dùng hắn đương kim ngày đấu giá hội người chủ trì nhưng bởi vì đã là hạ câu thôn công nhân viên chức cho nên nguyên bản cho người chủ trì m ộ ư ơ i quan tiền tự nhiên cũng liền miễn đi bất quá tịch vân phi không có như vậy keo kiệt biết do hắn nhận lời mời hạ câu thôn trường học nhỏ dài liên tục biểu thị hoan nghênh lại phải biết hắn lại còn là hôm nay người chủ trì càng là biểu thị đấu giá hội nếu như thuận lợi tiến hành sau đó sẽ bao không thiếu một cái với m ộ ư ơ i sâu tiền đồng đại hồng bao cho hắn gặp qua liếu tam cùng điên cùng phương t ỉ n h mục tịch vân phi trực tiếp mang theo đại ca hướng lầu ba bao xương đi tới vừa đẩy cửa ra một cỗ nồng đậm mùi rượu liền đối diện vào tới ta đi ngày ba l à uống nhiều í ta t cái này giữa ban ngày làm sao lại bắt đầu uống rồi hả tịch vân phi đá một cái bay ra ngoài cản đường bình rượu đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống tịch quân mãi thì là cung kính rất nhiều bây giờ tần quỳnh ba người xem như hắn nửa cái sư phụ nhìn thấy ba người tự nhiên làm muốn hành lễ trinh dảo kim liếc nhìn tưởng như hai người anh em nhà họ tịch đầu tiên là hướng tịch quân mãi hài lòng khẽ vớt ư c ằ m tiếp lấy sụ mặt đối với bên cạnh phối hợp tọa hạ tịch vân phi thẳng trứng mắt tịch vân phi không để ý chỉ là đưa tay ủi ủi n h ĩ lang gặp qua ba vị thúc thúc trinh dảo kim khí cười đưa tay liền ba một lần đánh vào tịch vân phi trên đầu tiểu t ử thúi vẫn l à như thế không biết lớn nhỏ bên cạnh tần quỳnh cùng lý tích cũng là nhìn nhau cười một tiếng người sau khoát tay háo nói tính tình cho phép người cái này hôn bất lận trước kia cũng không có tốt hơn chỗ nào nơi này liền ngươi nhất không có tư cách giáo hơn hắn t r i n h giảo kim nghe vậy khỏe miệng cong lên hữu tâm phản bác nhưng n g ấ m lại cũng, cũng không nói ra miệng dù sao lý tích nói là sự thật tịch vân phi cười h ắ t h á c cầm một sạch sẽ chén rượu rót cho mình một chén l í n rượu thế nhưng là gặp cái kia rượu trong l ly tương đục ngầu lông mày lại là nhăn lại lại đem rượu ấm để xuống không còn uống rượu hứng thú ba người khác thấy thế đều là một mặt xấu hổ tiểu tử này mỗi ngày uống vào rượu ngon bây giờ lại còn ghét bỏ lên tam lạc tương tới tịch vân phi vốn đang cho là bọn họ uống chính là tây vực nhập khẩu rượu nho không nghĩ tới là rượu đ ủ im lặng liếc nhìn trình rào kim quay đầu nhìn về tịch quân mãi hô ca đem rượu của ngươi lấy ra chia sẻ một lần tịch quân mãi nghe vậy sắc mặt siết chặt bất quá liếc nhìn tần quỳnh ba người vẫn là ngoan ngoan đưa tay từ trong ngực cầm một cái bằng phẳng tùy thân bầu rượu đi ra cái đồ chơi này là y nuột tịch vân phi mua hai cái một cái cho tịch quân mãi một cái cho tiết vạn thiện tịch quân mãi cái này còn đặc địa dùng da báo bao hết một tầng cho nên ngược lại không nhìn thấy y nột lóe sáng s ắ c ngoài cũng bởi vì tầng này nguy trang tần quỳnh ba người đều không có để ý chất liệu vấn đề ngược lại là đối với bên trong rượu dịch rất là hiếu kỳ tịch vân phi tiếp nhận bầu rượu trước rót cho mình một ly đây chính là thuần chính rượu sái không phải trộn lẫn nước trái cây rượu trái cây trong không khí một cổ càng thêm nồng đậm mùi rượu chậm rãi phiêu mở cách gần nhất chỉnh rào kim kéo ra múi đoạt lấy tịch vân phi trong tay bầu rượu cái này là rượu gì tịch vân phi cầm chén rượu lên ngửi ngửi mùi rượu nói chính là cái kia rượu trái cây cơ t i ể u rất liệt nấu cuống học liệt trinh r à o kim b á n tín bán nghi rót cho mình một ly mới đem rượu ấm đưa cho bên cạnh tần quỳnh tịch vân phi gặp hắn d ơ ly rượu lên liền muốn một ngụm b u ộ n b ự c gấp đội vươn tay ngăn cản chính thúc ta khuyên ngài kiềm chế một chút rượu này thật rất liệt trinh r à o kim m i tâm nhân lại bởi vì hắn đã ngửi thấy gay mũi mùi rượu bất quá tịch vân phi càng là nói như vậy hắn liền càng không muốn sợ ta láo trình rượu gì không uống qua hướng tịch vân phi xoẹt một tiếng nhấc lên chén rượu chính là một ngụm a ba t ba trình r à o kim nguyên bản đen nhánh gương mặt trong nháy mắt đỏ lên cả người từ cổ đỏ đến đỉnh đầu hai cái thai chiêu phong kem chút không có chín mọng ha ha ha ha tịch vân phi che lấy bụng của mình chỉ vào trình r à o kim đỏ chót mặt cười đến không tim không phổi một bên tần quỳnh cùng lý tích thấy thế lòng vẫn còn sợ hai đem chén rượu bông u xuống tình huống như thế nào thật như vậy sặc người lý tích hướng trình d ả o kim nhìn lại trình d ả o kim trừng mắt liếc tịch vân phi quay đầu nhìn về phía lý tích khuyên n ủ rượu này không phải người uống các ngươi tốt nhất đừng uống vừa dứt lời đưa tay cầm qua cái kia ì n ộ t bầu rượu lại thuận tay đem lý tích chén rượu lấy ra đem bên trong rượu dịch rót vào chính mình trong chén rượu này không thích hợp các ngươi vẫn là ta láo chỉnh thay ngươi thụ cái này tội đi lý tích nghe vậy khẽ giật mình mắt thấy trình rảo kim cầm chén rượu lên lại là uống một hơi cạn sạch thế nào còn có thể không biết mình bị hắn lắc lư bên cạnh tần quỳnh thấy thế cười ha hả cầm chén rượu lên đầu tiên là ngửi ngửi mùi rượu hai long gật đầu mới chậm ung dung đem trong chén rượu sái uống hết x o n g còn vỗ mạnh vào mồm cười nói là rượu ngon liệt là liệt một chút trong ngày mùa đông uống lại là khu hàn rượu ngon sáu sáu thời điểm đi vào buổi trưa cách buổi trưa chính còn có thời gian một nén nhang hôm nay đấu giá hội tịch vân phi không có ra mặt ý tứ hắn đã toàn quyền giao cho l i ễ u tam cùng phương tình muộc lại thêm có c h ỉ n h g i o kim cùng lý tích người hiện trường hộ vệ hẳn là không ra được loạn gì vừa đến buổi trưa túy tiên cư cửa ra vào liền náo nhiệt các loại lộng lẫy gỗ chế tạo xe ngựa ngừng một g i ả i đem chọn đầu tốn nam nhai đều chắn chết rồi quán rượu tiểu tư cũng phụ trách đám khách nhân dừng xe lúc này đều loay hoay không xoay chuyển được đến bất quá tiền đoa cũng thu nương tay cái cái đều hỉ khí dưng dương, dương. cách gần nhất vân hề lâu bên trong vương nguyên mang theo chính mình đoàn nhỏ băng lao thần lại ở đi ra liếc nhìn cửa ra vào chen chúc đám người hẹp dài đôi mắt nhấc lên một chút nhìn về phía t ú y tiên ứng cư lầu ba bệ cửa sổ không có nhìn thấy trong dự liệu thân ảnh mới túi đầu mang theo đám người hướng t ú y tiên ứng cư nhấc chân đi tới vương nguyên đến tự nhiên đưa tới toàn trường chú ý cơ hồ trong nháy mắt liền trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm nhưng không có ai biết vương nguyên hôm nay là đại biểu tới mình cùng tài đại khí thô thái nguyên vương thị không hề có một chút quan hệ vương nguyên tại trình ra lão trưởng q u ý thân tự mang dẫn tới ngồi xuống hàng trước khách quý vị trí riêng ngẩng đầu nhìn một cái đài cao nơi đó liêu tam cùng phương tỉnh mục chính đem một bộ bản đồ địa hình treo trên tường vương nguyên ánh mắt lóe lên một tia tinh quang cái này đồ hắn nhìn rất nhiều ngày đúng là núi bạc không thể nghi ngờ lúc này cửa ra vào truyền đến tiểu tư tiếp khách hò hét thái nguyên vương thị chú trường an huyện chủ sự t ì n h đến ba đám người nghe vậy khẽ giật mình liền liền vương nguyên đều hơi hơi nghiêng người hướng phía cửa nhìn lại chỉ gặp toàn thân áo trắng trẻ con trang phục giả trang vương hoài tại một cái xinh đẹp nha hoàn cùng đi phong thần tuấn lãng đi đến trên đường đi còn cùng lão chỉnh trưởng quỹ cười, cười cười nói nói nguyên bản liền tuấn giật ngoại hình lại thêm hòa ái tư thái cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác thân thiết vương nguyên miết miệng không nói gì ngược lại phía sau hắn có đạo thanh em âm dương quái khí truyền đến h ử dáng vẻ cái cỡm trong ngoài không như nhau ra hỏa người này vừa dứt lời lấy vương nguyên cầm đầu đám người không nhịn được dùng mình một cái nhìn về phía người nói chuyện đều mang một cỗ xem thường vương bân mi tâm nhăn lại tay thành niêm hoa chỉ hình thoa son phấn mặt mày nhẹ giơ lên nhìn về phía một bên họ tô trưởng quỹ s á n g r ộ n g nhìn cái gì vậy chán ghét chết rồi tin hay không nhân ra để đem hai t r ò n g mắt của ngươi đ à o xuống đến chưa xong con tiếp chương một trăm hai mươi bảy đều là kẻ có tiền tiếp tục bạo vương nguyên nhìn không được khinh ho nhẹ một tiếng hướng vương bân cảnh cáo nói Chớ có chính để lỡ chính sự. vương bân khỏe miệng cong lên tức giận trận nhìn nhìn một cái vương nguyên phối hợp cầm lấy một hộp cao thơm tại tay mình cùng trên mặt bôi đám người lại là một hồi căm ghét thu thời tiết mùa đông khí trời khô giáo trong nhà nương môn đều có bôi cao thơm thói quen bất quá bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân bôi cái đồ chơi này không đúng có hai người nhìn về phía vương bân ánh mắt lộ ra ánh sáng hèn bọn ánh sáng cái này vương bân không hổ là thế gia xuất t h ầ n tuy là không biết hắn vì cái gì trở nên như thế yêu khí nhưng thích loại này khẩu vị có khối người bó sát người cách gan mặc tăng thêm trắng non tuấn tú khuôn mặt không thể không nói vương bân tiền vốn rất đủ rất mê người cầm đầu vương nguyên hướng hai người kia trừng mắt liếc xả nghiệp của hắn đông đảo cái kia bình khang phường thúy liêu c á t chính là một trong bên trong không chỉ có hương diễm chị em còn có xinh đẹp thỏ nhi ra chính mình hai cái này bạn bè ngày thường không ít đi đến thăm nơi nào sẽ không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ đ ă m chiêu nhưng vương bân thân phận đặc thù mà lại dù sao cũng là cháu của mình hắn là không thể nào để cho người ta đánh hắn chủ ý hai người kia hầm hực nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn nhau một cái đều có chút không cam tâm dù sao như thế cực phẩm con n g ồ i khó gặp sáu trên đài liêu tam cầm một phần danh sách so sánh phía dưới chỗ ngồi xác định người tới tình huống bởi vì cuộc bán đấu giá này là đặc biệt vì người nào đó an bài cho nên l i ê u tam nhìn thấy chỗ kia địa phương đã ngồi người người cầm đầu đôi mắt hẹp dài khí chàng m ư ờ i phần đoán chừng chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này phương tỉnh mộc không rõ ràng cho lắm chỉ coi là thời điểm không sai biệt lắm liêu tam ngay tại xem xét quý khách tình huống thiên sinh chúng ta muốn bắt đầu sao phương tỉnh mộc cầm trong tay một cái chất gỗ loa đây là trên đường thường thấy nhất giao bán dùng loa phong thanh liêu tam nhẹ gật đầu bắt đầu đi dựa theo nhị lang cho kịch bản nghiệm là được không cần khẩn trương phương tỉnh mộc lau cái chán tuy là cái chán không có mồ hôi nhưng bởi vì khẩn trương lau mồ hôi đã là thói quen của hắn tính động tác thời điểm vừa vặn đến buổi trưa chính phương tỉnh m ộ t háng giọng một cái lại uống một hớp nước mới cầm loa đi lên đại cao nhìn quanh một vòng trong đại sảnh quý khách trong đó thật nhiều đều là hắn thấy qua đại nhân vật bình thường tùy tiện chặt dậm chân một cái trường ăn đều muốn chân chấn động đại nhân vật cho nên phương tỉnh m ộ t không khẩn trương là giả cái này nhưng so sánh hắn tại tiệm trà bên trong cho bình dân bách tính thuyết thư quy cách cao nhiều lắm khu khu, đầu tiên, phi thường hoan nên các vị hưởng dự thành trường an chủ sự nhi cùng quản công việc có thể dành thời gian đến lần này đấu giá hội mọi người dưới đài phối hợp uống t r à không có người hô ứng đ ị n h n ọ t lời nói ngày bình thường nghe nhiều lắm từ một tiểu nhân vật miệng bên trong nói ra thực sự để bọn hắn không nổi lên được một điểm ba đậu phương tỉnh m ộ t lúng túng sờ mũi một cái tiếp lấy cất cao giọng nói lần này đấu giá hội chỉ đấu giá một kiện vật phẩm liền la nằm ở kính dương huyện từ gia trang cùng ngụy gia trang ở giữa nguyên bản lệ thuộc vào từ trang một chỗ đỉnh núi nói liền có hầu ở một bên tiểu tư đem khế đất trình tới đám người thấy thế cái này mới có điểm thanh âm rất nhiều nhân thủ chỉ vào cái kia phần khế đất trong mắt đều mang lửa nóng lẫn nhau túi đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy cái gì phương tỉnh mục nhẹ nhàng thở ra hướng liêu tam nhìn thoáng qua nói tiếp hôm nay chúng ta còn có hạnh mời được vạn niên huyện người môi giới đô thị lang phương tỉnh mục dứt lời dưới đài dựa vào phải một cái bản liền có một trung niên người đứng lên một m thân đúng ứ cái hộ hiển thân thể h bộ lộ bảo quan của ràng rõ n h nhà đường kia người đóng trung nhiều nhân vật, nhưng chủ yếu nhất vẫn là làm công chứng viên, chủ phương cung cấp chứng minh văn kiện cùng quan phủ chứng kiện nhiên phải nội nhiều về yếu mua cung vật, thủ tục tự nhiên là phải thu thì mặt, song là làm là không vì quan mua bán bán cấp không phí, phần dung, dễ. địa, người, không chỗ không dễ. Cái kia trung niên thị lang là trình r à o kim thân từ m ớ i tới không chỉ có hôm nay giao dịch núi bạc thủ tục phí muốn giao nạp ngoài định mức còn phải lại cho hắn một cái to lớn hơn bao đương nhiên nếu như hết thệ thuận lợi đây đều là tiến trinh phương tỉnh một hướng cái kia người cung kính thi lễ mới tiếp tục nói hôm nay đấu giá hội kết thúc về sau để cho đô thị lan g hiện trường chủ trì giao nhận nghi thức giao nhận sau khi hoàn thành song phương thanh toán xong lấy đó công chính cái kia đô thị lan g nghe vậy nhẹ gật đầu thuận tay xuất ra một cái hộp gấm bên trong rõ ràng là mấy phương ngọc chất con d ấ u còn có mấy phần ký tên chống không văn kiện mọi người dưới đài đưa mắt nhìn nhau không nghĩ tới hôm nay một chàng nho nhỏ giao bán họp cái này hạ câu thôn người vậy mà chuẩn bị đến như thế đầy đủ vậy mà liền hướng đường quan viên đều mời tới ghê gớm bất quá có biết rõ nội tình tin tức người lại không thèm để ý ngày đó lý thế dân trên triều đ ỉ n h trực tiếp lên án mạnh mẽ lý tích đại tướng quân còn nói rõ muốn vì cái kia tiểu làng quân chủ trì công đạo cho nên kêu cái thất phẩm tiểu quan làm trấn tráng tử cũng không có gì không tầm thường phương tỉnh mục từ trong ngực móc ra hắn chân t ả n g cái kia phương cũ nát tình mục đi đến một trường cao cỡ nửa người hồ trước bàn dùng sức vỗ ba kinh đường âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn có mặt chú ý của mọi người phương tỉnh mục cầm cái kia phương t ỉ n h mục cả người khí chất cũng thay đổi nhìn chung quanh một vòng về sau cất cao giọng nói hiện tại ta tuyên bố hạ câu thôn sở thuộc địa sản nguyên danh núi đá chính thức khai mạc ra khởi điểm năm mươi vạn sâu mỗi lần kêu ra không thể ít hơn một vạn sâu Hoa、ba. mọi người dưới đài nghe vậy tất cả giật mình năm mươi vạn sâu không phải một số lượng nhỏ dựa theo một văn tiền hai cái bánh hấp sức mua nhất quán chính là hai cái bánh h ấ p đủ một cái c h a i c h a i hải tử một năm khẩu phần lương thực năm mươi vạn sâu đó chính là năm mươi vạn đứa bé một năm khẩu phần lương thực mà lại mỗi lần tăng giá ít nhất đều là một vạn sâu lúc nào tiền không đáng giá như vậy nhưng cũng có người biểu thị có thể tiếp nhận dù sao bọn hắn chính là tại dùng tiền mua tiền nếu như ngọn núi kia toàn bộ đều là ngân q u o n thạch cái kia ít nhất đều là tỷ tỷ văn tiền mua bán năm mươi vạn sâu giá thấp thật sự là không tính là gì mọi người dưới đài đưa mắt nhìn nhau thời điểm có người trước giơ tay năm mươi vạn sâu chút tiền ấy ta huỳnh dương trịnh thị còn s u ấ t ra nổi vừa dứt lời phương tỉnh mục vội vàng hét lên huỳnh dương trịnh thị vạn niên huyện chủ sự nhi kêu giá năm mươi vạn sâu còn có hay không ra giá cao hơn quý nhân tại bên cạnh hắn liêu tam cười tủm tỉm nhẹ gật đầu đối với phương tỉnh một biểu hiện rất hài lòng dưới đài lại có người hô lạc dương tạ thị bảy mươi vạn sâu có người kinh ngạc hướng tạ thị người nhìn lại cái này tạ thị một môn trước kia thế nhưng là cùng vương thị nổi danh đại gia tộc tuy là bây giờ đã cô đơn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tất cả mọi người là trong lòng thấp thỏm bao quát vương nguyên cùng vương hoài đều là chân mày hơi nhữu lại thúc cháu hai người cách xa nhau ba bốn trượng lúc này vậy mà a n ý nhìn nhau lẫn nhau một cái vương Hoài tỉnh r răng ra, răng, trên ự c cắn cạnh Ngọc Ngọc liếc cắn tiếp lướt thân Tiểu to Tiểu giật t đối với hắn cắn răng nghiến lợi nói đài phương phương lưng lên. Vương hướng Vương hướng, hướng qua Nguyên sau sâu, kêu Nguyên vạn vậy hắn bên nghe mình, nhìn đệ đệ, khẽ mộc Hồ, nhà ta lang quân ra giá 100 vạn sâu. Phương lang ta tỉnh quân m còn là lần đầu tiên nghe được nữ tử kêu giá nghe vậy túi đầu nhìn lại thấy là vương hoài vội vàng gật đầu thi lễ ngẩng đầu hô thái nguyên vương thị trường an huyện chủ sự nhi kêu giá một trăm vạn sâu nhưng có ra giá cao hơn quý nhân phương tỉnh m ộ t lúc này thanh âm đã có chút run rẩy một trăm vạn sâu liền dễ dàng như vậy bị chính mình hô lên đây là hắn cả một đời nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng à, nếu là chính mình cũng có một trăm vạn sâu cái kia sáu bất quá rất nhanh ước mơ của hắn còn không có triển khai liền nghe đến dưới đài có người hô bác lăng thôi thị lại thêm hai mươi vạn sâu lại thêm hai mươi vạn sâu phương tỉnh m ộ t n g n người bên cạnh liêu tam vội vàng hướng hắn dựng lên thủ thế phương tỉnh mộc thấy thế cất cao giọng nói bác lăng thôi thị vạn nghiên huyện chủ sự kêu giá một một trăm hai mươi vạn vạn quán phương tỉnh mộc kém chút cắn được đầu lưới của mình lúc này mới người thứ mấy làm sao lại gọi vào một trăm hai mươi vạn sâu nguyên lai、like、thế ra đều là như thế có tiền sao dưới đài nghe được bác lăng thôi thị bốn chữ này vương hoài mi tâm cao lại không để lại dấu vết liếc nhìn giữ im lặng vương nguyên không có tiếp tục tăng giá ngược lại là túi đầu suy nghĩ bắt đầu về phần vương nguyên bản nhân lúc này mặc dù mặt ngoài nhắm mắt dưỡng thần thế nhưng ống tay á o bên trong hai tay đã ác đến phát s a n h hôm nay tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nguyên vốn cho là mình chiếm địa lợi những cái kia thế ra người coi như nhận được tin tức cũng không kịp tham gia đấu giá mới là thế nhưng là giống như cũng không là như thế vương nguyên sau lưng xinh đẹp a n mặc vương bân niết miệng nói thập tam thúc ngươi còn đang suy nghĩ gì nha tranh thủ thời gian ra giá hô chết bọn hắn xem bọn hắn từng bức từng bức đắc ý bộ dáng tức chết người nhà a ba chương một trăm hai mươi tám vương nguyên phóng đại chiêu tiếp tục b ạ o không ngờ vương bân yêu bên trong yêu khí tiếng thúc d ụ c vừa mới hạ xuống liền nghe phía sau trong đám người có người la lớn ta tần phủ ra giá một trăm ba mươi vạn sâu tần phủ tần phủ đám người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ gặp một cái mười mấy tuổi lớn nhỏ tiểu làng quân ngồi tại một trương hồ trên đế dù bận vận ung dung nhìn lấy bọn hắn mà thiếu niên bên cạnh trên bộ đài phương tỉnh một ngàn người lúc này có người tức giận hô không phải nói tham dự bán đấu giá mọi người muốn trước đó nghiệm t ư các ngươi xác định đã nghiệm qua tài sản có tư cách tham dự cạnh tranh nguyên bản tràn đầy phấn khởi h ấ t chỉ bảo lâm mì tâm nhân lại hướng cái kia người gắt một cái cục đàm Các n g ư ơ i tập hợp một chỗ đấu giá nguyên bản là thuộc về ta lý thuốc sản nghiệp còn không biết xấu hổ cùng ta nói này nói kia tin hay không lão tử vài phút đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu cái kia người híp mắt nhìn về phía b ấ t trì bảo lâm ngược lại không hề sợ hãi buồn cười nói b ấ t trì tiểu lang quân cứ việc thử một chút b ấ t trì bảo lâm còn muốn báo nổi đột nhiên lầu cắt trước một đạo tiếng giống chuyển tới tiểu t ử thúi toàn bộ cho lão tử lăn đi lên thanh âm như sấm nổ h à n h minh đem trong đại sảnh tất cả mọi người dọa cho phát sợ đặc biệt là huất trì bảo lâm cầm đầu một đám đem đời thứ hai nghe được đạo thanh âm này từng cái trực tiếp chỗ này đi à nhà nơi nào còn có vừa mới ngang ngược càng rỡ tần hoài đạo liếc nhìn huất trì bảo lâm chết chắc t r ì n h thúc đã tại cha ta liền chắc chắn cũng tại ta không nên nghe lời ngươi làm tham gia náo nhiệt huất trì bảo lâm thần sắc càng thêm đau khổ hướng bên cạnh lý tích đấu đệ lý bật nhìn lại ủy khuất nói tiểu thúc thúc ta có thể là vì cho ngươi ra mặt mới tới nếu là cha ta lại đánh ta ngươi có thể được đứng ra nói tốt cho người a lý bật tuy là cùng trình dạo kim bọn người cùng thế hệ thế nhưng tuổi thật chỉ so với v ấ t trì bảo lâm đại hai tuổi nghe vậy giật mình hắn chỉ là một người thư sinh ngày bình thường bị người bắt nạt quen thuộc kêu v ấ t trì bảo lâm ra mặt lúc này nghe được trình dạo kim thanh âm kỳ thật nhất hoàng chính là hắn bởi vì hắn rất sợ ca ca lý tích cũng ở phía trên trong đại sảnh nghe được trình dạo kim một tiếng này giống có ít người sắc mặt cũng thay đổi nghĩ thầm cái nhóm này t ầ n quý tộc lúc này hẳn là đều trên lầu nhìn xem nhóm người mình giao bán sản nghiệp của bọn hắn cũng không biết về sau có thể hay không bởi vậy bị tội ngược lại lao quý tộc cầm đầu ngũ tính thất vọng nghe vậy đều là sắc mặt vui mừng đặc biệt là một chút cùng trình dạo kim bọn hắn khổ đại cựu thâm thế ra ước gì hôm nay tòa này núi bạc bị người một nhà mua được cũng tốt nhờ vào đó hảo hảo buồn nôn một phen trình dạo kim bọn người dù sao ngọn núi này ban đầu chủ nhân thế nhưng là lý tích trong đám người vương nguyên gặp đám con nít kia ủ rũ cúi đầu đi lên lầu cố ý la lớn ta vân hề lâu ra giá một trăm năm mươi vạn quán thanh â m rất lớn rõ ràng là cố ý kêu đi ra buồn nôn trình rào kim phương tỉnh m ụ c nghe vậy khẽ giật mình hắn không biết tân lão quý tộc đấu tranh mà là kinh ngạc vương nguyên tự xưng không phải tự xưng thái nguyên vương thị mà là lấy vân hề lâu danh nghĩa kêu giá đây là ý gì ngược lại liêu tam hướng hắn khẽ vất cảm phương tỉnh m ụ c mới gật đầu cất cao giọng nói v â n hề lâu vương chủ sự nhi ra giá một trăm năm mươi vạn quán nhưng còn có quý nhân ra giá cao hơn mọi người dưới đài cũng nghe được chuyện ẩn ở bên trong lúc này đều là một mặt không hiểu nhìn xem ngồi tại hàng trước vương nguyên cùng vương hoài hai chú cháu thế ra nội đấu sự tình bọn hắn cũng là chăm xem không chán vương hoài lại là dù bận vẫn ung dung hoặc là nói hắn đã sớm biết vương nguyên ra t ầ m lúc này nghe được vương nguyên lấy vân hề lâu tự cho mình là không nói không rằng hỏi ý chỉ là khoe miệng dâng lên hướng bên cạnh tiểu ngọc nháy mắt tiểu ngọc nhu thuận gật đầu ngẩng đầu dùng nũng nịu thanh â m hô nhà ta lang quân lại thêm mười vạn sâu một trăm sáu mươi vạn quán đã có người ngồi không yên cái giá tiền này đã tràn ra rất nhiều người tài chính ao bởi vì tịch vân phi cuộc bán đấu giá này cử hành quá vội vàng tuyệt đại đa số người cũng không kịp kiếm đủ nhiều tiền mặt cho nên càng là xa xôi thế ra liền lộ ra càng thêm ăn thiệt thòi trên trận cái kia tạ thị tộc nhân cái thứ nhất từ bỏ hắn chỉ chuẩn bị một trăm năm mươi vạn quán tiền mặt vượt qua hắn cũng bất lực vương nguyên sau lưng mấy cái đối tác đưa mắt nhìn nhau bọn hắn đều rất rõ ràng phe mình tài chính tình huống toàn bộ cộng lại tổng cộng là một trăm bảy mươi mốt v ạ n quán chỉ so với vương hoài nhiều mười một v ạ n quán lại nhìn vương hoài một bộ dù bận vận ung dung bình tĩnh bộ dáng trong mắt mọi người đều mang vẻ không căm l ò n g nhìn sang hôm nay là phải thua lúc này toàn bộ hành trình nhắm mắt dưỡng thần vương nguyên đứng lên một trăm bảy mươi mốt v ạ n quán cùng hắn hợp hỏa đám người thấy thế trong lòng biết vương nguyên đây là đánh cược lần cối u nếu như còn có giá tiền cao hơn cái kia hôm nay xem như đi không tòa kia núi bạc cũng đem cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội mà không ngoài sở liệu liền tại bọn hắn kinh hồn táng đảm nhìn chăm chú một mực biểu lộ lạnh nhạt vương hoài cũng đứng lên hướng vương nguyên hư không thi lễ nói ta cũng là sau cùng báo giá một trăm bảy mươi lăm vạn sâu đây là ta hôm nay mang tới tất cả tiền mặt có so một trăm bảy mươi lăm vạn sâu cao ta vương n g ỗ người tự hành nhận vua mọi người dưới đài một mảnh xôn xao không nghĩ tới cạnh tranh đến sau cùng lại là vương thị hai chú cháu long h ổ tranh chấp cái này vương thị rốt cuộc là có nhiều tiền a vương nguyên nghe vậy mặt mày khe nâng hướng vương hoài cười nói nếu như ta đoán không lầm sông hoài nhi đã đem tất cả sản nghiệp đều thế chân a vương hoài mi tâm n h ă n lại không làm đáp lại nhưng ý tứ đã rất rõ ràng hắn xác thực tận chính mình sở năng đi kiếm tiền cái này một trăm bảy mươi lăm vạn sâu đã là hắn có thể tiến đến nhất khoản tiền lớn vương nguyên thấy thế khoe miệng dương nhẹ hướng một bên công chính trên ghế ngồi đỗ thị lang nhìn lại nói không biết ta vân hề lâu tại người môi giới có thể làm giá bao nhiêu đỗ thị lang nghi hoặc liếc nhìn vương hoài tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một mặt chấn định vương nguyên bấm ngón tay tính nửa ngày đáp giá đất ba vạn nếu là toàn bộ bàn bạc năm vạn sâu dư s à i đã có người đoán được vương nguyên dự định liền liền đối mặt đứng lên vương hoài đều là mi tâm thiết chặt vân hề lâu là vương nguyên tài sản riêng điểm ấy toàn bộ trường ăn người đều biết quả nhiên vương nguyên từ trong ngực xuất ra một cái hộp gấm trình đến đỗ thị lang trước mặt nói trong này là vân hề lâu khế đất còn có tất cả nhân viên văn tự bán mình nguyên bản ta định giá năm vạn sâu chống đỡ cho người môi giới không biết đỗ thị lang thu hay là không thu đỗ thị lang tiếp nhận h ồ g ấm đầu tiên là mở ra xem nhìn văn kiện bên trong xác định chân thực không sai về sau v ố t c ầ m nói ta có thể đại biểu người môi giới nhận lấy bất quá ngươi chuộc không quay về vương nguyên không thèm để ý lắc đầu có núi bạc ai còn mở ra quán rượu à, cảm ơn đỗ thị lang về sau ngẩng đầu hướng phương tỉnh mùa hô Lào phu sáu a u cùng b o giá, s Phương tỉnh mọi ụ c cũng có cất cao không nghĩ nhân thuyền nghe nồi ngày, vàng g tới vật một đại vội i đập vậy dìm n n g ó v â người chủ sự nhi sau cùng nhi giá sau báo vạn sâu, không dưới đài lặng ngắt như tờ phương tỉnh m ụ c nhìn thoáng qua vương hoài gặp hắn sắc mặt tái xanh biết do hắn cũng không có báo giá dự định lập tức cầm lấy trên bàn tỉnh m ụ c 3. 176 vạn, vạn, vạn cùng h chủ sự thành tranh ú núi c c mừng làm vương lần này núi bán đấu giá tranh đến người. giá sự đá đấu 6. 6.、Cùng、lúc đó túy tiên cư lầu b à trong g i ả g tịch vân phi cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch quay đầu nhìn về phía lý tích nói phân hai thành cho bệ hạ cũng được bất quá ngài muốn mượn năm trăm người cho ta t ố t nhất là năm trăm tinh binh tần quỳnh ba người đưa mắt nhìn nhau trình dạo kim hỏi nếu là sợ vương nguyên trả thù rất không cần phải lần này hắn phạm phải như thế sai lầm lớn liền coi như chúng ta không hợp nhau hắn thái nguyên vương thị cũng sẽ không dễ dàng với hắn ngươi lại nhìn xem có lẽ chính là nửa tháng khoảng t r ư ờ n g hắn chắc chắn sẽ biến mất tại trước mặt chúng ta tịch vân phi khoát tay háo trình thúc nghĩ đến quá đơn giản dị vãng ngài cùng thế ra tranh chấp đều có thắng thua là không có chuyện mà lại bọn hắn cũng không dám tùy ý trả thù một vị quốc công thế nhưng ta chỉ là một giới thảo dân à nếu như không có bất luận cái gì tự vệ lực lượng ha ha không ra nửa ngày ta hạ câu thôn tất nhiên bị quấy đến lòng trời lở đất lý tích nghe vậy nhẹ gật đầu có thể cho ngươi năm trăm tinh binh dù sao tiết ra tiểu tử kia cũng tại hạ câu thôn liền để hắn trước mang theo năm trăm người lời nói sáu trực tiếp tại hạ câu thôn đắp một một tân binh doanh đi tân quỳnh mở miệng vị này trái võ vệ đại tướng quân quyền lực còn là rất lớn chỉ gặp hắn d ư ơ n g mắt nhìn xuống cửa ra và quỳ thành một loạt phất trì bảo lâm b ọ n người còn có con trai bảo bối của mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra đem thành trường an tất cả gây chuyện thị phi mọi người cho ta chạy tới luyện không ra thành tích một cái cũng đừng nghĩ trở về tịch r ư n thần kỳ để liêu, tiếp tục t kỳ đề liêu, bạo.、Tịch、vân phi như có điều suy nghĩ liếc nhìn tần quỳnh gặp hắn phát biểu xong lại phối hợp túi đầu uống rượu trong lòng có điểm hơi cảm động mấy cái này đời thứ hai nói là đi luyện binh kỳ thật chính là biến tướng bảo hộ hạ câu thôn có bọn họ thế ra người cũng không dám quá lộ liễu lý tích ngẫm nghĩ nửa khắc gật đầu nói ra cứ làm như thế đi vừa vặn những hải tử này niên n g ẫ k ỷ cũng đều cùng nhị lang không sai biệt lắm tập hợp một chỗ cũng tốt có cái học tập đối tượng xem bọn hắn từng cái còn không có nhị lang một nửa không khéo trinh dảo kim cũng gật đầu biểu thị đồng ý đại đường quân đội ba cái đại lao đồng thời gật đầu sự t ì n h cơ bản cung cũng đã là ván đã đóng thuyền tịch vân phi cùng đại ca tịch quân mãi nhìn nhau đều yên tâm không ít dù sao lần này bọn hắn chơi đến quá lớn chút là cần phải có chút tự vệ thủ đoạn nếu không tịch vân phi quan tâm được chính mình một nhà lại không cố được toàn bộ hạ c â u thôn cửa ra vào một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến chỉ gặp liêu tam mang theo đỗ thị lang vội vã chạy lên lầu hai người gặp cửa bao xương quỳ đầy đất đau đầu đều là dừng một chút những thứ này tiểu công ra bọn hắn cũng không dám gây trinh dảo kim biết rõ là phía dưới đấu giá hội có kết quả gấp vội mở miệng hô có việc vào nói liêu tam cùng đỗ thị lang nhìn nhau gặp cửa ra vào quy ất t r i bảo lâm cho nhường r a đạo mới thận trọng đi vào bao xương liêu tam sau khi đi vào thấy mọi người đều một mặt mong đợi nhìn xem chính mình vội vàng liền báo cáo sau cùng giá sau cùng một trăm bảy mươi sáu vạn sâu trong đó năm vạn sâu lấy vân hề lâu làm thế c h â n nói bên cạnh chờ lấy đ ỗ thị lang vội vàng đem vân hề lâu khế đất cùng nô dịch văn tự bán mình hai tay dâng lên đám người liếc nhìn tịch vân phi trình dạo kim trực tiếp hướng hắn chép miệng tịch vân phi đầu tiên là khe giật mình tiếp lấy hiểu rõ đi đến đỗ thị lang trước mặt tiếp nhận hộp ấm định giá năm vạn sâu vân hề lâu đã là của hắn rồi lúc này tần quỳnh mới mở miệng giao nhận thủ tục đều làm xong sao đỗ thị lang gặp tần quỳnh thân tự khai cửa làm hỏi vội vàng gật đầu hướng hắn hư không thi lễ nói làm xong hạ quan đã để người đưa đi lập hồ sơ bây giờ cái này núi đá đã là vương nguyên tài sản riêng tần quỳnh nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu t r ì n h dạo kim lại không kịp chờ đợi hỏi tiền đâu đều kiểm lại sao liêu tam khỏe miệng d ư ơ n g lên tranh thủ thời gian đứng dậy cung kính hướng t r ì n h dạo kim ba người thi lễ mới nói ra chụp tới vân hề lâu năm vạn sâu tổng cộng là một trăm bảy mươi mốt vạn quán tiền mặt trong đó kim bính năm vạn lượng định giá năm mươi vạn sâu ngân bánh ba mươi sáu vạn lượng còn lại tiền đồng cũng chính lục tục hướng quốc công phủ vận chuyển một trăm bảy mươi mốt vạn quán a sáu ba cái quốc công già trong mắt đều lộ ra lửa nóng nhìn về phía tịch vân phi ánh mắt có thưởng thức cũng có chấn kinh tịch vân phi lúc này cười nở hoa lắc lắc trong tay hộp gấm nói cái này năm vạn sâu ta nhận còn lại ta toàn bộ m u ố n kim bính ba vị thúc thúc không có ý kiến chứ tân quýnh lắc đầu liếc nhìn lý tích cùng trình rào kim mới nói ra tòa t h u lâu này liền xem như ngoài định mức a một trăm bảy mươi mốt vạn quán xuất ra một vạn sâu đi đắp trại tân b ì n h còn lại một trăm bảy mươi vạn phần năm phần ngươi có thể lại được ba mươi bốn vạn quán kim bính chính không vạn 4 ngàn lượng, là à. sai tần ị c chính cũng có chính h Phi không nghĩ hề không mình, không mình thế nhưng Vân vân lâu muốn tặng ngấm tới lại lại gì, bất là l quá này bày kế chủ mưu, có chút ngoài định mức phúc lợi cũng là nên. Tân liền cho ta 3 vạn 4 ngàn lượng kim bình Tân bày là kế kim chủ có chút mức phúc Thúc, cho mưu, tạ ta lợi đi. Đa quỳnh nhẹ gật đầu ngày mai ta sẽ an bài người vì ngươi đưa đi hôm nay huynh đệ các ngươi hai người liền ở tại trường ăn đi ngày mai sẽ cùng nhau trở về trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau t ị c h vân phi từ chối cho ý kiến cười lấy nói ra hết thệ nhưng bằng tần thuốc c a n bài đây là một cái tất cả đều vui vẻ cục diện tịch vân phi có năng lực hố tiền nhưng không có năng lực bảo hộ hạ câu thôn dân chúng cho nên tần quỳnh ba người xuất hiện liên đối lấy ly thế dân cũng vào nhóm lấy người tiền tài cùng người tiêu thai đã kiếm lời nhiều như vậy thật là nỗ lực thời điểm tự nhiên cũng không thể qua loa mẫu công ngày mai ngươi trước tạm điều động ba trăm người đến hạ câu thôn bố phòng ngụy trang thành bình dân là đủ tần quỳnh dừng một chút hướng tịch vân phi hỏi ngươi công xưởng thuận tiện sắp xếp người đi vào sao nếu như có gì không ổn chỗ ta để bọn hắn tránh trong rừng cũng không sao tịch vân phi vội vàng lắc đầu biết rõ tần quỳnh là sợ chính mình hiểu lầm dụng tâm của bọn hắn bất quá chính mình bí phương đều là độc nhất vô nhị tồn tại thời đại này tạm thời còn không cách nào phục chế cũng không sợ bị người đánh cắp đi tần thúc cứ việc căn bài ta chắc chắn toàn lực phối hợp tần quỳnh khẽ vất c ằ m đối với tịch vân phi tín nhiệm phi thường hài lòng cười vô vô tịch vân phi bả vai giải thích nói ta ở ngoài sáng địch ở trong tối nếu như mặt ngoài chỉ có trại tân binh chúng ta muốn bị động rất nhiều cho nên mới nghĩ xếp vào ba trăm người đến trong thôn ẩn nút chuẩn bị bất cứ tình huống nào tịch vân phi không có lý do để phản đối an bài như vậy cũng là một cái hai bảo hiểm mà lại dạng này cũng tốt đúng tần thúc nếu là có khả năng khiến cái này người giúp ta đem sen lẫn trong công nhân bên trong cọp ngầm đều rút đi ồ tân quýnh nghe vậy khẽ giật mình thế nhưng là gặp chuyện gì tịch vân phi nhẹ gật đầu trước đó vội vã nhận người cho nên đều là có chút khí lực liền muốn lần trước t r ô n khoáng thạch thời điểm kém chút lọt nhân bánh nếu không phải tiết minh phát hiện phải kịp thời lần này kế hoạch đoán chừng liền ngâm nước nóng Bên bách bất bị báo biết nguyên cạnh nhăn vương người. vân ngụy trang tính, lòng người, tình vương trang quản công việc. Ta đã biết do mấy người, để tránh đánh cỏ động rán, tích Tịch lắc của cho việc, cỏ có lại, tạm phi thu hồi thời không có xử lý là là là lý. tâm ta ta mi mua đem mấy gia giúp gia đầu, đều quá đều đỡ đã để sự do xử lần này về thôn nói không chừng liền muốn giết gà dọa khỉ một phen t ầ n quỳnh đưa tay sờ dưới tịch vân phi đầu liếc nhìn cửa ra vào quỳ trên mặt đất cùng ngất c h ỉ bảo lâm châu đầu ghé thai tần hoài đạo yên lặng thở dài không có so sánh liền không có thương tổn a liêu tam cùng đỗ thị lang sau khi hồi báo xong liền mỗi tự rời đi trước khi đi tịch vân phi đưa ba cái cẩm nang cho liêu tam trong đó một cái là cho hắn hương bao một cái là cho đỗ thị lang cái cuối cùng là cho phương t ỉ n h mục v â phân trong túi gấm là cái gì Màn sáng trên ư lượng ớ c một nam mã đầu đủ hai pháo i l nặng ngân sĩ nguyên đầu, một bàn a đầu chính l hôm a y thu hoạch, nguyên đã không tính là gì. Lượng hoàng kim, màn sáng thu về giá tiền t hoạch, không hoàng nguyên là màn kim, sáng giá rượu u nguyên, vân、phi、cứng rắn tài sản đã quá ức. 6. Trên bàn tịch phi tài đã trình r ạ o kim hiếu kỳ liếc nhìn tịch vân phi trong tay h ộ gấm cầm chén rượu đi tới trước cửa sổ nói đối diện vân hề lâu tiểu tử ngươi dứt khoát bán cho ta phải dù sao ngươi cũng không tại trường ăn ốc tịch vân phi ngần người tiếp lấy nhanh chóng lắc đầu không muốn đây chính là chỉnh cái kia trường an phồn hoa nhất một con đường ta còn trông cậy vào nó giúp ta kiếm nhiều tiền đâu thôi đi chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn muốn cùng ta cửa đối diện nhau cạnh tranh lẫn nhau hay sao phải biết ta t i ể u lâu này đầu bếp nếu là thật sự tính toán ra có thể đều là đồ tồn của ngươi ngươi có ý tốt mà ngươi t r i n h dạo kim thật đúng là sợ tịch vân phi đem đối diện vân hề lâu kinh doanh đến sinh động đến lúc đó hắn cái này túy tiên cư liền lại muốn bồi thường tiền tịch vân phi từ chối cho ý kiến gật đầu ta là muốn tiếp tục làm ăn uống bất quá cùng nơi này không giống nhau vân hề lâu trang hoàng cũng muốn đổi một cái nửa tháng nữa à chờ khí trời lạnh một chút ta dự định mở sáu gặp tịch vân phi đột nhiên dừng lại trình dạo kim m i tâm nhân lại tiểu tử ngươi lại nghĩ ý định quỷ quái gì đâu tịch vân phi đột nhiên phát phát hiện mình tiến vào một cái lầm lẫn quay đầu nhìn về trình dạo kim nói ra trình thúc cái này vân hề lâu ta không làm ăn uống bất quá ta có một cái tốt muốn bán cho ngươi một cái có thể để cho nấu đi ra đồ ăn biến thành phi thường mỹ vị đồ tốt trinh dảo kim nghe hắn nói không làm ăn uống tâm lạc hơn phân nửa tiếp lấy lại nghe hắn nói có vật gì tốt bán cho mình lập tức tới hào hứng tịch vân phi lại quay đầu nhìn về phía tần quỳnh cùng lý tích nói hai vị thúc thúc nếu là trong nhà cũng có quán rượu có thể cùng theo làm à, cam đoan các ngươi mùa đông này còn có thể kiếm lại một bút đồng tiền lớn lý tích uống một mục rượu hiếu kỳ hỏi rốt cuộc thứ gì ngươi cứ việc nói thẳng đi nếu có thể kiếm tiền ta theo ngươi tần thúc chắc chắn nhập bọn tịch vân phi cười h ắ t h á c liếc nhìn ngoài cửa sổ quần áo dần dần dày người đi đường nói một loại để liêu một loại thần kỳ để liêu chương một trăm ba mươi chính phủ tiểu tụ tiếp tục bảo tịch vân phi phối hợp đi đến trước bàn rượu ngồi xuống đến đầu tiên là uống một chén rượu để cho mình chậm chậm vừa mới kém một chút đi vào đường quanh co xuất đầu lộ diện sinh ý cũng không phải hắn bản nguyện dựa theo tịch vân phi nhân sinh quy hoạch chính mình là một cái ngồi ăn rồi chờ chết tiêu dao tán nhân da mặt gào to cái kia không phải mình muốn làm sự tình cho nên cầm vân hề lâu mở tiệm ăn uống ý nghĩ a vẫn là thôi đi chính mình muốn kiếm lời hẳn là mua bán nguyên vật liệu tiền mới đúng không sai cùng bán men phấn tịch vân phi dự định bán n ồ i lầu để liêu chính mình không khai hỏa n ồ i cửa hàng giặc quân có thể kiếm được đầy bùn đầy bát tịch vân phi ngồi tại trên ghế ngồi một mặt nghĩ đến chuyển nổi lầu để liêu sự tình một mặt ngốc cười a a trình dạo kim ba người thấy thế đều là một mặt h ầ nghi gặp tịch vân phi không mở miệng nói chuyện nữa trình dạo kim vội vàng cũng đi tới nhị lang ngươi đừng sâu người khẩu vị a mau nói cái kia thần ngự kỳ để liêu rốt cuộc là cái gì tịch vân phi ngẩng đầu nhìn một chút không rằn nổi trình dạo kim cười nói buổi tối ta mời ba vị thúc thúc ăn cơm ă n các ngươi liền biết ăn cơm đương nhiên có thể, có thể có chuyện gì không thể bây giờ nói đâu lý tích lòng hiếu kỳ rất nặng lôi kéo cái ghế liền ngồi vào tịch vân phi trước mặt không phải để hắn bây giờ nói ra tới tịch vân phi giảo hoạt lắc đầu hướng đại ca tịch quân mãi nhìn lại nói ca ngươi giúp ta chạy về nhà một chuyến đi tìm xỉu nương muốn số bảy phần món ăn tất cả nguyên liệu nấu ăn lại đem trong nhà cái kia hai cái nồi đồng cũng mang lên nguyên liệu nấu ăn số lượng sáu tịch vân phi liếc nhìn cửa ra và quỳ thành một loạt phất chỉ bảo lâm bọn người nói tiếp để xỉu nương theo hai mươi người phần chuẩn bị đi tịch quân mãi nghe xong là số bảy phần món ăn trong miệng không tự chủ nuốt ngụm nước bọn một bộ thèm nhỏ dãi không chỉ bộ dáng rơi vào trình r à o kim ba người trong mắt ngược lại để bọn hắn càng thêm lòng n g ớ ngáy khó nhịn không đợi ba người mở miệng tịch vân phi lại hướng trình r à o kim nói ra cái này đạo mỹ thực chúng ta cũng chỉ ăn qua một lần bất quá hương vị có chút đại ta đề nghị chúng ta vẫn là đi trong phủ ăn đi tại quán hắn rượu ta sợ làm cho dối loạn tịch vân phi vừa dứt lời một mực tránh ở trong nhà đọc sách trình ngọc kỳ chạy ra rất thơm tịch vân phi lúc này mới nhớ tới cái này chú mèo ham ăn vẫn luôn tại sau tấm bình phong trôn tránh đâu hướng nàng mỉm cười rất thơm còn đặc biệt tốt ăn sáu sáu thanh trương an đến kính dương cũng liền hơn mười dặm địa ra d ò i t h ú c ngựa một canh giờ không đến liền có thể chạy một cái qua lại có tịch vân phi giao phó trình dạo kim cũng không dám qua loa an bài người đi theo tịch quân mãi đi làm công nhân búp vác một đường coi như là đi nhanh về nhanh đưa tiễn tịch quân mãi về sau tịch vân phi một đoàn người mới chuẩn bị ly khai túy tiên cư trực tiếp ngồi lên xe ngựa trở về t r ì n h dạo kim túc quốc công phủ còn không tịch vân phi lại hướng t r ì n h dạo kim dặn dò t r ì n h thúc nhớ kỹ để bọn hắn mua mang thịt mỡ mới mẹ thịt dê nếu là có thịt bò hhh kia liền càng hoà mỹ t r ì n h dạo kim nghe vậy sắc mặt siết chặt cảnh giác liếc nhìn sau lưng đường cái túi người ôm tịch vân phi bả vai nói tiểu tử ngươi nhỏ giọng một chút thịt bò muốn ăn là có nhưng ngươi đừng như thế lộ ra à l ã o tử cũng không muốn sáng sớm mai lên chiều còn muốn bởi vì ăn một bữa cơm bị người vạch tội Tịch vân phi lúc Phi Vân này một ớ nhớ tới i tại đại như đường địa vị, gấp vị, v i miệng, liếc nhìn người đi vàng nhìn che r ê n đường, lung trinh ú n nhẹ g gật đầu. ta đầu, sai ồ c ò k ô ngọc được kỳ lặng lẽ xuống tới hai mắt thật to mong đợi nhìn về phía tịch vân phi nhỏ giọng hỏi còn cần gì nguyên liệu nấu ăn tuy là bếp sau nguyên liệu nấu ăn không so được hạ câu thôn đầy đủ nhưng ta có thể để cho người ta đi chợ phía đông mua sắm nếu là chợ phía đông không có còn có chợ phía tây, nghe nói nơi đó còn có lạc thịt bán đâu. Tịch Vân Phi lắc đầu, chúng nghe nói nơi bán Vân đó phía thịt Phi h ta Tây, đâu. đà đầu, ô một nay chủ yếu nguyên liệu nấu ăn chính là thịt dê. Ta muốn dạy các người ta yếu dạy chủ các thịt liệu dê, là m loại hoàn toàn so mới đối phương pháp ăn, n tuyệt ớ ư canh nấu dùng l ử đốt c à g càng c n mỹ vị. Sáu, Một vị. a giờ sau lão trình ra trong hậu viện hai cái c h ậ u rửa mặt lớn nổi đồng đỡ lên một ngụm tại trong lương đ ỉ n h một ngụm tại viện tử gao nước nhỏ bên cạnh đại đương ăn nhẹ bình thường là hơn bốn giờ chiều ăn lúc này trời vẫn còn sáng trăng nhưng đã có tiểu tư tại bốn phía dựng lên đèn cắn treo rất nhiều đèn lồng đi lên cổ hương cổ s á c ngược lại rất có vài phần tư tưởng tịch vân phi cùng tần quỳnh lý tích trình g i o kim ba người ngồi tại trong lương đình trò chuyện đồ chua phường sự tình tuy là hôm nay lần thứ nhất biết rõ đồ chua đã lên n ư ỡ n g cao đến quốc tế m ẫ u dịch quan hệ quốc gia phương diện nhưng tịch vân phi cũng không rất để ý bởi vì bất kể là ai chỉ cần hắn nghĩ muốn chế tác đồ chua hai dạng đồ vật nhất định muốn tìm chính mình mua sắm thứ nhất là đường thứ hai chính là quả ớt đường lợi nói ngài ba vị hẳn là có từng thấy không ít người thiên trúc sẽ đưa đến trường an ra bán rất đát tân quỳnh nhẹ gật đầu hỏi tiếp cái kia quả ớt đâu về phần quả ớt tịch vân phi cười lắc đầu ta được đến quả ớt hạt giống cũng không nhiều bây giờ đều r i e o xuống sang năm nếu là sản lượng đi lên đổ l à c ó thể bán các ngươi một chút hạt giống trinh r à o kim m y tâm nhân lại dùng đua từ trong nồi kẹp lên một cái xích hồng ớt chỉ thiên nói ý của ngươi là cái này c â y độc quả hồng con đã không có bao nhiêu tịch vân phi liếc nhìn x ô i trào tước ơ ớt cố tình c h ầ m tư giải thích nói trong kho hàng ngược lại còn có một chút ta có thể đều bán cho các n g ư ờ i hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian a lý tích như có điều suy nghĩ nhìn xem tịch vân phi trong lòng suy nghĩ tịch vân phi những vật này rốt cuộc là từ cái nào quốc gia trong tay người mua được bất quá hắn không có ý tứ hỏi đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu mỗi người đều có bí mật của mình chính mình cũng không ngoại lệ nhĩ ị l a nếu là chúng ta cũng mở đồ c h u phường vậy cái này sáu quả ớt tịch h vân phi hướng tần quỳnh nhắc nhở một câu tần quỳnh hiểu rõ nhẹ gật đầu nói tiếp nếu là chúng ta cũng đại lượng mở xây dựng đồ c h u phường vậy cái này quả ớt trái cây ngươi có thể cung ứng được sao có thể hay không đột nhiên đoạn hàng tịch h vân phi giả bộ khó xử kéo lấy cái c ằ m tự tắt xoắn suýt nghĩ một hồi mới cố mà làm nói ra ta sẽ tận lực cung ứng cho các ngươi về phần có thể hay không đoạn hàng nằm ta chỉ có thể bảo chứng cuối h o đến sang năm lúc này n g lúc ồ n cung cấp ý nguyên sung、túc. Tần Quỳnh ba người đưa mắt nhìn nhau, lý tích càng thần vân không cấp túc. tích sắc, tịch c quả u phi ý lý mắt một thế trột thôi. ba bộ đưa ra làm là lộ là dạ cùng tần quỳnh hướng tịch vân phi nói ra nhị lang trước qua bên kia xem bọn hắn sắt thuốc tần thúc ta có mấy lời muốn cùng ngươi trình t h u ố c cùng lý thúc nói tịch vân phi nghe vậy liếc nhìn trình dạo kim cùng lý tích ngoan ngoãn nhẹ gật đầu được cái kia tiểu chất liền cáo lui trước ao nước nhỏ một bên nguyên bản một mực đối với lấy lương đình nhìn quanh trình ngọc kỳ gặp tịch vân phi đi tới tiếu dung mở ra vội vàng x u ố n g tới nhĩ lang cái này một mực gia vị lại là vật gì tịch vân phi ngẩng đầu nhìn lại t r ì n h ngọc kỳ cầm trong tay một cọng cỏ quả chính một mặt ngốc manh nhìn xem chính mình cái này kêu thảo quả có khô ẩ mức trừ hàn khử đàm đoan ngược kiện tỳ khai vị lợi nước tiêu s ư n g mấy người nhiều loại công hiệu làm thuốc có thể lý trị bệnh sốt rét đàm uống du côn đầy quản bụng lạnh đau nhức buồn nôn nôn mửa tả l ị đầy bụng chế biến thức ăn có thể đi tanh trừ mùi tăng tiến thức ăn hương vị xào nấu loài cá cùng loại thịt thời điểm dùng thảo quả vị càng tốt đun n h ư dê b ò thịt thời điểm thả điểm thảo quả đã có thể làm dê b ò thịt mùi thơm ngát ngon miệng lại có thể khứ trừ dê b ò thịt mùi vị t r ì n h ngọc kỳ nghe xong đầy mắt sùng bái nhìn xem tịch vân phi miệng nhỏ khẽ nhếch ngươi thật lợi hại hiểu thật nhiều tịch vân phi cười ha ha đưa tay gõ một cái trình ngọc kỳ tiểu náo cửa khen lợi hại hơn nữa cũng không có ngươi lợi hại à trong tiểu lâu những cái k i a đồ ăn ta chỉ là miệng dậy một lần ngươi liền toàn bộ đều làm đi ra ngươi mới thật sự là lợi hại đâu nào có t r ì n h ngọc kỳ đưa tay vớt bị tịch vân phi gõ qua địa phương chống đĩu môi nói ngoại tổ phụ nói ta đần độn một thiên nữ giới đều đọc không được đầy đủ đầy sáu Sáu. trong lương đình tân quỳnh nhìn xem tịch vân phi bóng l ư n g rời đi dừng một chút mới mở miệng nói nhị vị hiền đệ thấy thế nào cái gì thấy thế nào đương nhiên là lập tức bắt đầu mở làm a có tiền không kiếm lời vương bắt đản có tiền chúng ta còn có cái gì phải sợ lý tích tức giận trận nhìn nhìn kỹ trình rào kim nói đại ca nói không phải ý tứ này cái kia là có ý gì trình rào kim cẩn thận ngây người tân quỳnh nói tuy là không biết những vật này đều là từ đâu người nơi nào mua sắm nhưng nhị lang bằng lòng lấy ra cùng chúng ta chia sẻ điểm ấy ngược lại cùng khai sơn tên kia làm người không chút nào mập mờ lý tích im lặng gật đầu cẩn thận ghé mắt liếp nhìn đang cùng trình ngọc kỳ nói chuyện trời đất tịch vân phi cười nói mà lại nhị lang thủ đoạn chút xíu cũng không so năm đó khai sơn t r i n h l ệ n h tên kia ngược lại sinh dưỡng một cái hảo tiểu tử đáng tiếc nhà ta ấu nương quá nhỏ nếu không thật nên đem tiểu tử này kéo tới làm tiện nghi con rể t r ì n h dạo kim cười hắc hắc con rể là đường suy nghĩ về sau có chỗ tốt gì tối đa chính là kéo lên ngươi cùng một chỗ thế nào ta láo trình đầy nghĩa khí đi ba sáu chương một trăm ba mươi mốt sơ kiến lý nhị lạch cạch rộng rãi cao lớn lập chính điện bên trong một bản tấu trương rơi xuống đất thanh âm đều lộ ra trói thay như vậy nhưng ngồi sau bản lý thế dân nhưng không có tâm tư đưa tay đi nhặt lúc này hắn chính trận mắt hốc m ồ t hướng xuống dưới thủ hoàng an nhìn lại ngươi vừa mới nói nhiều ít hoàng an vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút lý thế dân đây là hắn lần thứ nhất gặp lý thế dân như thế không bình tĩnh trong lòng âm thầm buồn cười bất quá vẫn là tranh thủ thời gian trả lời tiểu nhân vừa mới nhận được tin tức tòa kia núi bạc núi đá bán đi bán một trăm bảy mươi sáu vạn quan một trăm bảy mươi sáu năm vạn quan ngươi xác định không phải một trăm bảy mươi sáu vạn văn lý thế dân chống tại trác cán trước hai tay ẩn ẩn phát run hắn trong tiềm thức tòa núi đá kia căn bản cũng không phải là núi bạc cho nên hắn mới sẽ như thế kinh ngạc như thế khó có thể tin phải biết tại lý tích trong miệng đây chẳng qua là một tòa cái gì tác dụng đều không có núi hoang a h o à n g an hai tay vai trào cung kính mà khẳng định nói ra đúng là một trăm bảy mươi sáu vạn quan tiểu nhân tuyệt đối vớ không có nghe l ầ m lý thế dân thấy hắn như thế chắc chắn trong lòng là vừa mừng vừa sợ lần nữa ngồi xuống về sau lại đuổi vội ngẩng đầu hỏi tiền đâu những số tiền kia đều ở đâu hoang an một lần nữa túi lầu xuống đều đưa đến trình phủ đi nghe nói cái kia vương nguyên còn cầm vân hề lâu chống đỡ năm vạn quan cho nên tiền mặt hẳn là một trăm bảy mươi mốt vạn quan trước mắt đều đưa đến trình đại tướng quân trong phủ tần đại tướng quân còn phái người trọng điểm phòng hộ vĩnh gia phường lấy bảo đảm vạn vô nhất thất lý thế dân khẽ vớt cảm hai phiết d â u hình chữ b á t không tự chủ run lên liếc nhìn c h ắ c á n t r ư ớ c còn chưa phê chỉ thị tấu trương lung lay đầu nói chấm đợi không được đi cùng hoàng hậu nói một tiếng tiểu thực chấm đi túc quốc công phủ ăn liền không đi cam lộ điện theo nàng hoàng an nghe vậy gật đầu liền muốn lui ra còn chưa đi tới cửa lại nghe lý thế dân nói đi mau về mau trâm còn cần có người đi theo hầu hạ tả hữu a hoàng an kinh ngạc quay đầu liếc nhìn lý thế dân gặp hắn ngay tại thu thập chắc cán mới cắn răng hát một tiếng lầy đợi đi ra lập chính điện thời điểm hoàng an trong hốc mắt đã đều là sáng ngời nhãn lệ châu tử cái này chính là khổ tận cam lai thể ngộ đi sáu sáu vĩnh gia phường t ú c quốc công phủ hậu viện trong lương đình trong nồi tương ớt sôi trào vô luận thả bao nhiêu thứ chỉ cần tịch vân phi nói một tiếng chín không đến ba cái hô hấp chính là một mảnh hành thái đều sẽ bị người kẹp đi ra đắc ý ăn hết tịch vân phi sờ lên khô quét bụng tức giận liếc nhìn bên cạnh l a n g thôn hổ yết trình rào kim ta nói chính thúc ngài vừa mới thế nhưng là nói xong giúp ta cải thịt tại sao lại tự mình ăn được trình rào kim nuốt xuống trong miệng thịt chỉ vào đối diện lý tích cùng tần quỳnh nói ngươi đây đến trách ngươi tần thúc cùng lý thúc luận tốc độ ta không sánh bằng bọn hán xuất thủ chậm nửa cái hô hấp liền mò lấy một mảnh cho ngươi ta ăn cái gì tịch vân phi im lặng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn về phía trong sân một bàn khác bên kia khẳng định hài hòa rất nhiều tối thiểu nhất trình ngọc kỳ liền ăn đến miệng đầy chảy mỡ mà lại đại ca vậy mà kẹp một bát thịt tay kia nhanh không thể nói là không nhanh trình sử mặc c u n g ngất chị bảo lâm gấp dương mắt nhìn đoán chừng giống như chính mình còn đói bụng gặp tịch vân phi một mặt h ấ m hực lý tích từ chính mình trong chén kẹp một mảnh thịt dê cho hắn thật là một mảnh mà lại là không dính chút mỡ thịt nạc đến ngươi đang tuổi lớn ăn nhiều một chút thịt lý tích chứng trạc đàng hoàng trấn an lấy tịch vân phi tịch vân phi cảm kích liếc nhìn lý tích lại có chút ít đám chỉ nhìn về phía tần quỳnh ý kia phảng phất tại nói ngài nhìn xem lý thúc đều cho ngài tổng không tốt quá keo k ỳ ta ngay tại lang thôn hổ hết i tần quỳnh thấy thế khoe miệng giật một cái liếc nhìn trong chén còn sót lại vài miếng thịt dê vẫn là kẹp hai mảnh phân cho tịch vân phi chủ yếu là cái kia ưu oán ánh mắt quá cách thứ người đại ca cũng cho ta hai mảnh đi trinh dạo kim một mặt cầu xin nhìn giống tần quỳnh tần quỳnh ác trừng mắt liếc hắn một cái quay lại luyện nhiều một chút ngón tay xào kình đ u ô i đều dùng không tốt ngươi trách ai t r ì n h dạo kim n í t miệng ghen tị liếc nhìn tịch vân phi tịch vân phi khỏe miệng giật giật hắn là không biết an ổ i lẩu làm sao còn cùng luyện công n h ắ c lên quan hệ gặp t r ì n h dạo kim nhìn mình tịch vân phi vội vàng cầm lấy sau lưng trên kệ một bàn cắt đến thông sáng dê bụng phiến cái này cũng tốt ă n t r ì n h thúc lần này ra tay nhanh lên mười lăm cái hô hấp mười lăm cái hô hấp liền có thể gắp lên ă n tịch vân phi vừa dứt lời cửa viện một thân ảnh cấp tốc chạy tới t r i n h giảo kim thấy thế mi tâm nhân lại vừa muốn mở miệng mắng người này vô lễ liền nghe được người tới hô b ệ b ệ b ệ hạ tới sáu t r i n h giảo kim nghe vậy khe giật mình quay đầu nhìn về phía đồng dạng một mặt kinh ngạc tần quỳnh cùng lý tích tịch vân phi đem cắt liên miên dê bụng r ó t vào x ô i trào trong nồi hiếu kỳ nói bích hà là ai tịch vân phi nghĩ đến ôn bích hà đã từng h ổ n g cổng một đại năm cái kia cái gì t ầ n quỳnh tức giận trận nhìn nhìn hắn một cái đương kim có thể được sưng tụng một tiếng bệ hạ còn có ai nói xong vội vàng lôi kéo lý tích cùng trình rảo kim cửa trước hành lang bước nhanh tới tịch vân phi sửng sốt nửa ngày nhìn xem ba người bóng lưng rời đi khoe miệng dâng lên nghe danh tự liền biết là nữ nhân nhìn đem các ngươi cái này ba cái sắc quỷ mừng sáu sáu khoảng t r u n g trà sau tịch vân phi toàn thân cứng ngắc ngồi tại trên ghế ngồi nhìn lấy nam nhân trước mặt không biết làm sao tịch vân phi trong lòng h ò hét đã nói xong bích hà đâu đã nói xong nữ nhân đâu tân quỳnh gặp tịch vân phi đần độn đưa tay vỗ xuống bờ vai của hắn dặn dò bệ hạ đã để ngươi ngồi cùng bản ngươi cũng không cần quá câu n ệ như thế ngược lại thất lễ biết không tịch vân phi ngẩng đầu a một tiếng nhưng kích động trong lòng không phải g ạ t người tuy là trước mặt lý thế dân không có quá nhiều chú ý hắn thế nhưng là tịch vân phi không có khả năng coi người trước mặt là cái gì a tam a tứ tiểu nhân vật a cái này mẹ nó thế nhưng là hậu thế được xưng là thiên cổ nhất đế một trong lý thế dân a tịch vân phi vụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía đang cùng lý tích học tập như thế nào ăn lẩu lý thế dân võ đức năm thứ chín lý thế dân hai mươi tám tuổi chính là nam nhân trong cuộc đời rực rỡ nhất hảo thời gian ba tháng trước cái này cái nam nhân thí huynh uy hiếp tra ngồi lên thiên hạ này tôn quý nhất vị trí mấy năm sau cái này cái nam nhân mang theo đại đường bắc vào tây mở dẫn tứ phương triều bái bị vạn bang tôn làm thiên khả hãn viết xuống dẫn đầu đại đường đi vào cản khôn thịnh thế t r i n h quán c h i trị tịch vân phi còn tại h h n ý y đối c trình diện lý thế dân đã ăn thịt dê đang quan sát nhất cử nhất động của hắn đứa nhỏ này có phải hay không t h o á n g váng làm sao ngồi ở chỗ đó một mực cười ngây ngô lý thế dân nghi hoặc nghiêng người hỏi lý tích lý tích liếc nhìn tịch vân phi một tay che mặt tức giận đáp đoán chừng lại đang suy nghĩ gì kiếm tiền mua b à n lớn mỗi lần có ý nghĩ gì thời điểm tiểu tử này chính là này tấm khờ dáng vẻ ai c h ả y nước miếng đều c h ả y xuống bậy hạ thứ lỗi tích thay tiểu tử này hướng ngài bồi tội lý thế dân không thèm để ý khoát tay á o gặp tịch vân phi ngây ngô nhìn xem chính mình cái này trong lòng ngược lại đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ nhìn xem chính mình cười ngây ngô còn chảy nước miếng đây là cái gì thao tác nhớ tới tịch vân phi hôm nay giúp mình kiếm lời ba mươi mấy vạn quan tiền lý thế dân cảm thấy tất yếu đi theo tiểu tử thân cận một chút đành bưng lên bắt đ ú a trực tiếp đi đến tịch vân phi bên cạnh ngồi xuống tịch vân phi còn đang ngẩn người tần quỳnh ba người đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía lý thế dân thầm nghĩ tiểu tử này là bao lớn phúc phận à, vậy mà để đường kim thiên tử chủ động đụng lên đi bắt chuyện lý thế dân gặp tịch vân phi không để ý tới chính mình tịch ự mình cầm một mới nguyên liệu nấu ăn trên kệ cầm một chồng h tứ cắt t liệu kệ t t dê phiến, r ự tiếp rót vào trong t nồi.、Sau、đó vào đụng đụng Sau ị c vân phi bả vai, tiểu quỷ, như g ĩ gì Không thế? thịt Tịch hả? Phi h ăn Vân n rồi ở trong n g ọ n g mới tỉnh không có chú ý ngồi bên cạnh lý thế dân gặp trong nồi n ồ i thật lớn một đống thịt dê vội vàng cầm lấy đua toàn bộ vất lên cao hứng hô đ ầ u phượng lao tử rốt cục kẹp đến thịt toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tịch vân phi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện lý thế dân trên ghế ngồi đã không còn người thầm nghĩ chính mình vừa mới chẳng lẽ là sinh ra h ảo giác lý thế dân căn bản không đến sau đó lại gặp tần quỳnh ba người cầm đũa một mặt chế nhạo nhìn xem chính mình tịch vân phi lại là s ư ớ n g sở tiểu quỷ thịt này là ta đổ vào sáu chương một trăm ba mươi hai an không hết y ê u lý thế dân đem trước mặt chén nhỏ hướng tịch vân phi trước mặt chuyển đi ý tứ rất rõ ràng cái này một đạo thịt dê chấm mớn tịch vân phi đầu tiên là khe giật mình liếc nhìn trầm mặc không nói tần quỳnh lý tích trình g i o kim thế mới biết nguyên lai bọn hắn không xuất thủ kẹp thịt là vì lưu cho lý thế dân a có thể lao tiểu tử này lúc nào ngồi vào bên cạnh ta tới tịch vân phi khỏe mặt giật một cái đây là hắn đêm nay lần thứ nhất kẹp đến thịt cho hay là không cho đây là một vấn đề hơn nữa nhìn lý thế dân bộ dáng còn giống như rất hòa ái dễ gần hẳn không phải là cái gì xấu bụng đại thuốc khu khu t ầ n quỳnh che miệng rõ ràng ho một tiếng đây là tại nhắc nhở do dự tịch vân phi mau đem thịt thả lý thế dân trong chén tịch vân phi tự nhiên biết do hắn ý tứ bất quá hắn thật đói ngẩng đầu nhìn một chút lý thế dân gặp hắn t i ê u d u n g sán lạn nhìn xem chính mình tịch vân phi quả quyết trở về một cái dương quan g xuất khí mỉm cười bậy hạ chờ một lát vừa mới thêm nước ta thay ngài thử thử thịt này vị đạo thế nào nói liền tại tần quỳnh ba người trợn m ắ t hốc mồm nhìn chăm chú một ngụm đem thịt bỏ vào trong miệng bởi vì vừa mới ra nổi thịt này p h i ế n còn mười phần nóng miệng bất quá tịch vân phi không cố được nhiều như vậy cái này một ngụm thịt dê nướng ăn đến đặc biệt hạnh phúc sáu lý thế dân bị cử động của hắn hù đến l i ễ u lưỡi đây là hắn đời này lần thứ nhất bị người cự tuyệt đến trực tiếp như vậy vị đạo có được hay không cái này còn muốn ăn thử sao chính mình nghe mùi thơm đều đã nuốt mười mấy cửa nước miếng tiểu tử này đơn giản muốn ăn đòn a nhưng thân vì thiên tử lý thế dân vô luận như thế nào cũng không thể đối với một cái mười mấy tuổi tiểu thí hải phát c á o đặc biệt trước mặt còn có tần quỳnh ba người có mặt nhìn xem nếu chính mình tính toán chi ly không khỏi không duyên cớ chọc chê cười không nói còn có tổn hại chính mình thánh nhân uy nghiêm trinh dảo kim lúc này trong bụng nín cười nhưng hắn không dám cười ra tiếng chỉ có thể quay đầu làm bộ đi lấy nguyên liệu nấu ăn kim nén đến nước mắt đều rơi mất mấy giọt xuống tới quả thực là cắn chặt răng không để cho mình cười ra tiếng ngược lại tần quỳnh cùng lý tích nhìn nhau người sau vội vàng cầm qua một đĩa mới cắt gọn thịt dê vậy hạ chớ cùng tiểu tử này chấp nhận nơi này còn có thật nhiều nóng một nóng liền có thể ăn Tạm cái h í n c hô hấp gấp lên ăn v ộ i v ạ n lý thế dân lung túng nhẹ gật đầu không nghĩ tới hôm nay đụng phải tịch vân phi như thế một cái lăng đầu thanh quá thật mất mặt tịch vân phi cũng biết mình làm được không ổn quay đầu liếc nhìn lý thế dân nói vậy hạ muốn là ưa thích quay đầu loại này để liêu ta để cho người ta đưa một chút tiến cung bất quá cái đồ chơi này ăn nhiều phát hỏa đề nghị ngài thèm ăn thời điểm ăn một chút liền tốt lý thế dân nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình nghe tịch vân phi muốn đưa cái này nổi lẩu để liêu cho mình thầm nghĩ tiểu tử này coi như thức thời hài lòng gật đầu cười nói vậy liền đưa một chút đi trong cung nhiều người đưa thiếu đi cẩn thận ta nổi nóng với ngươi ha ha ha tịch h vân phi cười ha ha ngược lại không để ý bất quá có người có thể ngồi không yên một mực nín cười t r ì n h r ạ o kim gặp tịch h vân phi đáp ứng sảng khoái trong lòng gấp cực độ hắn đã cơ hồ coi tịch h vân phi là nửa con rể đối đãi tự nhiên không thể gặp tịch h vân phi ăn thiệt thòi nghe vậy vội vàng lắc đầu nói vậy hạ như thế không ổn đâu này đến nguyên liệu đều là đỉnh tốt hương liệu gia vị đưa nhiều tiểu tử này không phải trực tiếp phá sản trên đời này dám trực tiếp như vậy phản bác lý thế dân người không nhiều trình r à o kim chính là trong đó một cái mà lại lý thế dân chẳng những không c ó sinh khí ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía tịch vân phi ngoạn vị nói ra cái này có thể là chính hắn nói ta cũng không có buộc hắn a tịch vân phi h ầ nghi liếc nhìn lý thế dân gặp trình dạo kim một mực hướng chính mình nháy mắt nghi ngờ nửa ngày tiếp lấy mới nhớ tới liên quan tới hoàng cung một chút tin tức cái khác bất luận chỉ là một cái hoàn thành nhân khẩu cũng không dưới với ba vạn một ngày tiền ăn đều muốn theo trăm vạn văn làm tính toán chính mình choáng váng mới nói muốn đưa nổi lẩu để liêu cho lý thế dân tịch vân phi m ổ hôi lạnh trên c h á n đưa ra linh cơ khẽ động nói ta là đưa cho bệ hạ ăn đương nhiên không thể keo kiệt bệ hạ một ngày ăn hai bữa cơm một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ta đưa cái bảy tám c h ụ c cân liền đủ n g à i ăn một năm không có nhiều hay không lý thế dân là người t r ì n h dạo kim cái này hốn bất lận k h ỏ e miệng d ư ơ n g lên cười ha hả nói ra không sai không sai cái đồ chơi này quý giá như thế bệ hạ đương nhiên muốn độc hưởng mà lại ăn nhiều không tốt mỗi ngày đều ăn khẳng định không được muốn ta nói mười cân là đủ rồi tịch vân phi gặp trình dạo kim phối hợp như vậy vội vắng đáp không sai t r ì n h thúc nói rất có đạo lý vì bệ hạ thân thể suy nghĩ ta cảm thấy mười ngày ăn một lần đều nhiều lắm kỳ thật đưa cái một cân mỗi tháng đầu tháng ăn một lần là được một lần một lạng vị đạo vừa vặn 6. lý thế dân kẹp lấy thịt dê vận may đến phát r u n im lặng liếc nhìn trình dạo kim cùng tịch vân phi thật hoài nghi cái này một lớn một nhỏ hai hàng nhi có phải hay không thất lạc đã lâu thân sinh phụ tử im lặng lắc đầu lý thế dân không thèm để ý bọn hắn tiếp tục vùi đầu cùng trước mặt mỹ vị phân chiến rốt cuộc a đây là cái gì thịt đạn giòn ngon miệng ăn ngon lý thế dân lần thứ nhất ăn lẩu tự nhiên là muốn đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều nế một m lần ăn đến bao đ ộ thời điểm trong nháy mắt bị vòng phấn tịch vân phi cũng kẹp một mảnh đi lên tại tỏi giã tương ớt bên trong lăn hai cái trực tiếp bỏ vào trong miệng mị mị cắn mấy cái trực tiếp nuốt xuống mới đáp cái này kêu m a u đỗ chính là ngưu tiểu dạ dày an n g o n đi lý thế dân đầu tiên là đắc ý nhẹ gật đầu tiếp lấy sắc mặt siết chặt ngẩng đầu nhìn về phía trình r à o kim trình r à o kim cũng là sửng ư sốt nửa ngày mới ý thức tới lý thế dân vừa mới ban bố tân pháp lệnh còn mẹ nó là vì quảng tích lương cấm chỉ bách tính cùng thương nhân giết ngưu tán khốc pháp lệnh ách sáu trình r à o kim không biết nên giải thích thế nào trước mặt loại này cục diện lúng túng lý thế dân cũng kẹp lấy mao đỗ không biết ăn hay là không ăn tân quỳnh cùng lý tích đưa mắt nhìn nhau đều là một mặt xấu hổ tịch vân phi lại ăn một miếng mao đỗ gặp bọn họ ngừng lại không khí còn đặc biệt cổ quái cũng ý thức được vấn đề đại đường châu cày có bao nhiêu tịch vân phi không biết bất quá hắn đến từ hậu thế niên đại đó người muốn ăn thịt bò đơn giản không muốn quá đơn giản vì cái gì mất đầu ngưu muốn hình phạt hơn nữa còn là trọng hình tịch vân phi là lý giải không được quay đầu liếc nhìn thần sắc lúng túng lý thế dân tịch vân phi nói vậy hạ ta cầm năm mươi vạn bình đồ chua từ thổ dục hồn đổi không ít ngưu cùng ngựa ngài biết rõ năm mươi vạn bình đồ chua có thể đổi nhiều ít tại ta đại đường vô cùng chân quý ngưu sao lý thế dân lắc đầu đại đường ngưu giao dịch giá cả kỳ thật không cao còn không có ngựa một phần mười nhưng là bởi vì g i ế t ngưu có tội cho nên có rất ít người nuôi bỏ cơ bản đều là quan phủ bỏ vốn xúc dưỡng bình dân bách tính lấy tiền thuê sử dụng giống trình dạo kim bọn h ắ n trang tử chính là như vậy trang chủ nuôi bò hộ nông dân làm thuê dạng này cũng thuận tiện triều đình thống nhất giám thị tịch vân phi dội ra năm đầu ngón tay nói năm mươi bình đồ chua liền có thể đổi một con trâu năm mươi bình đồ chua tại đại đường giá trị hai n g h n năm trăm văn cũng chính là hai quan lại năm trăm văn tiền cái giá tiền này xa xa mua không được một con trâu lý thế dân trong lòng tính toán nửa ngày nói ở trong đó còn có hai nước giá hàng t r ê n l ệ n h sổ sách cũng không phải ngươi tính như vậy ngươi đ ổ chua tại trường ăn một bình bán năm mươi văn thế nhưng là đến lạc dương liền bán đến ba trăm văn so cầm hàng giá cả đã tăng gấp m ộ ư ơ i lần lại đến thổ dục hồn lần trước bọn hắn ra giá năm trăm văn thu mua một bình đ ổ chua thời điểm cũng đã là giá thị trường gấp m ộ ư ơ i vận chuyển đến thổ dục hồn những cái kia thương nhân còn phải lại tăng giá mà một con trâu tại thổ dục hồn còn bán không đến một con tiền những thứ này ngươi cũng đã biết tịch vân phi gật đầu cười những thứ này ta vẫn hiểu thật giống như cái này thanh châu hương lê tịch vân phi từ mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một viên lê nói cái đồ chơi này tại thanh châu không đáng một đồng đến trường ăn một văn tiền hai cái lại đến lương châu năm văn tiền một cái còn mua không được tơi ư mới lý thế dân vui mừng nhẹ gật đầu một cái hương giã tiểu tử có thể có như vậy kiến thức đã coi như không tệ bất quá lý thế dân vẫn là go nói không chỉ là những thứ này giống bờ biển cá lấy được phía nam rau quả tây vượt hương liệu sở dĩ tại trường an bán được mắc như vậy đều là có nguyên nhân cho nên ngươi dùng năm mươi bình đồ chua đi đổi một con trâu cũng chưa chắc cao minh bao nhiêu thật tính toán ra ngươi còn không nhỏ thua thiệt tịch vân phi xem thường ngón trỏ tay phải gõ mặt bàn bán buôn giá ba mươi văn một bình đồ chua chi phí chỉ có ba văn tiền không đến trên thực tế tịch vân phi là cầm một trăm năm mươi văn mua một con trâu điểm ấy không có người biết bởi vì tại lý thế dân cùng tần quỳnh đám người trong tiềm thức đường cùng hương tân nguyên liệu đều là đắc kinh khủng đồ vật cho nên đ ổ chua chế tác chi phí chắc chắn rất cao gặp tịch vân phi cười không nói lý thế dân mi tâm vẩy một cái chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thế nào nói đến không đúng tịch vân phi khẽ lắc đầu ta chỉ là đang nghĩ nếu ta đại đường có ăn không hết n h i ê u thật là tốt biết bao sáu chương một trăm ba mươi ba ngược tư ba triệu chớ nói ngươi muốn ta cũng muốn toàn bộ đại đường tất cả con dân m ỗ i châu q u a n lại trong chiều các lao đều đang nghĩ lý thế dân đưa thay sở sở tịch vân phi tiểu nao s á c một mặt nặng nề cái kia đạo v ậ n thành xuyên chữ lông mày tựa hồ nhiều mấy sợi t ă n g thương đại đường lập quốc chín năm cũng đánh chín năm năm ngoái vừa mới tiêu diệt giang nam phản tặc năm nay năm lại có đột quyết h i ệ t lợi xuôi nam cướp bóc bách tính dân chúng lầm than khổ không thể tả liền lấy cái này c h â u cày tới nói nếu như không ban trọng điện những cái kia đói điên rồi người sẽ lấy các loại lý do giết chia ăn như thế lại muốn lầm sang năm đầu xuân gieo hạt lặp đi lặp lại mấy lần ta đại đường khi nào mới có thể dân giàu nước mạnh tịch vân phi không nghĩ tới lý thế dân sẽ nói với chính mình những thứ này bất quá hắn đã nhìn qua đại đường biên n i ê n s ử ngược lại biết rõ tiếp xuống lịch sử đi hướng sang năm đại đường đổi quốc hiệu vì c h i n h quán không chỉ có không hướng đột quyết tiến cống còn t r i ê u binh mãi mã thời khắc chuẩn bị bắc thượng sau khi được lý thế dân cùng rất nhiều danh thần 23 năm không ngừng cố gắng đại đường xã hội yên ổn kinh tế khôi phục cũng ổn định phát triển đối ngoại võ công hiển hách bắc tiến tây thác uy danh hiển hách đối nội kích thích nhân khẩu tăng trưởng coi trọng khoa cử bồi dưỡng nhân tài bác khâu rõ r à n g rán xử xưng ơ t r i n h quán chi trị ai ta theo ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ hài tử lại n h ả y cái gì lý thế dân gặp tịch vân phi đối với mình không phản b ắ t được bất đắc dĩ cười một tiếng d ơ ly rượu lên trực tiếp uống một hơi cạn sạch cuối cùng vẫn là không có tận hứng tự mình thao qua bầu rượu tự rót tự uống bắt đầu t ầ n quỳnh ba người đưa mắt nhìn nhau lý tích nhiều lần nhìn về phía lý thế dân muốn nói lại tôi h bất quá lời muốn nói cuối cùng không có có thể nói ra tịch vân phi ngẩng đầu nhìn một chút tân quỳnh q u y t môn hướng hồ nước bên kia biễu biễu l à ý nói ta nghĩ qua bên kia ngồi một chút nơi này ngồi rất xấu hổ vị đại thúc này khả năng uống nhiều quá ngay tại tàu nhỏ tân quỳnh hiểu ý biết do tịch vân phi không thích tham gia những chuyện này huống hồ những chuyện này cũng không phải hắn một đứa bé cần phải biết liền gật đầu để hắn tự động rời đi tịch vân phi đứng dậy liếc nhìn lý thế dân vốn định chào hỏi bất quá lý thế dân khả năng là lần đầu tiên uống rượu sái đã có chút bên trên túi đầu ở nơi đó một chén tiếp một chén loạn uống một mạch tịch vân phi lắc đầu liếc nhìn ba người khác khẽ vớt c ầ m xem như bắt c h u y ệ n qua liền đi gia đình nghỉ mát tịch vân phi ly khai về sau tần quỳnh mi tâm n h ă n lại đi đến lý thế dân bên cạnh ngồi xuống nhẹ giọng hỏi b ậ y hạ thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình lý thế dân thân thể run lên ngẩng đầu nhìn về phía tần quỳnh hai mắt đúng là có mấy phần hun đỏ thở dài nói không nói gạt n g ư ờ i gần nhất ta thậm chí có chút hối hận thúc bảo vị trí này không tốt ngồi những ngày qua ta càng phát giác cô đơn ta đã không nhớ rõ lần trước ngư thế này cùng mọi người uống là lúc nào tân quỳnh sắc mặt t ạ m đạm bất quá rất nhanh biến mất thay đổi một bộ t i ể u dung an ủi ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vị trí này cũng chỉ có nhị lang ngồi xuống chúng ta mới có thể yên tâm bây giờ thế cục chưa sáng tỏ nhị lang còn có rất nhiều chuyện muốn đi cố gắng mặc kệ đối nội vẫn là đối ngoại chúng ta đều tin tưởng ngươi chắc chắn có thể mang theo đại đường khai sáng một mảnh trước nay chưa từng có càn k h ô n thịnh thế ta cũng vậy t h ầ n cũng thế tần quỳnh vừa dứt lời một bên trình dạo kim cùng lý tích cũng đụng lên làm lên tiếng ủng hộ lý thế dân nao nao nhìn quanh ba người về sau bật cười lớn cái này là năm đó thiên sách phủ vừa vạn lập thời điểm ta tại trên bàn rượu hào nôn tần quỳnh ba người nhìn nhau khoe miệng khẽ nhuếch đồng thời gật đầu ha ha lý thế dân cười khổ nói không tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính lúc ấy một lòng muốn ngồi lên đến có thể là thật ngồi tới mới biết được rất nhiều chuyện cũng không phải mình tưởng tượng chuyện như vậy tần q u ỳ n h nghe vậy lông mày khóa rất sâu hắn là lần đầu tiên nhìn thấy lý thế dân như thế không có tự tin lấy trước k ê u cái không sợ trời không sợ đất lý gia nhị lang đầu không chỉ tần quỳnh lo lắng trình dạo kim cùng lý tích cũng là đưa mắt nhìn nhau lý thế dân lại uống một chén rượu mặc cho rượu mạnh cay độc kích thích chính mình vị giác hai mắt tinh hồng nói ra hơn một trăm bảy mươi vạn quan các ngươi cảm thấy nhiều không tần quỳnh nhẹ gật đầu tiền này nhiều rất nhiều phải biết lúc trước lý huyên thái nguyên khởi sự tiền vốn cũng mới hơn ba mươi vạn quan mà lại hôm nay uống rượu chính là chúc mừng nhóm người mình kiếm lời một trăm bảy mươi sáu vạn quan có thể nói là chia của tiệc tối chỉ là không biết lý thế dân rốt cuộc muốn nói gì lý thế dân lại rót cho mình một chén rượu tiếp tục nói cùng nước tới nói hơn một trăm bảy mươi vạn quan kỳ thật không nhiều thật không nhiều dừng một chút lại đem rượu uống một hơi cạn sạch sau đó mặt mũi tràn đầy đau khổ nói ra tuy là không nhiều thế nhưng là ta lại không bỏ ra nổi đến đại đường quốc khố lại còn không có một cái thế gia quản sự giàu có các ngươi tin sao á c tần quỳnh ba người không phản b ắ t được bởi vì quốc khố là thật nghèo thái thượng hoàng lý huyên tại vị trong lúc đó coi như là chăm lo quản lý phát triển mạnh công thương nông nhưng tiếc rằng đại đường mỗi năm đánh trận không nói còn hàng tháng phải hướng đột quyết hiệt lợi t i ê n cống mà trong nước tất cả kiếm tiền sinh kế như muối gạo thiết t i ê u các loại toàn bộ đều ở thế gia trong tay cầm giữ nếu không phải như thế thiên sách phủ một đám cũng sẽ không lên phản tâm chủ yếu là lý huyên cùng lý kiến thành thái độ làm cho bọn hắn một bọn quan võ thất vọng t ấ u đỉnh thế ra vấn đề không nói trước thiên hạ ai không biết lý huyên sợ hiệt lợi rất nhiều phản tặc biết rõ không địch lại chỉ cần trốn đến đột quyết đi tính dưỡng một chút thời gian liền có thể để lý huyên tùy tiện lui binh cái này trận chiến đánh sao mà bị khuất không nói cái khác hạ châu lương sư đô chỉ dựa vào một châu chi đ ị a thành lập cái gì cầu thí đại lương quốc chỉ vì lương t ự đột quyết đến nay sống được thật tốt hàng năm ngày mùa thu hoạch đều muốn đi theo đột quyết phía sau cái mông làm tiền cái này cất c h o đại lương quốc chẳng lẽ so đậu kiến đức vương thế sung còn khó đánh dĩ nhiên không phải nguyên nhân chủ yếu chính là lý huyên sợ đắc tội hiện lợi chỉ thế thôi còn có sau tùy dương chính đạo cùng hoàng thái hậu tiêu thị trực tiếp tại định tương thành lập đại tùy đồng dạng lương tựa l u t quyết ngay tại lý huyên m í mắt dưới tuyên bố đại đường lập quốc chẳng phải trước tùy kỳ thật cũng không có nga xuống cho nên lý u y ê n lập quốc xác thực danh bất chính nôn bất thuận bởi vì ngọc tỷ truyền quốc trong tay tiêu thái hậu đương nhiên những thứ này lý thế dân biết rõ tần quỳnh ba người cũng biết thế nhưng không muốn nhiều lời dù sao đây là chuyện rất mất mặt không chỉ thượng vị giả mất mặt bọn hắn những thứ này để t r ư ớ c tùy kéo dài hơi t à n võ tướng càng mất mặt trước lấy lương sư đô đầu chó chiếm cứ sóc phương chi địa sau đó đánh hạ định t ư ờ n g sau tùy chi địa cầm lại ngọc tỷ đặt vững lập quốc căn bản sau cùng lại bắc thượng đột quyết đại quân trực đảo đột quyết hãng trướng cái này là lý thế dân hay là thiên sách thượng tướng lúc ư n g thuận huệ nguyện một ngày nào đó hắn muốn để hiệt lợi xương thần đây là lý tưởng của hắn nhớ tới lúc ấy hăng hái lý nhị lang nhìn nhìn lại trước mặt cái này ảm đạm thất thần lý thế dân tần quỳnh cũng không biết hắn ngồi lên vị trí này rốt cuộc là tốt là xấu lúc này trong sân bọn nhỏ bàn kia truyền đến tịch vân phi ngâm nga âm thanh nhớ lúc trước một đêm tám pháo không cần nghỉ hôm nay đi tiểu dùng tay nắm nhớ năm đó hao hung tráng tùy tiện định phong tư t ă n trượng hiện nay chúng t a thuận gió dùng sức nhỏ một dày nhớ năm đó chính là ra một đêm tám hồi không cần nghỉ hiện nay một pháp thuyết ba tháng một lần dùng tay túm ha ha ha bốn t r i n h sử mặc c u n g n g ất trì bảo lâm bọn người bị tịch vân phi đoạn này hoàng đoạn tử chọc cười đến tiền hô hậu ủng một bên ngồi trình ngọc kỳ càng là mặt đỏ t i ệ n hai nắm r u t phấn nộn t i ể u khẩn thiết hô tịch vân phi đang đổ tử không muốn mặt tịch vân phi ỉ vào t i ể u kình cũng không thèm để ý hôm nay kiếm tiền chúng ta cao hứng vui một mình không bằng vui chung một cao hứng liền đến đoạn làm kinh điển ngược lại đem bàn rượu bầu không khí xào nóng lên bất quá tịch vân phi vừa mới s ư ớ n g tất vui đầu uống rượu lý thế dân lại là toàn thân phát r u n tần q u ỳ n h ba người sửng sốt nửa ngày lý tích không hổ là nho tướng chỉ là một lát liền nghe h i ể u đoạn văn này ẩn dụ tuy là nhìn xem vô sỉ hạ lưu nhưng không phải là không cảm thán nhân sinh khổ đoạn b i ai trẻ trung không cố gắng lão đại đồ b i thương lý thế dân quay đầu nhìn về tịch vân phi nhìn lại nắm đấm bóp rất chặt hắn cảm thấy tịch vân phi đoạn văn này là niệm cho mình nghe cái này mẹ nó nói không chính là mình thân hình tưởng tượng năm đó khí phách cũng phân chấn độ n ạ i hôm nay năm lý thế dân hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi không phải hận tịch vân phi mà là hận chính mình hận mình bị một chút việc vặt mài đi cụ hấu hận chính mình không còn năm đó thẳng tiến không lùi trí khí cùng khát vọng Trước Trân Tiểu Tử Thúi, tên Tiểu Tử Thúi này 6. Lý Thế dân xấu hổ đỏ mặt, tuy là hận chính Dân này hận Bạ Phú hổ xấu là Lý đỏ thế nhưng hắn hiện đang quyết định đem n ồ i ném cho tịch vân phi dù sao xem thường chính mình là một kiện để cho người ta khó mà mở miệng sự tình huống chi vẫn là tại bộ hạ cũ của mình trước mặt thừa nhận chính mình sụt đi đem cái k i a mắt con mang cho ta lại đây lý thế dân giận chỉ đang cùng trình sử mặc đụng rượu tịch vân phi một bên trình dạo kim che miệng c ư ờ i trộm vội vàng sướng dạ đi tới tâm trong lặng lẽ vì tịch vân phi tiểu tử này mặc niệm ba cái hô hấp lại một ngày múi một đám hải tử gặp trình giảo kim cái này lão ma đi tới đều là d ừ n g động tắc lại t r ì ngọc h n kỳ trộm đạo lấy đi đến tịch vân phi bên cạnh soạn lấy tịch vân phi ống tay h á o sợ tịch vân phi bởi vì vừa mới bất nhã ngôn ngữ bị q u a mắng t r ì n h giảo kim tức giận t r ừ n g mắt liếc t u ổ i trỏ ra bên ngoài ngoặc trình ngọc kỳ đi đến tịch vân phi phụ cận đồng tình nói ra tiểu tử ngươi cái miệng này là thật lợi hại ngồi xa như vậy đều có thể gây bệ hạ không cao hứng tịch vân phi kinh ngạc một mặt bên cạnh tịch quân mãi cùng trình gia huynh m g ộ i cũng là một mặt khẩn trương gây lý thế dân không cao hưng thế nhưng là mất đầu đại tội trinh giảo kim hướng bọn họ khoát tay áo ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng lôi kéo tịch vân phi nói đi thôi bậy hạ chỉ tên muốn gặp ngươi là phúc hay là h ọ a liền nhìn vận mệnh của ngươi sáu sáu ngày kế sáng sớm mới vừa từ trong chăn bỏ ra tới tịch vân phi liếc nhìn cửa sổ bởi vì cách m à n cửa chỉ có thể mơ hồ nhìn mấy sợi bị ánh nắng lưu tại màn cửa sổ trước ngọn cây cái bóng là cái thời tiết tốt tịch vân phi trực tiếp rời giường mặc quần áo sau tấm bình phong sớm có người chuẩn bị xong một chậu nước cùng một ổ bánh khăn bên cạnh giá gỗ nhỏ trước còn có heo bàn trải lông cùng một bình không biết phải làm sao thành màu đen cao t r ạ n g vật tịch vân phi m i tâm n h ă n lại lần trước đến trình dạo kim nơi này ở qua một đêm biết rõ cái k i a màu đen cao t r ạ n g vật là kem đánh răng bất quá hắn thực tại không tiếp thụ được cái loại này một đống đống g i a cao thế là lại mua một đầu kem đánh răng đem đóng gói kéo xuống cất vào ống tay áo mới gạt ra kem đánh răng bắt đầu rửa mặt vừa đúng lúc này cửa ra vào truyền đến trình ngọc kỳ thanh âm nhị lang ngươi dậy sao tịch vân phi không có nghĩ đến cái này nha đầu sớm như vậy tìm đến mình một bên dùng cường châm đồng dạng heo mao đánh răng một bên gấp vội vàng đi tới mở cửa a t r ì ngọc h n kỳ hôm nay một thân màu hồng cách gắn mặc quý khí mà không mất thanh nhã gặp tịch vân phi trong miệng mặc kệ bọn trắng mạt đầu tiên là khẽ giật mình tiếp theo từ ống tay háo xuất ra một đầu hơi dẹp kem đánh răng nói ta vừa định cho ngươi đưa tới ngươi lần này lại tự mang rồi hả tịch vân phi liếc nhìn trong tay nàng không có bất kỳ cái gì đóng gói kem đánh răng đây là hắn lần trước lưu lại không nghĩ tới còn có nửa nhiều nhẹ gật đầu ta đi ra ngoài đều biết mang thế nào ngươi dùng đến đã quen thuộc chưa t r ì ngọc h n kỳ cười đến rất sán lạn manh manh nhẹ gật đầu dùng tốt cực kỳ mẹ ta cũng thích đặc biệt là bạc hà mùi vị rất dễ chịu k hì hì mẫu thân còn nói muốn phó thác ngươi lại mua một chút bất quá ta lần trước đi hạ câu thôn quên đề cập với ngươi tịch vân phi cười ha ha miệng ba hoa nói mẹ vợ muốn trực tiếp nói với ta chính là không phải liền làm ấy đầu kem đánh răng nha quay đầu ta để tôn ban đầu cho ngươi đưa tới là được chán ghét trình ngọc kỳ nghe vậy hai gò má ường đỏ hai mắt thật to nũng nịu nhìn xem tịch vân phi không những không tránh không tránh còn tự mang nhiều ít phong tình v ạ n trùng thấy được chính tịch vân phi đều không có ý tứ tịch vân phi liền thích nha đầu này loại này dám yêu dám hận ngay thẳng tính tình trong lòng lại không cẩn thận lại đưa nàng cùng hậu thế cái kia nữ tinh trùng hợp lên dù sao quả giống ngốc ngốc không phân biệt được lúc này sắt vách cửa phòng đẩy ra đại ca tịch quân mãi đỉnh lấy một đầu đầu ổ gà đi ra nhìn trinh ngọc kỳ sau vội vàng trước lên tiếng chào mới đối tịch vân phi nói ta đi trước chuyến phiên chợ giúp đại sơn mua chút mới lụa tịch vân phi nhẹ gật đầu lần trước mua vải lụa đều phát xong đại sơn vẫn muốn lại mua một chút tốn kho dù sao so với tiền tới nói vẫn là vải lụa cùng bột gạo tới thực sự xem như từng cái công xưởng ban thưởng cùng hồng bao là tất cả thôn dân yêu nhất đại ca sau khi rời đi tịch vân phi nhanh chóng rửa mặt hoàn tất tại t r ì n h ngọc kỳ dẫn đầu dưới lại đi ăn qua chiêu thực mới đi theo nàng hướng quốc công phủ phủ khố đi tới vừa tới cửa kho tiểu v i ệ n tử len k e n chủ hộ tịch vân phi số dư còn lại 2,812,100 n g u y ê n phát hiện ngậm tạp chất hoàng kim ba vạn bốn n g h n hai có thể thu về kim lệch ba trăm bốn mươi không không không không nguyên tịch vân phi nắm thật chặt s o n g quyển ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trong lòng bùi ngùi mai thôi cái này mẹ nó phất nhanh cảm giác đơn giản không muốn q u á thoải mái trong sân một người trung niên nam tử đang cầm một cây xưng đồng dạng công cụ tại ước lượng một đống kim bính gặp tịch vân phi cùng trình ngọc kỳ đi tới đầu tiên là cung kính hướng trình ngọc kỳ thi cái lễ mới quay người nhìn về phía tịch vân phi rất là tôn kính vớt c ầ m nói tiểu nhân trình long gặp qua tịch tiểu lan g quân Tịch v â ngược Phi h k ô n rõ ràng rồi này à. nghĩa cũng Chính mình cho thúc chỉ cái thầm thái h lắm, là một tốt vị đại độ quá ơ n dân n g giã g tiểu thôi mà ư lại bên cạnh trình ngọc kỳ che miệng cười một tiếng trước mặt trình long là quốc công phủ đại phòng thu chi quốc công phủ tất cả doanh thu ra sổ sách đều là hắn một tay quản lý tịch vân phi lần trước giúp bọn hắn kiếm lời hơn năm quan còn không có đi qua bao lâu lần này trực tiếp chính là ba mươi bốn vạn quan cái này trình long làm sao có thể lãnh đ ạ m hắn t r ì n h long gặp tịch vân phi một mặt kinh ngạc biết mình biểu hiện quá mức lúng túng gỡ xuống râu rĩa vội vàng xoay người chỉ vào trong sân trồng chất núi vàng nói tiểu làng quân mời xem nơi này hết thảy ba 0 ố khối kim bính mỗi một khối đều nặng mười lượng nơi này không nhiều không ít vừa vặn ba vạn bốn n g h n hai tiểu làng quân có thể tùy ý kiểm tra thí điểm nói xong trực tiếp cầm qua trong tay xưng liền muốn đưa cho tịch vân phi tịch vân phi khoát tay áo bất kể có phải hay không là thật nhiều như vậy hắn cũng sẽ không đi kiểm tra thí điểm một là thể diện hai là năm màn sáng đã báo giá không nhiều không ít đúng là ba vạn bốn ngàn hai vị đại thuốc này làm việc vẫn là có thể mắt liếc trước mặt tất cung tất kính đứng đấy t r ì n h long tịch vân phi cười đến rất vui vẻ đem tay vươn vào đạo bào càn khôn trong tay háo lúc trở ra cầm trong tay một bao lưu manh thuốc lá phía trên đều là ngoại văn từ đơn hẳn là không người nhìn hiểu cũng không sợ lộ tẩy t r ì n h long n là người tiếp nhận thuốc lá lật qua lật lại tiểu lang quân đây là tịch vân phi cười hắc hắc hôm nay tâm tình thật sự quá tốt rồi không để ý đem hậu thế thói quen mang đi qua bất quá lúc kia cho chỗ tốt là một bao thuốc lá thơm cái này bao lưu manh ngược lại chính mình rút tương đối nhiều xem như ngoại quốc khói bên trong tương đối hảo rút một loại một lần nữa mua cho mình một bao lưu manh tịch vân phi ngay trước mặt chính long mở ra đóng gói rút ra một cái đưa cho hắn chính mình cũng ngậm một điếu sau đó từ ống tay háo bên trong lại lấy ra một hộp diêm xoẹt tê iu cẩn thận hỏa hoạn chính long bị tịch vân phi trong tay ngọn lửa giật này mình vội vàng tiến lên liền muốn dập tắt bất quá bị tịch vân phi anh tuấn tránh khỏi hướng hắn xử một cái yên tâm ánh mắt tịch vân phi dễ dàng một chút đốt thuốc lá mị mị hít một hơi hu khụ khụ khụ đứng ở một bên trình ngọc kỳ gặp hắn ho khan vội vàng đi lên vô lưng của hắn sau đó một mặt tò mò nhìn không ngừng bốc khói thuốc lá nhìn diêm nàng tại hạ câu thôn gặp qua nhưng thuốc lá còn là lần đầu tiên mà lại năm trình ngọc kỳ hít mũi một cái lộ ra không vui t h ầ n s á c về phần tịch vân phi dù sao cũng là đổi một bộ thể xác cỗ này thân thể tuy là tuổi trẻ nhưng bởi vì lần thứ nhất hút thuốc thân thể vẫn là bản năng xuất hiện một chút kháng cự phản ứng quả nhiên hút thuốc lá có hại cho sức khỏe năm tịch vân phi vốn định lại hít một hơi bất quá gặp trình ngọc kỳ nhữ lại t h e o lông mày ngược lại quả quyết đem khói vứt trên mặt đất giấm diệt ngầm đầu nhìn về phía trình long đưa trong tay diêm ném cho hắn nói cái đồ chơi này kêu thuốc lá tâm tình phiền muộn hoặc là thức đêm thâu đêm thời điểm có thể rút một cái không biết n g ư ờ i có thích hay không chính long liếc nhìn bị tịch vân phi giấm diệt khói lại nhìn một chút trên tay đóng gói tinh xảo gói thuốc lá cùng diêm nghĩ thầm có thể bị tịch vân phi lấy ra tặng người đồ chơi hẳn là sẽ không là cái gì vật tầm thường cảm kích hướng tịch vân phi gật đầu thi lễ xem như cảm ơn mới đem điếu thuốc cùng diêm thu vào trong ngực những thứ không nói riêng là cái này gói thuốc lá đóng gói liền để hắn yêu thích không bung tay c h ư ơ một trăm ba mươi lăm cước người buổi t r ư a không đến vì không đến mức bị mặt trời phơi chết tịch vân phi hai anh em ăn qua chiêu thực liền mang theo một bọn hộ vệ hướng hạ câu thôn xuất phát lần này không thể không cẩn thận dù sao cũng là ba vạn bốn ngàn lượng hoàng kim tịch vân phi không có khả năng trực tiếp tại túc quốc công phủ thu về hết thể còn là muốn chờ trở, trở về thôn lại thao tác để tránh quá mức nghe rợn cả người về phần hộ vệ thì là từ túc quốc công phủ điều hai trăm cường tráng đều là một đỉnh một hảo thủ toàn bộ đều là t r ì n h dạo kim tâm phúc biết rõ là phái bọn hắn đi bảo hộ sau này cô ra ngược lại cũng không ai có ý kiến Thuống rất thôn, chi, nghe hạ khác không sau câu nói này đến cô cái đùi, ra bắp á d một đoàn người trùng trùng điệp điệp ra cửa thanh bắc trên hoàng thành lý thế dân mang theo tần quỳnh ba người đứng tại đầu tường nhìn xa xa mãi cho đến thấy không rõ đội xe lý thế dân từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho bên cạnh lý tích mẫu sản vạn cân khoai lang còn có mẫu sản 1.500 cân món chính kêu cái gì năm khoai tây lý tích liếc nhìn trên trang giấy nội dung lộ ra vẻ kinh nghi lý thế dân nhẹ gật đầu đem giấy đưa cho hắn tức giận cười nói hắn nói khoai tây là độ tốt tuy là so khoai lang sản lượng thấp nhưng là có thể làm món chính khuyên ta không nên bị khoai lang mẫu sản vạn cân giá trị sản lượng mê hoặc ha ha ha trình r à o kim đoạt lấy trang giấy sau khi xem xong chừng trong mắt nói cái này h à n g túng đã cảm giác không sai biệt lắm vậy cái này mẫu sản vạn cân khoai lang khẳng định càng đáng giá trồng đồng dạng một mẫu đất trồng ra tới lương thực là khoai tây mấy lần nào a lý thế dân cũng không hiểu nhiều chỉ là nhớ tới tịch vân phi nói vi von dập khuôn ó i hắn nói cái này liền giống với ăn một tháng củ cải cùng ăn một tháng thịt dê ăn khoai lang là ăn củ cải ăn khoai tây thì là ăn thịt dê dính đến cái gì rồ i t in năm ếch ta tối hôm qua uống đến hơi nhiều ngược lại quên hắn còn nói cái gì trứng tân quỳnh tiếp nhận trang giấy nhìn nửa ngày câu mày nói, ý của bệ hạ là lý thế dân liếc nhìn tần quỳnh quay đầu liếc nhìn đã sớm biến mất tại đường chân trời tịch vân phi một đoàn người cười nói cho dù là khoai tây mẫu sản đều đã là cao lương gấp ba bốn lần ta không phải nghĩ cùng các ngươi thảo luận chồng cái gì loại chuyện này giao cho phụ cơ là được ta chỉ là nghĩ nói cho các ngươi biết hảo hảo giúp ta bảo vệ hảo tiểu tử này ta thiếu hắn quá nhiều tần quỳnh ba người nghe vậy khẽ giật mình nhìn nhau về sau lý tích hai tay trước vai trào vớt cằm nói trại tân binh kiến thiết địa điểm ngay tại thần t ử trang bên cạnh đến hạ câu thôn cũng chính là hai g i à m địa lý thế dân nhẹ gật đầu như thế rất tốt sáu n a m cùng lúc đó núi bạc bán đ ầ u giá đến tiếp sau phát triển cũng dần dần đi đến trước sân khấu cửa thành lý thế dân bốn người đang phía dưới vội đỡ từ thành trường an xuất phát đang tiến về kính dương trên xe ngựa một đạo to béo thân ảnh c a o mày hướng bên cạnh quản sự a xích hôn trướng chiêu không đến người là có ý gì cái này kính dương đại đại thôn lạc nho nhỏ không xuống trên trăm tuy tiện một cái thôn đều là mấy trăm người bây giờ ngươi vậy mà nói với ta chiêu không đến người tô b a n thành dương châu tô ra tại trường an người nói chuyện cũng là lần này núi bạc bán đấu giá đã được lợi ích người cùng vương nguyên cùng một chỗ hợp tác cuối cùng thu được một cái quặng mỏ quyền khai thác thế nhưng để hắn không tưởng tượng được là cái niên đại này giá rẻ nhất sức lao động đến kính dương vậy mà đốt đèn lồng đều chiêu không đến hắn đã phá lệ tăng nhiều lần tiền thuê nhưng đến nay một cái thợ mỏ đều chiêu không đến cái này khiến hắn làm sao không khí cái kia bị chửi cầu huyết lâm đầu quản sự không đúng quy ngồi tại xe ngựa trên bảng đứng thẳng lôi kéo đầu giải thích nói p h ả i đi người giải qua xung quanh mấy cái thôn xóm mọi người chạy đến hạ câu thôn đi bắt đầu làm việc nghe nói bên kia một ngày bao ba bữa cơm buổi trưa nhất định có thịt ăn mỗi tháng còn có mấy trăm văn tiền có thể lĩnh phổ thông một cái công nhân bốc vắc tiền công đều nhanh đuổi tới trường ăn một cái quán rượu tiểu tư tiền lương mà lại nghe nói còn có cái gì tổ trưởng ban đầu quản sự cấp bậc cao hơn đãi ngộ ta còn nghe có cái kêu mã trợ giáo người hàng năm có thể kiếm lời mấy trăm quan không chỉ sáu tô bán thành mi tâm nhân lại nghe được hạ câu thôn ba chữ hắn cũng ý thức được cái gì cùng là thương nhân hắn đối với trong khoảng thời gian này tại trường an lạc dương dương châu đều rất bán chạy đồ chua cũng có sự hiểu biết nhất định nghe nói nơi sản sinh chính là cái này hạ câu thôn quản sự gặp hắn bộ dạng phục tùng suy nghĩ đội đến định điển điều được lại lại chiêu người,、vương、gia kia hại biết, tại cái kia gia đổi vàng vương vương vốn vương mà là nhà sung, không chúng không trang bên kia thảm hại hơn,、vương、nguyên vốn định từ nhà mình điển trang bên trong điều nhân thủ. Có thể theo ta được biết, ngay tại sáng nay, cái kia vương gia trang bổ thảm chỉ thủ, thể theo chủ. có ta từ ta ồ tô bán thành rời dưới to mọng mông lớn đổi cái thoải mái tư thế tựa ở trên lan can một mặt kinh nghi nhìn xem hắn quản sự mi tâm mở ra b ắ t quái c h i tâm nhất thời tiếp tục nói nghe nói là vương hoài mang theo ra chủ lệnh bài thẳng tiếp nhận đi vào bây giờ vương nguyên đều bị đổi u tới hậu viện liền cùng tiểu tư bọn nha hoàn ở cùng một chỗ rất bế khuất tô bán thành nghe vậy đầu lông mày khẽ nhết chế nhạo nói ra cái này vương nguyên ngược lại có khí phách cái này đều chịu được quản sự khoe miệng cong lên không thiếu nịnh nọt nói ra dù nói thế nào hắn cũng chỉ là một cái thiên phòng con thứ trước kia là còn có giá trị lợi dụng bây giờ công nhiên phản bội vương thị có thể thật tốt mới là lạ nào giống ngại lần này cầm núi bạc quyền khai thác tiểu nhân lường trước cuối năm tộc trường đại tuyển ngài chắc chắn có thể đã được như nguyện sáu sáu hạ câu thôn bên này tịch vân phi hai huynh đệ còn tại túc quốc công phủ ăn chiêu thực thời điểm vốn nên nên làm được khí thế ngất trời đám làm giúp dần dần thất nghiệp tâm tư nghe nói không núi đá ở bên kia nhận người a cho đãi ngộ so tiểu lang quân tốt mà lại tiền công đều là do ngày đó hiện kết đương nhiên nghe nói tựa như là thành trường a n cái kia nổi danh cái gì lương hành têu năm gọi là cái gì nhỉ têu hà trường quỹ là phương nam tới đại thương nhân lương thực cái gì cũng không thiếu nhiều nhất chính là lương thực bột gạo ăn đều ăn không hết cái chủng loại kia đúng đúng đúng ta cũng nghe ta đường huynh nói giống như hôm qua ngay tại nhận người vừa mới bắt đầu ra tiền công còn không có nơi này một nửa cao ta cũng liền không để ý bất quá nghe nói sáng nay tăng gấp bội ta đường huynh đã đi còn hỏi qua ta đây thật cái kia cái kia ngươi hỗ trợ hỏi lại hỏi ngươi đường huynh không biết người bên kia chiêu đầy hay chưa thứ ba cửa phòng ăn mấy cái vốn nên nên ăn xong điểm tâm đi bắt đầu làm việc vần công đã không có khởi công tâm tư cái kia tự xưng đường h ì n h tại trên núi đá công thôn dân chém đinh chặt sắt nói ra còn tại nhận người mà lại hiện tại đến liền tính một ngày công thủ buổi tối trước khi trời tối liền sẽ phát tiền công cho mọi người mà lại bên kia cũng là một ngày ba bữa giữa trưa mỗi người đều có hai lượng thịt heo ăn đâu không thể không nói người này vừa dứt lời tâm động rất nhiều người đám người đưa mắt nhìn nhau rốt cục có người mở miệng nói một ngày thật sự có năm văn tiền còn bao ba bữa cơm đương nhiên mà lại tiền công đều là do hôm đó hiện kết chúng ta muốn đi tùy thời có thể lấy đi cái này tốt bao nhiêu à cái kia người tiếp tục giật dây trong đám người có người trâu đầu g h ẻ thai tiểu lang quân tuy là đối đai chúng ta cũng không tệ thế nhưng là có chút bất công hạ câu thôn bản thôn nhân ăn cơm nước liền so chúng ta tốt nếu không nếu không đi núi đ ã được chính là đào quán g mà thôi bên kia cũng không có nơi này quy củ nhiều như vậy à chúng ta cái kia họ triệu đốc công quá nghiêm khắc không sai triệu phủ tên kia ỉ vào tiểu lang quân coi trọng hắn mỗi ngày vội vàng chúng ta làm việc chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồn ra hỏa sáu các thôn dân muôn màu đều rơi vào người hữu tâm trong mắt những người này đều là cầm chỗ tốt chuyên môn đến đảo góc ra hỏa mắt thấy động tâm người càng ngày càng nhiều có người hô đi thôi chúng ta trực tiếp đi núi đá nơi này không làm để triệu phủ hai huynh đệ chính mình đi khiêng đá đi đúng không làm đi đại không được mấy ngày nay tiền công ta từ bỏ dù sao lão tử đã ăn trở về bản không kém cái kia mấy văn tiền không thiếu tiền dù sao đi núi đá bởi tối liền có năm văn tiền có thể lĩnh đó mới là thực sự tiền mặt không sai ta phải đi đồ chua phường kêu lên nhà ta bà nương cùng một chỗ hai người một ngày thế nhưng là mười văn tiền ta nhưng chớ cùng tiền không qua được sáu chương một trăm ba mươi sáu nhìn hắn lên cao lầu bữa trưa vừa qua khỏi hạ câu thôn cửa thôn một đoàn xe trùng trùng điệp điệp tiến vào thôn tự nhiên đưa tới không ít người chú ý đứng tại đồi đông trước thở vắn than dài nhị ra bọn người trước tiên phát hiện cầm đầu dẫn đội tịch quân mãi vương lão lục đẩy ra đám người trực tiếp chạy vội xuống tới chạy đến cửa thôn hô hào tịch vân phi danh tự trong xe ngựa tịch vân phi thu về mấy cân hoàng kim đang suy nghĩ mua sắm khoai tây cùng khoai lang số lượng đột nhiên nghe được vương lão lục thanh âm hiếu kỳ nhô đầu ra lục thúc ta ở chỗ này vương lão lục tìm theo tiếng nhìn lại nhìn thấy tịch vân phi về sau mặt mo đỏ hửng đúng là không biết nên nói cái gì bảo tịch vân phi m i tâm nhân lại nhìn vương lão lục hành động như vậy liền biết trong thôn khẳng định xảy ra chuyện rồi chờ hồi thôn rồi nói sau ngài đi đem người đều chiêu cùng trực tiếp đi nhà ta chờ ta tịch vân phi hướng hắn phân phó nói vương lão lục nhẹ gật đầu vội vàng lại quay người nhắm hướng đồi đông chạy tới đại ca tịch quân mãi cưỡi ngựa bu lại tao mày nhìn xem vương lão lục bóng lưng rời đi hướng tịch vân phi hỏi xảy ra chuyện gì rồi hả tịch vân phi cũng không biết chỉ là cảm giác nhất định là có chuyện lắc đầu ta cũng không biết trở về rồi hay nói đi ngươi trước đem những n à y người thu xếp tốt bọn hắn cơm nước nói với xỉu nương một tiếng ấn người bình thường gấp hai lượng cung cấp tịch quân mãi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu gặp tịch vân phi c a o mày đành cũng không hỏi chính mình cái này đệ đệ quỷ tinh cực kỳ nhất là không ăn thiệt t ỏ i sáu sáu trung trả về sau tịch vân phi nhà trong sân trên thủ vị tịch vân phi ôm ngay tại a n kẹo que tam muội lắng nghe từng cái quản sự báo cáo nhị gia phụ trách chế gốm phường đi hơn một trăm cái vần công lúc này đang thở vắn than dài uống vào buồn b ự c trà bộ hậu cần bị đào hơn ba trăm n g ư ờ i trong đó công trường vần công chiếm bảy tám phần những người này đại bộ phận đều là xung quanh thôn x ó mách tính cũng là sau cùng một nhóm đến hạ câu thôn vần công người không nghĩ tới đi được như vậy r ứ t khoát mẫu thân lưu thị bên kia đồ chua phường cũng đi bảy mươi tám mươi người Đều là tịch vân phi mi tâm cao lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía mã chu cùng điền đại gia cùng liêu tam thúc điền đại xuyên lắc đầu gây giống căn cứ đều là chúng ta thôn người một cái không đi bên cạnh liêu tam cũng gấp vội k h o á t k h o á t tay học đường cùng in ấn phường cũng thế đều không ai đi tịch vân phi tức giận trận nhìn nhìn hắn một cái ngài bên này liền phương tỉnh một một cái nhân viên hảo hảo văn chức không làm hắn còn có thể đi đ à o quáng hay sao liêu tam xấu hổ cười một tiếng mã chu cũng lắc đầu tiêu thụ bộ cũng không ai lý khai tịch vân phi hướng hắn khẽ gật đầu sau đó dùng ngón trỏ chấm một chút nước tại bàn đá xanh trước tô tô vẽ vẽ nửa ngày ngẩng đầu hướng vương láo lục nhìn lại nói ta đoán chừng hai ngày này còn sẽ có người ly khai ngài tìm đại bảo s á c thực nhận rõ ràng những cái kia người rời đi viên danh sách tất cả người rời đi sáu tịch vân phi nói đến mịt mờ thế nhưng đang ngồi đều biết hắn ý tứ ly khai liền thật rời đi mã chu liếc nhìn tịch vân phi trong lòng cũng khen ngợi quyết định này của hắn có ít người nhất định vì quyết định của mình trả giá đắt tịch vân phi gặp mã chu nhìn mình thuận tiện phân phó nói tiêu thụ bộ công tác hoán một chút tiếp xuống ngoại trừ men phấn tiêu thụ chúng ta còn muốn bắt đầu mua bán đường nghĩa cùng quả ớt bất quá giao dịch đối tượng tạm thời từ ta chỉ định mã chu gật đầu biểu thị ra đã hiểu tịch vân phi khẽ vớt c ằ m bây giờ tiêu thụ bộ công việc vẫn là rất dễ dàng cửa thôn giao dịch điểm chỉ có hưu một ngày mới sẽ mở ra bình thường bọn hắn liền là phụ trách cùng trường ăn xung quanh mấy cái dịch trạm bàn bạc men phấn cùng đồ chua mua bán công việc khả năng đến tiếp sau còn có diêm cùng những vật khác bất quá tịch vân phi tin tưởng mã chu đều có thể xử lý tốt 6. 6. tịch vân phi trở về ngày thứ hai đồi đông bên trên mấy cái công xưởng quản sự ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm vương lão lục thân sắc rất là doa người doa đến bình thường cùng hắn thân cận mấy đứa bé đều trốn được xa xa tịch vân phi cầm chính mình bữa sáng đi tới tại bên cạnh hắn ngồi xuống vương lão lục quay đầu nhìn thoáng qua tịch vân phi khí bừng bừng nói ra mấy cái này bạch nhãn làng quả nhiên giống như ngươi nói buổi sáng hôm nay khởi công mới phát hiện đêm qua lại đi hơn ba trăm người thật sự là sáu tịch vân phi đưa tay hướng hắn lắc lắc ra hiệu hắn đừng nói nữa sau đó thấp giọng ă n ủi lục thúc không đáng vì những người này sinh khí kỳ hạn công trình lầm liền lầm dù sao ta cũng không nóng này ở chúng ta vẫn là trước thương lượng một chút làm sao lại nhận người vào đi vương lão lục mi tâm khóa chặt nghi ngờ nói rời đi những người k i a cứ tính như vậy tịch vân phi quay đầu nhìn hướng phương hướng của nhà mình phía sau nhà thứ ba nhà ăn cũng chính là nhà mới trên công trường từ sáng sớm bắt đầu liền truyền đến long long long tiếng nghị luận tịch vân phi biết rõ thạch núi người bên kia mở ra kết xù tiền lương vẫn là khiêu động một ít thần kinh người dù sao những người này đều là nhanh để kiếm tiền không giống hạ câu thôn b u ồ n thôn người có ăn có uống tịch vân phi có thể lý giải bọn hắn truy cầu càng rất hơn sống cầu nguyện thế nhưng tịch vân phi có một chút không dám nói cho bọn hắn cũng không thể nói bởi vì hôm nay thạch bên kia núi lầu đắp lên càng cao ngày mai bọn hắn cũng tất sẽ ngã đến càng thương yêu mây định sơn nhân đảo hoa phiến viết như thế nào ấy nhỉ ta từng thấy kim lăng ngọc thụ oanh âm thanh hiểu tần hoài thủy tạ hoa n ở sớm ai biết dễ dàng bằng tiêu mắt thấy hắn lên đỏ thám lầu mắt thấy hắn yến tân khách mắt thấy hắn lầu s ậ p sáu tịch vân phi không trách những cái kia chạy tới núi bạc làm thợ mỏ người đáng thương có thể là bởi vì như thế liền lầm hắn kỳ hạn công trình trong lòng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không thoải mái dù sao tịch vân phi cũng chưa hề bạc đãi các ngươi thử hỏi Các hôm nay từ bỏ ta, ngày mai ta còn có thể đón thêm khâu các tịch có cái câu tục công việc công tịch chỗ các rách Đáp án quán nát. ngươi nay ngày đón ngươi định, Vân không năng đón bọn hắn, dạng này những thôn người không công bằng. Mà lại tịch Vân、Phi、muốn nói, ta chỗ này không phải quán chỗ, không ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương lưu mai Phi bởi đối với tại tiếp lại Phi phải phải tới tới, đi đi hôm thể thêm khâu phủ khả thêm khâu hạ thì thì Mà ta, ta sao? ta địa từ trọ, bỏ là là kêu vì lúc này núi bạc đỉnh núi vương nguyên ngồi tại một trương hồ trên ghế trước mặt là ngay tại ăn đ u ổ i cựu nướng tô bán thành tô huynh trước cho ta mượn ba trăm người chỉ cần ngân giã phường đắp kín ta chắc chắn ưu tiên vì tô huynh giã luyện mà lại trong hai tháng không lấy một xu vương nguyên cũng là gấp mắt thấy tô b á n thành đã khởi công đào quáng hắn vẫn còn không có chút nào tiến triển mà lại bây giờ hắn đã có bị gia tộc xóa tên báo hiệu có thể nói dưới chân tòa này núi bạc chính là hắn toàn bộ nếu lại không khởi công hắn đoán chừng liền ngày mai tiền cơm đều không bỏ ra nổi đến dù sao hắn còn có người nhà muốn ngôi đối diện tô b a n thành nghe được ngân giã hai chữ mi tâm không tự chủ trồng chất lại với nhau liên tiếp ăn thịt muốn ăn cũng hết vồn bực đem đùi dê ném ở một bên nói ba trăm quá nhiều người ta tổng cộng mới đào đến năm trăm người chụp tới năm mươi cái phụ trách hậu cần phụ nữ trẻ em một trăm cái phụ trách mua sắm lao lực còn muốn điều một trăm người đi ra đắp ổ lều còn lại không đến ba trăm người đào quáng ngươi cũng không phải không biết ngọn núi này có bao nhiêu khó khai thác một khối núi đ á đều muốn mấy chục người đi c h u y ể n ta đi đâu cho ngươi mượn ba trăm người a vương nguyên mi tâm ảm đạm trước kia chính mình nói chuyện cái này tô bán thành thế nhưng là nửa câu cũng không dám phản bác bây giờ liền thấy mình một mặt đều không lắm cung kính sáu mắt thấy hùn vốn mua khoáng mọi người làm được khí thế ngất trời mỗi thời mỗi khắc đều có khoáng thạch từ trong động mỏ bị người khiêng ra đến vương nguyên tâm nóng không thôi nhưng hắn đã không có dư thừa tiền lại đi nhận người trước mắt hắn chỉ có bảo sơn mà không phải sao mà bị khuất bị tô ban thành cự tuyệt về sau vương nguyên v ẫ n hận rời đi đi đến giữa sườn núi thời điểm đột nhiên linh cơ khẽ động quay người hướng sau l ư n g quản sự nói ngươi cũng đi đào người không chỉ đào hạ câu thôn người mấy cái này hôn trướng người cũng đào cái kia quản sự nghe vậy khẽ giật mình vội v a n g nói thế nhưng là chúng ta không có nhiều như vậy tiền mà ta vương nguyên khỏe miệng d ư ơ n g lên nói cho bọn hắn ta ra gấp năm lần công thủ bất quá không bao ăn ngủ tiền công thống nhất cuối tháng kết toán gấp năm lần Quản sự kinh lần sự cực h độ, gấp t ếch nhưng là 1 tháng 1 quan a, 100 người không phải liền là 100 quan. Vương Nguyên phải là là A, ư ờ i a ha, ha quản a ta ra n nào? ngân giã phưởng xây lên, mỗi ngày nấu đi ra ngân bính liền không chỉ số này. thì thế Chờ chỉ đem đi mỗi giã xây u số Ách! q sự nghe vậy trong lòng lột bột nhảy một cái thầm nghĩ quả nhiên gừng càng già càng tay đây là mượn gà đẻ trứng a cao chiêu tiểu nhân vậy thì đi an bài sáu chương một trăm ba mươi bảy lý hưng ơ ưng tịch vân phi bên này vương nguyên tại bốn phía tìm người đảo quán g thời điểm hắn một phong văn kiện khẩn cấp bị người đưa đến tam nguyên lý trang sau đó hôm nay sáng sớm lý quản sự thân từ đến nhà thuận tiện mang đến ba trăm lao lực đều là tam nguyên lý trang dân trong thôn trang mà lại bọn hắn không hề rời đi tịch vân phi cái này là quyền lợi bởi vì dùng người khế ước trước bên bê chính là hạ câu thôn tịch vân phi tương đương với bọn hắn nửa cái chủ tử về phần ngụy gia trang những cái kia bị đảo đi thôn dân bởi vì núi đã còn tại ngụy gia trang địa giới quan quản cũng không quản được bọn hắn phủ được tịch r ê n ngược đầu, để lại t vân phi phát hiện thời đại này lao động hợp đồng một cái tiểu lỗ thủng.、Đưa、tiễn này động đồng cái Đưa sau ự tịch vân phi tâm tình phi khá nhiều, vân năm n người lưng i thuyết pháp này, mà lại công đại ca tịch quân mãi sắc mặt cổ quái hắn luôn bị đệ đ ệ bán thế nhưng là lại n g h ĩ không ra nơi nào có vấn đề bởi vì lý quản sự nhìn ánh mắt của hắn để hắn rất không thoải mái không phải chán ghét chính là có loại bị người mơ mơ màng màng biệt khuất cảm giác Cà, t h ị c h quân mãi còn đang xứng sở thịt vân phi lại chủ động đi tới có chuyện gì tịch h vân phi nhẹ gật đầu chỉ mình nhà hậu viện công trường nói quay lại tam nguyên sẽ lại tiến tám trăm cái vần công lại đây đồng dạng đều là tam nguyên lý trang dân trong thôn trang ta muốn cho ngươi thân từ đi một chuyến cùng bọn hắn ký cái dùng người hiệp nghị tránh khỏi chúng ta rơi vào một cái tụ chúng danh tiếng xấu tịch quân mãi nghe vậy cũng không có từ chối cái niên đại này chính là ra cái xa nhà đều muốn quan phủ cho phép chớ đừng nói chi là dùng người trước đó từ ngụy ra trang còn có ngụy bùi thị trang tử mướn người một mực cũng là tịch quân mãi đi làm thủ t ụ tịch vân phi gặp hắn đáp ứng trong lòng n í n cười nói cái kia ngươi ngày mai trực tiếp đi lý trang liền nói muốn tìm một cái kêu ngưng nhi nha đầu lý quản sự nói chuyện này nàng phụ trách tịch quân mãi mi tâm nhân lại trong lòng là lạ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào bất quá đã đã nói xong cái kia chính mình là đi đi một chuyến m à t h ô i nghĩ đến hẳn không có cái gì phức tạp về v ặ n cũng liền đồng ý sáu sáu ta m nguyên ly trang tây s ư ơ n g phòng một chỗ độc lập trong sân nhỏ viện lạc không lớn cũng không có thường gặp hồ nước lục liễu giả sơn hoa hồng mà là trực tiếp làm cho phẳng bên sân dựng lên mười cái giá gỗ nhỏ trước đầy bày đầy đủ loại đ a o thương kiếm kích đua dịu câu xiên trong sân ở giữa một đạo thân ảnh màu đỏ cầm trong tay roi ngựa xê dịch xoay chuyển trường tiên mỗi lần đập nện trên mặt đất đều muốn phát ra thanh thúy đôm đ ố t âm thanh có thể thấy được lực đạo chi lớn mà tại viện tử cánh bắc cửa h i ê n hạ rửa sạch sẽ hành lang bên trên phủ lên mấy cái bồ đoàn trong đó trên một chiếc bồ đoàn lúc này đang quỳ ngồi một vị đồng dạng áo đỏ ăn mặc quý phụ nhân phụ nhân này tướng mạo trước nhìn chỉ có ngoài ba mươi một thân cách ăn mặc tuy là hồng trang nhưng tiểu dáng lại là toàn vũ hành liền hạ thân cũng chỉ mặc dễ dàng cưới ngựa hồ quần mà không váy trang phụ người cầm trong tay một thanh đoạn kiếm đang đang quan sát chỗ đứt đường vân xú i nha đầu cái này đứt gãy thấy thế nào đều không giống như là bẻ gãy giống như là bị cái gì lợi khí chặt sập sáu phụ nhân buông xuống đoạn kiếm n ế u mày hướng giữa sân luyện tập tiên pháp nữ tử áo đỏ nhìn lại cất cao giọng nói vung roi chớ dùng khửi tay muốn hoạt dụng cổ tay như thế đại khai đại hợp cùng võ đao có gì khác ba ba ba ba. trên trận nữ tử nghe vậy có chút hiểu được mấy cái xê dịch v u ngẩy roi ngựa trong tay giống như càng linh hoạt mấy phần phụ nhân thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu cửa sân một cái một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tiểu nha hoàn sách theo váy chạy vào cung kính hướng phụ nhân gật đầu thi lễ nói bẩm p h ụ nhân ngũ nương con trở về hiện tại ngoài viện cầu kiến phụ nhân mi tâm n h ă n lại nhẹ gật đầu gọi nàng vào đi nha hoàn gật đầu lui ra không bao lâu liền gặp một cái cung trang ăn mặc tuổi trẻ nữ tử đi đến nếu như hoàng an ở đây chắc chắn có thể nhận được vị nữ tử này thân phận lý hương ngưng lý tính nam nữ trường tôn bên cạnh hoàng hậu đắc lực nhất n ữ quan năm gần mười ba tại hoàng cung địa vị so một chút không được sùng ái công chúa còn k ỳ trả cao phân ngưng nhi cho nương tình h an tại đại đường chính phòng hài tử x ư n g phụ thân thiếp vì di nương mà chính mình thân mẹ ruột là thiếp liền muốn tôn phụ thân chính thê vi nương gọi mình mẹ đ ể vì di nương lý hương ngưng mẹ đ ể làm thiếp một tiếng này nương làm cho cũng theo lý thường nên phụ nhân áo đỏ khe vớt c ằ m nói hoàng hậu nương nương thân thể còn an khang lý hương ngưng đứng dậy gật đầu nói nương nương gần nhất một mực tại dưỡng thai thân thể vẫn là như thế bất quá tâm tình đã khá nhiều phụ nhân áo đỏ ân một tiếng lại nói lần này lấy ngươi trở về nhưng biết vì sao lý hương ngưng thần sắc b u ồ n bã ngưng nhi biết rõ n g ư ờ i không nguyện ý phụ nhân áo đỏ ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại lý hương ngưng cắn môi một cái không phải là không m u ố n trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng ngưng nhi chỉ là sáu phụ nhân áo đỏ gặp nàng muốn nói lại thôi bất đắc di thở dài nói ta biết trong lòng ngươi có chỗ lo lắng v ì nương cũng là từ ngươi cái tuổi này lại đây lý hương ngưng nghe vậy khe giật mình nàng nghe qua vô số lần trước mặt vị này truyền kỳ cố sự trường tôn hoàng hậu mỗi ngày lấy ra làm thoại bản giảng g lý hương ngưng sớm đã nhớ k ỹ thuộc đ ầ u phụ nhân áo đỏ nói tiếp buổi chiều hắn sẽ đến trong phủ một chuyến ngươi liền lấy nha hoàn thân phận gặp mặt một lần đi nếu là không thích quay đầu ta đi cùng cha ngươi nói một chút thật lý hương ngưng khó có thể tin nhìn xem nàng phụ mẫu chi mệnh ngôi trước tri ngôn tại lý trang vị này phụ nhân tiếng nói nhưng so xanh cái kia không có nhà lý tĩnh đánh nhiều phụ nhân áo đỏ gặp nàng đ ộ i vàng buồn cười nói vi nương không phải loại người cổ hủ viết thư cho ngươi cũng chỉ là cha ngươi đối với cái kia tiểu lang quân đánh giá không tệ đã được ngươi cha khen ngợi nương cảm thấy vẫn là gặp một lần tốt không chừng thật sự là một cái như ý lang quân cũng không tốt nói lý hương ngưng hai gõ má hừng đỏ cảm kích hướng nàng làm một cái ép tay lễ ngưng nhi sẽ không để cho mẫu thân thất vọng vừa dứt lời liền nghe giữa sân truyền đến một hồi như chuông bạc tiếng hô hoán hương ngưng ngươi trở về rồi sáu sáu sáu buổi chiều giờ mùi tam nguyên lý trang hậu viện tịch quân mãi từ thiểm điện trên lưng nhảy xuống mấy bước đi đến lý hương ngưng trước mặt tại hạ tịch quân mãi chuyên tới để cùng quý phủ ký kết dùng người khế ước sáng sớm lý quản sự đã thông báo nghĩ đến cô nương hẳn là quen thuộc lý hương ngưng khẽ vuốt cằm gật đầu tuy là nhìn như không quan tâm không qua con mắt lại không hề rời đi trước mặt cái này đại hán mặt đen so với nàng một m sáu cũng chưa tới thân cao hơn một m tám tịch quân mai thực sự quá khôi ngô chút điểm ấy để nàng có chút xấu hổ tịch quân mai gặp nàng không nói lời nào sửng sốt nửa ngày nghi ngờ nói cô nương chẳng lẽ không gọi ngưng nhi lý hương ngưng lấy lại tinh thần ta chính là tịch quân mai a một tiếng vừa mới gặp lý hương ngưng không nói lời nào còn tưởng rằng nhận lầm người đâu bên này lý hương ngưng thấp thỏm trong lòng cực độ bất ổn đối với trước mặt tịch quân mãi chưa nói tới không thích nhưng cũng không có thích đến n g h ị tướng mạo tư thủ cảm giác tối thiểu nhất một điểm lý hương ngưng cảm thấy trước mặt tịch quân mãi quá đen chút không có thành trường an thấy qua những công tử ca kia nhi trắng nón đây là một chàng đơn phương ra mắt bị mơ mơ màng màng tịch quân mãi còn không biết mình bị người lấy ra cùng thành trường an từng cái hào môn đời thứ hai nhóm so sánh một trận sau đó cho đến đánh giá còn không phải đặc biệt cao dù sao nữ nhân ánh mắt cùng nam nhân khác biệt tịch quân mãi theo lý tính là tuyệt hảo con rể nhân tuyển nhưng ở trường an lớn lên lý hương ngưng liền không cho là như vậy hai người lúng túng đứng nửa khắc lý hương ngưng hướng tịch quân mãi dương ra tay liền quay người hướng trong nội viện đi tới hai đi vào một gian thư phòng bên trong có mấy cái lý trang phòng thu chi tại thẩm tra đối chiếu sổ sách nhìn thấy lý hương ngưng cũng chỉ là khẽ vớt c ằ m ngược lại là nhiều lần đều không để lại dấu vết vụn trộn quan sát tịch quân mãi làm tịch quân mãi buồn bực không thôi lý hương ngưng từ một t r ư ơ n g hồ trên bàn cầm lấy một chồng khế ước nói lan g quân ký qua chữ là được rồi chúng ta sẽ an bài người cầm đi huyện nha lập hồ sơ tịch quân mãi nghe vậy vui mừng hắn bây giờ chỉ muốn tranh thủ thời gian làm xong việc nhi c h u ố n đi thấy thế trực tiếp cầm qua một cái để đó không dùng bút lông chấm mực nước liền bắt đầu ký tên đồng ý thật tình không biết tại bên cạnh hắn lý hương ngưng mi tâm cao lại không phải là bởi vì tịch quân mãi động tác vô lễ mà là tịch quân mãi một tay bút lông chữ để nàng thất vọng từ nhỏ tại thiên sách phủ lớn lên lý thế dân cùng trường tôn hoàng hậu thư pháp đều có chỗ độc đáo cho nên lý hương ngưng tại thư pháp một đạo t r ư ớ c cũng rất có tạo nghệ lý hương ngưng tin tưởng vững chắc chữ như người thư pháp có thể rất trực quan phản ứng một người nhân phẩm cùng tính cách không chỉ t r ư ờ n g này thông qua thư pháp còn có thể trực quan nhìn ra một người học thức cùng tài cán nhưng sáu lý hương ngưng nhăn lại lông mày vận thành chữ xuyên dưới cái nhìn của nàng trước mặt tịch quân mãi chỉ là nhận thức chữ mà thôi tuyệt đối cùng tài học không dính nổi vừa chương một trăm ba mươi tám túc cầu Buổi c h i ề u hạ câu thôn cửa thôn tại tịch vân phi một mặt mong đợi nhìn chăm chú tịch quân mãi điểm nhiên như không có việc gì trở về không nói gì chỉ nói sự tình làm xong ngày mai cái kia tám trăm vần công liền sẽ đúng giờ lại đây bắt đầu làm việc làm tịch vân phi không hiểu đ h ấ u trong lòng thẩm nghị không đùa không phải nói kia cái gì ngưng nhi là cái tuyệt sắc mỹ nữ sao tịch vân phi thầm trách lý quản sự cái kia già không biết xấu hổ gạt người nhìn đại ca bình tĩnh như thế nghĩ đến kia cái gì ngưng nhi cũng chỉ là bình thường mặt hàng chỉ là tịch vân phi không biết không phải lý hương ngưng không xinh đẹp cũng không phải lý quản sự gạt người mà là đại ca của mình bất tranh khi a hoặc là nói một nam một nữ này không có sinh ra tình cảm cộng minh phải biết tịch quân mãi tuy là đen một chút nhưng ngũ quan g i ả i muốn vẫn là có thể điểm này từ tịch vân phi cái này thân đệ đệ tướng mạo liền có thể nhìn ra một chút tới hai người cùng một chỗ càng nhiều hơn chính là phải có tiếng nói chung tốt nhất là còn muốn có một ít cộng đồng yêu thích những thứ này tịch quân mãi cùng lý hương ngưng vừa vặn đều không có không thể trách ai được hảo ai không tốt chỉ có thể nói trận này ra mắt rất thất bại tịch vân phi kỹ thấy đại ca như thường ngày lại muốn trở về luyện binh im lặng chống nạnh nhìn về phía tam nguyên phương hướng cũng không biết bên kia đối với đại ca đánh giá là tốt là xấu sáu sáu hôm sau trời vừa sáng đồi đông bên trên nguyên bản cùng liêu tam thúc thương thảo c h i âm nội dung s ắ p chữ tịch vân phi đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến một hồi trói thai ồn ào náo động liêu tam thúc đứng dậy đi tới trước cửa sổ c a o mày nói chuồng ngựa bên kia đánh nhau tịch vân phi nghe vậy vội vàng đứng dậy đi xem quả nhiên chuồng ngựa loạn thành hỗn loạn tam thúc trước vội vàng ta đi xem một chút tình huống như thế nào nói xong trực tiếp nhanh chân liền hướng chuồng ngựa chạy tới sáu tình huống như thế nào làm sao c a i vã? tịch vân phi chen vào trong đám người đám người gặp tới người là h ắ n đều là chủ động nhường ra một con đường tới tiết vạn triệt lúc này trong tay còn dắt lấy tịch quân mãi x ư ơ n g chi ai thường một bộ thà chết không buông tay tư thế tịch vân phi hiếu kỳ hướng đại ca nhìn lại chuyện gì xảy ra tịch quân mãi rất biệt khuất bất đắc dĩ liếc nhìn trước mặt tiết vạn triệt nói chúng ta luận võ hắn thua không thừa nhận tịch vân phi nghe vậy hướng tiết vạn triệt nhìn lại tiết vạn triệt thấy thế gấp vội vàng giải thích nói so võ đang nhưng là ba cục hai thắng vừa mới dựng lên quyền cước tiếp xuống đương nhiên là so cung tiễn lại so ngựa chiến ta thế nào thua t h ị c h vân phi gật gật đầu nói như vậy cũng không sai a bên cạnh có người liền hô mở tiết đội trưởng không tử tế nói xong đánh thua liền để ra buổi trưa thịt bây giờ làm sao lại không thừa nhận người này vừa dứt lời lại có người hô các ngươi mới không tử tế so võ đang nhưng là ba cục hai thắng nơi nào có chỉ so với một ván đạo lý cái kia các ngươi vừa mới không nói sớm Cái kia các cũng không có kia ngươi không s ớ mắt hỏi m thấy những hộ vệ này lại muốn mở n h a u n h a u tịch vân phi gấp vội vườn tay đem người cắt tới mở vốn là để cho tiện trong thôn phòng ngự mới khiến cho đại ca cùng tiết vạn triệt riêng phần mình dẫn đầu một trăm người tiểu đội không nghĩ tới hôm nay lại còn d ù n g beng tình cảm các ngươi đánh cược là buổi trưa cơm nước tịch vân phi tức giận hướng đại ca cùng tiết vạn triệt nhìn lại hai h ầ m hực nhẹ gật đầu tịch vân phi im lặng cái này đều lấy ra cược cũng thật sự là nhàn phát hoảng thật nên khiến cái này người đi công trường kính d â n một lần thể lực liếc nhìn quần tình giận dữ hai đám người tịch vân phi biết rõ bây giờ sợ là không thể thiện dừng một chút liếc nhìn khoáng đ ặ t chuồng ngựa đột nhiên nhớ tới một hạng không tệ vận động hưng phấn ngẩng đầu nhìn về phía đại ca cùng tiết văn triệt nói đã không phân do thắng bại vậy liền lại so một chàng bất quá muốn dựa theo quy củ của ta đến đấu võ coi như xong bên cạnh đều là hài tử vạn nhất bị thương không tốt nói tịch vân phi đưa tay vào trong tay háo sờ mó xuất ra một cái cái còi dùng sức thổi thất ba tiếng còi vang vọng toàn bộ hạ câu thôn dẫn tới không ít người đều hiếu kỳ hướng chuồng ngựa nhìn tới tịch vân phi lại nói hai người các ngươi riêng phần mình tuyển ra mười một người đến chờ ta trở lại dạy các ngươi quy tắc trò chơi nói tịch vân phi phi khoái chạy về trong nhà mua một quả bóng đá lại mua mấy t r ư ơ n g hồng bài cùng thẻ vàng sau đó là mấy chục tấm d r y số bài cùng kim băng vội v a n g trở lại chuồng ngựa thời điểm đại ca cùng tiết vạn triệt đều phân tốt người hai đám người lúc này đang cùng đối phương nhìn chằm chằm tịch vân phi vội vàng tách ra bọn hắn nói không so quyền cức cùng cung ngựa chúng ta hôm nay chơi cái này nói đem túc cầu ném trên đồng cỏ đám người đưa mắt nhìn nhau tiết vạn triệt nhặt lên túc cầu nhìn nhìn cảm thán nói cái này xúc cầu điệu bộ thật là tinh xảo a tịch vân phi cười hắc hắc xuất ra dãy số bài phân cho hai bên đồng đội nói riêng phần mình dùng kim băng cố định ở phía sau lưng không biết dùng kim băng đến ta dạy cho các ngươi tịch vân phi lúc này cũng rất kích động à, túc cầu cái đồ chơi này chính là muốn từ nhỏ bồi dưỡng chính mình bây giờ c h ọ n vẹn dành trước hơn một ngàn năm không biết có thể hay không cứu vớt hậu thế cái nhóm này cháu con rùa mặc hảo dạy số bài tịch vân phi lại khiến người ta đem chuồng ngựa hai bên cửa đẩy ra vừa vặn dễ dàng làm cầu môn sau đó đem tất cả ngựa đều đổi ra đến bên ngoài toàn bộ chuồng ngựa trong nháy mắt biến thành sân bóng trước tiên nói một chút quy tắc cái đồ chơi này kêu túc cầu sáu túc cầu rất khó nói là ai sớm nhất phát minh nước ta cổ đại túc cầu kêu xúc cúc xúc cúc một từ sớm nhất thấy ở sử ký biện thức kho công liệt truyện trong sách ghi chép tây hán lúc thân là an lang dốc núi bên trong công thừa hạng chỗ bởi vì mê luyến xúc cúc mặc dù hoạn bệnh nặng vẫn bất tuân lời dặn của bác sĩ tiếp tục ra ngoài xúc cúc kết quả bất trị bỏ mình phía sau xúc cúc một từ tại hán thư bên trong nhiều lần xuất hiện bất quá hán trước kia chiến quốc xưng túc cầu vì đạc cúc nếu như nói hán đại là xúc cúc văn hóa phát triển một cái cao trào như vậy đường tống thì là xúc cúc văn hóa phát triển cái thứ hai cao trào đầu tiên là thổi phồng cầu xuất hiện xúc cúc ban sơ sử dụng chính là nhồi vào lông tóc thật tâm cầu đường đại về sau thì xuất hiện thổi phồng cầu nói chuyện nam triều về sau liền xuất hiện thổi phồng cầu đường đại trọng không có phần khí cầu phú khí chi vì cầu hợp mà thành chất t ì nhảy lên mà du lợi đang nổ mà lấy thực tận tâm q u ý củ sơ bởi vì phương cho nên tròn mượn tay người khắc g i ấ u cuối cùng làm đ ầ y mà không tràn cầu n h ấ c chân chi có liền biết nhập môn mà không tất lúc cũng rộng trường xuân tễ hàn thực cảnh n h i ê n giao tranh luận trục xông vào ồn ào náo đậu hoặc hơi lấy hoàn g đi trật lăng không lấy trăng t r ọ n tiếp theo là cầu môn xuất hiện ngựa bưng trước tại văn hiến thông thi mừng thi hai mươi bên trong nói xúc cầu đắp bắt đầu tại đường thực hai tu trúc cao mấy trượng lạc lưới với trước vị cửa lấy độ cầu cầu công phân tả hữu bằng lấy góc thắng bại dùng cầu môn xúc cúc tranh tài bình thường là đơn cầu môn phần lớn tại cung đình yến hội lúc tiến hành cái này so trước đây trực tiếp đối kháng lui về sau một bước nhưng đối với đá chuẩn yêu cầu cao hơn chúc cầu môn lúc tại cầu giữa sân dựng đứng hai cây cao ba trượng cây cơ thượng bộ cầu môn đường kính ước một thước tê phong lưu kỹ quần áo màu sắc khác nhau tả hữu quân hai đội phân đứng hai bên mỗi đội mười hai hoặc mười sáu người phân biệt xưng là cầu đầu tiêu cầu đang hiệp đầu hiệp trái căn lưới phải căn lưới tán lợi một tí c ầ u đầu cùng đội viên mũ cũng có chút khác nhau tranh tài lúc thổi còi đánh c h ố n g làm hiệu tả quân đội viên trước mở cầu lẫn nhau điên tỉ số lần sau đó chuyển cho phó đội trưởng phó đội trưởng điên đếm đợi cầu đoàn chính ổn định mới chuyển cho đội trưởng từ đội trưởng đưa bóng đá hướng phong lưu kỹ qua người vì thắng hữu quân được banh cũng như thế kết thúc lúc theo qua cầu nhiều ít quyết phân thắng thua bên thắng có thưởng phe thua bị phạt đội trưởng muốn ăn roi trên mặt bôi bạch phiến nói lên xúc cúc người ở chỗ này đều không xa lạ gì bất quá tịch vân phi dạy rõ ràng không phải xúc cúc mà là một loại khác càng thêm khảo nghiệm đoàn đội hợp tác tính cùng thân thể đối kháng vận động ngoại trừ không thể dùng tay đụng cầu không thể cố ý đả thương người cái khác đều không phạm quy cũng không quy định ai suốt cầu môn thủ môn viên có thể dùng tay nhận banh thủ môn viên cũng có thể công kích cũng có thể suốt cầu môn sáu đối mặt đám người vấn đề tịch vân phi từng cái giải đáp đợi đến tất cả mọi người làm rõ quy củ mới cầm banh không kịp chờ đợi đi tới giữa sân ở giữa nhìn tư thế hôm nay trọng tài đã có nhân tuyển tất tất tịch vân phi hướng đại ca cùng tiết vạn triệt vẫy vây tay ra hiệu hai người lại đây sau đó xuất ra một viên tiền đồng đến nói trước đoán trước đoán đúng một phương thủ công tịch quân mãi nhẹ gật đầu nói ta đoán năm thủ cái kia một mặt tiết vạn triệt i ế t miệng vậy ta liền đoán khai hoàng đi tịch vân phi hỉ hỉ cười một tiếng đem tiền đồng ném lên thiên không một lần nữa tiếp được triển khai trong lòng bàn tay tiền đồng trước hai chữ đúng là n a m thủ liếc nhìn đứng thẳng lôi kéo đầu tiết vạn triệt tịch vân phi trực tiếp đưa bóng đưa cho đại ca sau đó hô tranh tài bắt đầu từ đội trắng trước công đội đỏ phụ trách phòng thủ nhớ lấy hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai nếu ai làm hát thủ đừng trách ta đem ngươi đưa về chỉnh thúc nơi đó ha chương một trăm ba mươi chín chào hàng diêm p h â n đàn a ta đều nói không nhất định phải từ đội trưởng đến suốt cầu môn số chín ngươi vừa mới cái kia một cầu rõ ràng có thể chính mình suốt cầu môn đạt được ngươi tại sao phải truyền cho anh ta tịch vân phi im lặng hướng trên trận cầu thủ kêu gào chính mình cái này trọng tài thêm phan bóng đá thấy được là chân kê nhi mệt mỏi trên trận những người này đá bóng vẫn là mang theo một điểm xúc cúc tranh tài quy củ để tịch vân phi nhiều lần đều muốn đem người đổi lại chính mình đi lên đá đáng tiếc chính mình không biết chính là cái miệng mạnh vâng giả vây xem các thôn dân ngược lại không phản đối cái này hai mươi hai người đoạt đá một cái cầu trò chơi quả thực thú vị nhị gia cùng liêu tam thúc lại mở lên bàn khẩu liền cược buổi t r ư a thịt dù sao ai cũng không chê thịt nhiều còn nữa nói coi như thua thiếu ăn một miếng cũng không có chuyện đại lang ngươi không được nha tam thúc ta thế nhưng là đem cơm chưa dê bọ cạp đều ép trên người ngươi vừa mới cơ hội tốt như vậy ngươi làm sao còn bị người đoạn mất cầu ngươi nói ngươi cái này thật sự là gấp chết người liêu tam tuy là văn ngược thế nhưng há miệng cũng rất là lải nhải làm hạ câu thôn một viên hắn tự nhiên là muốn ủng hộ tịch quân mãi dẫn đầu đội trắng chiến thắng trên trận tịch quân mãi lung túng liếc nhìn liêu tam ngượng ngùng hướng hắn khoát tay háo quay đầu nhìn sang dương dương đắc ý tiết vạn triệt thở phì phò trầm trầm nói tiếp theo cầu ta chắc chắn vào tiết vạn triệt dương dương đắc ý méo méo đốt ngón tay phát ra lốp bốp tiếng vang đến cười h ắ t h ắ t nói đá bóng dựa vào là kỹ xảo ngày nào đó ngươi có thể qua ta rồi nói sau h ắ t h ắ t Vận đ ộ n g n i ề m v u i thú chính l à để c h o n g ư ờ i t a q u ê n p h i ề n não, t r ư ớ c kia c ò n tranh đến ngươi chết ta sống hai đội nhân mã lúc này đều quên trận này trận bóng dự tính ban đầu không chỉ là bọn hắn nguyên bản không có cái gì giải trí hoạt động hạ câu thôn cũng trong nháy mắt bị nhen lửa kích tỉnh trên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục bất quá tịch vân phi bên này lại nên đón mấy cái trên phương diện làm ăn đồng bạn cửa thôn mấy cỗ xe ngựa tuần tự vào thôn bởi vì ngay tại chuồng ngựa bên cạnh cho nên tịch vân phi liếc mắt liền thấy được xuống xe mọi người là ai ừ m an tế thúc nguy thúc từ lao đầu cũng tới tịch vân phi không nghĩ tới ba vị này ra lại đột nhiên đến thăm vội vàng đem trong tay h u y ế t sáo giao cho bên cạnh đại bảo xem như chính thức di giao người trọng tài quyền lực đại bảo tràn đầy phấn khởi tiếp nhận h u y ế t sáo thả ở trong miệng liền dùng sức thổi một cái dọa đến trên trận vốn là đã muốn sút cầu môn tiết vạn triệt một cái giật mình hoan hồng nói ta ta không có vượt quyền a ách sáu đại bảo h ầ m hực cười ha hả thật có lỗi thật có lỗi tiếp tục mọi người tiếp tục sáu sáu đồi đông bên trên tịch vân phi thân t ử pha trà rất phổ thông trà hoa cúc thả chút đường phèn thả mấy hạt cầu kỷ an tế liếc nhìn từ quản sự cùng ngụy quản sự thấy hai người đều hướng hắn gật đầu mới mở miệng nói nhị lang à, nhóm đầu tiên diêm đã sản xuất ra trước mắt liền t r ê n lệch nguồn tiêu thụ ngươi nhìn tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình nhanh như vậy an tế cười hắc hắc diêm phường có thể nhanh như vậy đầu tư thế nhưng là công lao của hắn bán bảo tựa từ trong ngực xuất ra một bình xứ nhỏ đưa cho tịch vân phi tịch vân phi tiếp nhận bình xứ đem một nhét mở ra từ bên trong lấy ra một ngón tay thô cây gỗ hài lòng nuốt ve cây gỗ trước xoa giấy nói cái đồ chơi này không sai so hộp gỗ dùng tốt còn có thể phong ẩm an tế cười đến rất vui vẻ dù sao cái này cải tiến công thức là hắn nói ra tịch vân phi lại từ nhỏ bình xứ bên trong sờ một cái diêm đi ra diêm dùng chính là phổ thông gỗ thông diêm đầu dễ cháy vật ngoại trừ đỏ lân bên ngoài những vật khác đều là an tế mua sắm nguyên vật liệu cho nên nhan sắc có chút t ạ p dù sao không có hậu thế công nghệ Không làm được màu đỏ diêm được đỏ đầu. Xoẹt. T. tịch vân phi tùy tiện nhóm lửa diêm nhìn ngọn lửa thẳng gật đầu cái đồ chơi này làm được không so hậu thế t r ê n lệch ra nhìn sang chỉ cần có phối phương hậu thế rất nhiều thứ đều có thể ở thời đại này thực hiện ra chi phí thế nào tịch vân phi đột nhiên nhớ tới vấn đề này thuận miệng cũng liền hỏi an tế nguyên bản yên ổn cảm xúc nghe được vấn đề này lại một lần nữa kích động lên r ồ i ra ba ngón tay một văn tiền có thể làm ra ba bình bất q u á cái bình muốn khắc tính ta đang suy nghĩ có phải hay không dùng hộp gỗ cũng tạo một chút bình xứ bán cho quý tộc hộp trang bán cho bình dân tịch vân phi t r ầ m rãi gật đầu có thể thực hiện phân mấy cái cấp bậc tốt nhất còn có thể làm một chút hình sợi dài diêm thuận tiện trường ăn những cái k ê u cầm đèn người trong đêm đốt đèn lồng sử dụng